cho nên đối diện nguy cơ mông dịch trong lòng có hy vọng nhưng không chắc cái này rất mâu thuẫn nhưng đúng là tình huống chân thật tiền bối có hứng thú xuất thủ nguy cơ có thể đi tiền bối nếu là không hứng thú lẫn vào chỉ muốn chờ lấy trong mắt của hắn đại mạc kéo ra đó chính là đại hạ tương khuynh may mắn lần này tiền bối đến rồi bọn hắn cũng có cùng hổ tộc ngang nhau cấp độ đế tôn toa c h ấ n thậm chí càng mạnh tiền bối trong lòng hắn thế nhưng là uy tín lâu năm đế tôn cao thủ a có thể tiện tay đem khủng bố cự long cất vào trong bao vải tồn tại há lại đệ nhất hổ cái này sau tấn người có thể so sánh tại mông dịch kích động thời điểm sở hà đã tới gần đệ nhất hổ cái kia cường đại khí tràng trở thành toàn trường tiêu điểm coi như quang mang đem người ánh mắt tránh hoa cũng không thể để cho người từ bỏ kính uý nhìn chăm chú đệ nhất hổ ánh mắt tự nhiên cũng là gắt gao đặt ở sở hà pháp tướng kim thân phía trên trên thế giới chưa từng có không chết không thôi cự hận đặc biệt là chủng tộc ở giữa sinh tồn mới là trọng yếu nhất hạ tộc đã coi đế tôn như vậy chúng ta liền nắm chào giảng hòa đế tôn c h i chiến tại hai tộc đều không lợi từ đây cắt ra bắt đầu man vực c h i địa hạ hổ hai tộc tổng thiên hạ vĩnh kết huynh đệ c h i minh đệ nhất hồ mở miệng hắn không có lựa chọn động thủ đã xuất hiện cùng là đế tôn cấp độ tồn tại người này là từ đ â u tới có thể hay không thủ thắng đã không phải là trước mắt cần có nhất cân nhắc vấn đề ngưng chiến giảng hòa mới là đi đầu cần làm là cấp cao chiến lược đến vương giả cựu trọng cấp độ lúc cũng đã có thể nhường song phương kiêng kỵ lẫn nhau huống chi là đến đế tôn cái này cấp bậc cấp độ này một vị đế tôn liền có thể tính toán một phương thế lực mà lại là đỉnh tiêm cái chủng loại kia tứ phẩm phía trên ngũ phẩm siêu nhiên thế lực lớn phía sau hắn tộc đàn phải trăng c ư ờ n g đại có thể hay không ghép đôi loại này địa vị đã không trọng yếu dù là trừ hắn ra tộc đàn bên trong liền vương giả cũng không có cái này tộc đàn vẫn như cũng là nhường vô số sinh linh kiên kỵ sợ h ạ i ngũ phẩm siêu nhiên thế lực đế tôn đây mới thực là chấn tộc cấp độ đồng dạng đã đến cái này cấp bậc đệ nhất hổ hiểu hơn cấp độ này đáng sợ trên người nó cái kêu bành trướng lực lượng là lại nhiều vương giả cựu trọng cũng không làm gì được đế tôn c h i cảnh có thể nói đã coi như là đã vượt ra thế tục có thể nhìn xuống thiên địa a ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn sở hà lắc đầu nâng lên kim sắc thủ trưởng đón gió căng phừng lên như là n ằ m tòa móc ngược sân phong hướng về cự h ổ bắt tới đâu nay hổ trên thân sát khí t r ù n g tiên h mà lại rất mới mẻ thực lực lại không tệ không thấy được cũng được đưa tới cửa há có không cần đạo lý cần gì chứ nhìn thấy sở hà liền bàn bạc cũng không có liền trực tiếp động thủ cự h ổ gào thét không thể nào hiểu được mọi người cùng là đế tôn có lý do gì sinh tử giao nhau tại cái nhân tộc quần đều không có ích coi như thực lực ngươi mạnh thì thế nào mọi người cùng là đế tôn đánh không lại hắn chẳng lẽ còn chạy không thoát một vị đế tôn cựu thị bất kỳ cái gì tộc đ à n cũng không thể thừa nhận cái này một vị khó nói liền đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không rõ còn là tu luyện lâu đầu hư mất tự cho là vô địch thiên hạ không đem cái khác đế tôn đưa vào mắt rồi trong lòng không hiểu nhưng đệ nhất hổ dưới vớt cũng không chậm hắn đối s ở hà một mực là đề phòng l à cự t r ư ờ n g đẻ xuống trên người nó khí kình ngưng kết mánh hổ hư ảnh trong nháy mắt liền xông đánh ra ngoài cùng cự trưởng chạm vào nhau sở hà bàn tay một nắm mánh hổ hư ảnh bị hắn cầm chắc lấy dùng sức xoa nắn hai lần lại mở ra tôn này khí kinh hóa thành mánh hổ hư ảnh đã tiêu tán vô tung mấy sợi khói xanh từ trong đó phiêu tán sau đó cự trưởng lần nữa tung tích toàn bộ quá trình nhanh chóng vô cùng thậm chí không phải cùng cấp bậc tồn tại căn bản cảm giác không thấy cặp kia cự trưởng vừa mới có làm ra nắm bàn tay động tác tại thường nhân xem ra chính là cự trưởng một mực là tại rơi xuống bên trong mà từ trên thân đệ nhất hổ xông ra mánh hổ hư ảnh còn không có tới vai nhau liền biến mất đệ nhất hổ ngưng lông mày tâm thần đại trấn hắn mạnh như vậy một chiêu c h ạ m thử liền trực tiếp bị phế thực tế khó mà tưởng tượng giờ phút này nếu có thể đệ nhất hổ muốn làm nhất chính là xoay người chạy đáng tiếc làm không được cự trường đã tới người hắn phải đi đối mặt giống đệ nhất hổ thân hình tăng gọn hổ trào như bầu trời nện hướng về phía năm ngọn núi lớn ở giữa cái kia một tòa g õ đánh tới bầu trời nện đánh tại cự sơn phía trên không có chút nào thanh âm vang lên như là nê g như vào nước không có nhấc lên mảy may động tĩnh sau đó năm ngón tay núi lớn đem đệ nhất hổ bao phủ bắt đầu đột nhiên khép lại một cấu nguy cơ sinh tử bao phủ đệ nhất hổ mắt hổ đỏ lên cùng là đế tôn cấp độ h ắ n vậy mà không phải địch liên phản kháng cũng hiện ra như vậy tái n h ậ n uy tín lâu năm đế tôn lại khủng bố như thế không cách nào tưởng tượng đệ nhất hổ mắt lộ ra hung ác lớn tiếng gào thét lao tổ mậu ra đây gặp được đại địch ta sắp xong rồi chương tám mươi lăm thừ tinh quang bên trong mà đến đừng tê ơ lao tử đã thấy hổ con con người cái tao bao đồ chơi mới phá cảnh mấy ngày a liền như thế phách lối khắp nơi sinh sự ta mới đóng một hồi mắt hơi không chú ý ngươi liền chọc tới như thế đại địch một tiếng nói giả ngua vang lên nổi giận vô cùng hiện ra hắn tâm tình rất không mỹ hảo cùng lúc đó một tiếng oanh minh tại sở hà kim sắc thủ trưởng hóa thành năm tòa sắp triệt để khép lại năm ngón tay cự sơn ở giữa văng lên một cỗ cổ, cổ lao m ê n h mang khí tức khôi phục trong đó còn có một cỗ hung lệ chi khí x e n lẫn đánh đánh đánh từng sợi thuần bạch sắc tia sáng xuyên thấu qua kim sắc q u ò n mang theo sở hà ngón tay hở ra giao thoa thoáng hiện mà ra đồng thời nhường cái kia một mực vững như thái sơn năm ngón tay cự sơn cũng bắt đầu chấn động tựa như có đồ vật gì muốn phá sát mà ra kim s á c quang mang kịch liệt lắc lư như là thái sơn sắp sụp tàng thư các bên ngoài cây liếu phía dưới sở hà đột nhiên mở mắt hạ tộc cương vực biên cảnh hắn trong lòng bàn tay có một cái cự đỉnh theo đệ nhất hổ cái chán xuất hiện che chở hắn muốn xông ra sở hà đổi b ắ t cái kia đỉnh có gì đó quái lạ lực lượng tính không được có bao lớn nhưng lại đối với lực lượng linh hồn có rất mạnh phòng ngự tác dụng mà sở hà pháp tướng kim thân vừa vận mạnh nhất chính là công kích linh hồn chi pháp mà lại mới bốn tầng viên mãn cùng cựu chuyển kim thân quyết tiến độ có một cái đại cảnh giới tranh l ệ n h lực lượng tính không được lớn đến bao nhiêu mà lại hiện tại cùng bản tôn cự ly cũng có chút xa giờ phút này vậy mà cảm thấy một điểm phí sức rất lâu không có hoạt động sở hà không vội không từ d ố i cái lưng mệt mỏi theo trên ghế nằm đứng lên hắn móc ra một ly trà tại trong lòng bàn tay làm nóng sau đó đặt ở ghế nằm bên cạnh cái bàn bên trên có c u ố n c u ố n nhiệt khí tại trong lúc đó bốc lên sở hà đưa tay một chỉ điểm ra sau đó đang cầm đại đao thân hình xê dịch vũ động lâm đằng ngừng lại trong n g ọ n g dâu trắng lao tổ tông phân pho xuống cây đại đao buông xuống nhẹ nhàng tức giận hơi thở một mặt mệt mỏi đi đến tổ tông bên người nằm xuống sở h à lại vỗ vỗ tiểu ô quy đầu sau đó mới vừa sải bước ra biến mất không thấy gì nữa lao tổ cố lên lập tức liền đi ra nhanh dùng sức hạ tộc biên cảnh trên bầu trời nam tỏa kim sắc cự sơn lắc lư càng thêm lợi hại giao thoa thoáng hiện mà ra bạch sắc quan mang cũng theo từng sợi biến thành từng mảnh từng mảnh rốt cục một đoạn thời khắc vay một tiếng năm ngón tay cự sơn xuất hiện một đoạn khe n ư ớ c to lớn tựa như khép lại hai chân cứ thế mà bị người theo hai bên đẩy ra đồng dạng veo một tiếng một tôn thanh đồng đại đỉnh bảo bọc đệ nhất hổ lấp loe mà ra trên đỉnh lượn lờ xương trắng b ú c lên một cái cự hổ khuôn mặt hư ảnh huyễn hóa mà ra hắn d ư ơ n g mắt nhìn sở hà kim sắc thân ảnh lên mắt hồ mắt ở giữa một cỗ hung lệ quân quanh đây là đại lao ở giữa đối mặt đến bảo trì uy thế sở hà trong mắt kim mang nở rộ không có xem hư ảnh mà là nghiêm túc đánh giá tôn này cự đỉnh l i ế mắt hắn ở phía trên thấy được một cỗ nồng đậm khí vận c h i lực cho nên đây cũng là một cái khí vận loại bảo vật phẩm cấp không kém sơn hà xã t á c đồ ngược lại là một cái không tệ tiểu vật kiện tại hồ đỉnh bên trong một tôn cự h ổ bị khắc họa rất sống động tựa như là một tôn thật mánh hổ bị sống sờ sờ đập p vào hiện í a trên trong mắt t đồng dạng. Sờ hà n thần treo ngược, tàn linh, từng chân h khám phá hư thực. Cái kế hổ, là tàn linh, đã từng là chân thực sinh treo Cái kế m là là đã h không b i ế tại nguyên nhân gì đã mất đi nhục thể, cùng gì thể, đã đi đ mất đỉnh rung cùng nhau. Hiện ở tại là lấy đỉnh là thân trạng thái hắn đã từng thực lực cũng không yếu tựa hồ là một tôn uy tín lâu năm đỉnh phong đế tôn hiện tại không có nhục thể còn sót lại tại cự đỉnh bên trong thực lực m ộ ư ơ i không còn một đồng thời hắn không thể làm vận động dữ dội c ự đỉnh bên trong lực lượng cung ứng không được hắn tiêu xài hắn vừa mới tránh thoát sở hà trói buộc mặt ngoài không có lộ xảy ra vấn đề gì kỳ thực đã hư một đoạn tối thiểu ngắn trăm năm linh hồn tuổi thọ liền cái này đức hạnh trong mắt còn dám lấp lóe hung lệ lộ ra vương c h i xem thường cái này hổ rất có tính tình sở hà không có lại ra tay ngược lại thu hồi c ự trưởng kỳ thật theo bản tôn tiếp cận hắn kim thân quang mang càng thêm sáng trói giờ phút này hắn lại huy trưởng đi qua có năm chắc đem c ự đ ỉ n h bóc ổn kháng trụ phản kháng nhưng là cái k i a trong đỉnh c ự hổ còn có c ự đ ỉ n h thậm chí liền đệ nhất hổ đều muốn tại linh hồn đụng nhau bên trong vỡ tan đánh chết dù sao c ự hổ sẽ không ngồi chờ chết hắn là sẽ phản kháng mà sở hà muốn chính là sống bởi vậy lúc này tại bản tôn sắp đến tình hồn giới hắn lựa chọn đợi chút nữa lấy lực phá pháp trực tiếp đem bọn chúng cho thu muốn tiết kiệm sự tình nhiều lắm sở hà nhục thân cựu chuyển kim thân quyết thế nhưng là ngũ chuyển tương đương với thánh tôn cấp độ chỉ là cự hổ tàn linh huy trưởng có thể cầm khí tức uy thế liền có thể để nó không cách nào phản kháng đi cự hổ hư ảnh thật sâu nhìn sở hà pháp tướng kim thân liếc mắt quay đầu bảo bọc đệ nhất hổ liền muốn rời đi nhưng vào đúng lúc này cung nên trí cao c u n g bái bất hủ bốn phương tám hướng hư không không ngừng truyền đến ngàn vạn sinh linh n ỹ non chân trời chỗ xa xa một đạo tinh quang ngưng tụ đại đạo như là tinh hà rơi cựu thiên chăn lót liền liền ra đào mắt liền tới chiến trường một đạo mông lung mơ hồ không cách nào bị nhìn thẳng thân ảnh từ tinh quang trên đại đạo dậm chân mà đến những nơi đi qua liên hoa đoá đoá nở rộ nở rộ hư không vợn quanh quanh người hắn xoay tròn bay múa hư không bên trên nỉ non cùng bái càng thêm vội vàng như là có vô số kích động sinh linh muốn theo hư vô bước vào hiện thực lại lại có đế tôn cao thủ mông dịch nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác đầu ông ông hạ tộc trận doanh tất cả mọi người đồng dạng ngầm đầu bắt đầu hoài nghi nhân sinh tốt kích thích hôm nay hổ tộc xâm lấn hạ tộc đơn giản biến đổi bất ngờ đầu tiên là đệ nhất hổ đế uy h i ệ n lộ để bọn chúng thật sâu minh bạch trinh l ệ n h dâng lên không thể phản kháng cảm giác bất lực kia là tại không có trực diện đế uy trước đó vĩnh viên không thể minh bạch cảm giác sau đó ngay tại tuyệt vọng lúc hạ tộc cương vực có đế tôn cao thủ giáng lâm ngăn lại thậm chí kém chút đem đệ nhất hổ trực tiếp chấn áp vốn cho rằng cái này xong không nghĩ tới đệ nhất h ổ đằng sau còn có một cái dấu tại cự đỉnh bên trong h ổ tộc uy tín lâu năm đế tôn thế cục trong nháy mắt biến thành lấy một trọi hai bọn hắn tầm mắt có hạn căn bản không rõ trạng huống cụ thể thấy không rõ hình thức bọn hắn chỉ biết là cái kia theo hạ tộc cương vực mà đến tiền bối muốn đối mặt hai cái cùng cảnh giới địch nhân chỉ sợ là treo đang lo lắng đâu hạ tộc cương vực lại một vị đế tôn tiền bối g á n g lâm mà đến hơn nữa nhìn xuất hiện tư thế vậy khẳng định không phổ thông làm không tốt đồng dạng là uy tín lâu năm đế tôn cho nên trên chiến trường hiện tại đã là bốn vị đế tôn đối chiến làm cho cọng lông a không phải nói man vực mạnh nhất là vương giả cựu truyền a đế tôn chi cảnh mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện rồi hiện tại tại sao ta cảm giác đế tôn đi đầy đất đây có người đấy lẩm bẩm lên tiếng cảm giác tam quan vỡ vụn đây chính là đại mạc sắp mở ra thời đại a lâm tuyết linh n g n g đầu trong mắt đều là khát vọng nàng lúc nào cũng có thể có tư cách gia nhập trận này thịnh thế chi tranh a còn có ở trên bầu trời đạo kia mông lung thân ảnh là cảm giác gì có từng điểm từng điểm quen thuộc đâu ảo giác a chương tám mươi sáu một tay một cái t a o bao đồ chơi ngươi làm chuyện tốt cự đỉnh một chút đập vào đệ nhất hổ trên đầu ngươi đây là đầm tổ ong vỏ vẽ a có như thế nội tình đại tộc ngươi cũng dám chạy tới khiêu khích có dũng khí cự hổ hư ảnh thanh em cũng đang phát run một cái kia kim sắc quang mang bên trong bóng người hắn cũng cảm giác có chút không đối phó được bây giờ trở ra một cái cảm giác càng khủng bố hơn tồn tại hôm nay sợ rằng treo đáng thương hắn ở trong đỉnh mấy ngàn năm thật vất vả có cơ hội thức tỉnh mới mở mắt không bao lâu còn chưa kịp tới dư vị một chút thế gian phồn hoa phấn khích liền gặp phải như thế đại biến nguyên bản tìm hậu bối là muốn giúp cường điệu mới ngưng tụ nhục thể thoát khỏi cự đỉnh nhưng bây giờ tìm cái thứ đồ gì a vừa mới phá cảnh liền không biết mình bao nhiêu cân lượng khắp nơi loạn khoe khoang liên loại này nội tình kinh khủng đại tộc cũng dám trêu chọc không không phải tiền bối đây chỉ là một không có ý nghĩa tiểu tộc ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên khủng bố như vậy đệ nhất hổ rất thủy khuất hắn hiện tại cũng làm không rõ ràng hạ tộc đến cùng làm sao cái tình trạng đơn giản man vực đã bị hắn đánh xuyên qua phiền thoái gì cũng không có làm sao đến cái này vốn chỉ muốn thuận tay giải quyết đã nửa tàn trạng thái hạ tộc liền gặp được như thế cái tình huống hắn cũng không hiểu rõ hắn cũng rất nghi hoặc hắn cũng rất tuyệt vọng nguyên bản hắn chính là đến đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi ai biết sẽ liên tiếp xuất hiện hai cái khủng bố như vậy tồn tại mà lại một cái so một cái trâu cái kia xuất hiện phương thức hắn không ngừng hâm mộ đó mới là cường giả nên có nếu như ra ngoài một ngày kia hắn cũng muốn chế tạo ra loại kia tràn diện họa ngươi gây tự mình giải quyết cự đỉnh quyết định không đang quản đệ nhất hổ cái này họa tinh đồ chơi thân đỉnh mông lung chi khí đỡ ra hán quyết định thật nhanh quyết định dùng cấm thuật chạy đi cho dù bởi vậy gần một nửa cái mạng cũng nhận ném nửa cái dù sao cũng so ném một cái tốt nhưng mà siêu siêu siêu từng đoá từng đoá liên hoa phá toái h hư không xoay tròn mà đến tại cự đỉnh xung quanh bay m ố i nhảy v ọ t từng đạo gợn sóng gợn sóng quyết tán không gian tựa hồ tại thời khắc này bị xây lên lấp kín tường thật d à y muốn đánh phá không gian mà đi cự đỉnh bay m ộ t tiếng đục ở bên trên tại nguyên chỗ chuyển hai vòng thân đỉnh nhuanh minh m ô n g lung chi khí lắc lư cái này thủ đoạn này h ồ k i ể m hư ảnh s ắ p mặt đại biến liền không gian đều có thể giam cầm liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ có bí bảo khả năng miễn cưỡng làm được mặt sau này xuất hiện tồn tại so với nó tưởng tượng khủng bố hơn hắn lần này mới xem như triệt để luôn cuống trước đó lại thế nào nguy hiểm hắn còn có át chủ bài tự nhận có thể chạy nhưng bây giờ giống như chạy không thoát hắn túi đầu lần nữa nhìn về phía đệ nhất hổ ánh mắt hung lệ nếu như phóng lên trời lại cho hắn một cơ hội tại lần thứ nhất gặp được cái này lẳng lơ bao h ổ thời điểm hắn sẽ không lại bị đối phương tư chất mê mắt cam đoan bay thẳng lên một đỉnh đập chết quá hố lao tổ lúc này sở hà từ tinh quang bên trong đạp trên nở rộ liên hoa đi tới phụ cận hắn tùy ý vươn tay tựa như đạp thanh học sinh không người tiện tay hái xuống ven đường hoa dại một tay một cái đem cự hổ còn có đại đỉnh cầm trong tay ở trước mắt nhìn một chút quay người mà đi cự đỉnh bên trong hổ ảnh càng thêm cảm giác khủng bố chuyện gì xảy ra hắn vì cái gì không có kịch liệt phản kháng hắn không phải một cái ưa thích thuận theo láo hổ mới đúng gặp được khủng bố đến đâu địch nhân hắn cũng là muốn trong miệng gầm thét kịch liệt tiến hành phản kháng t hắn sống chết không、theo. Nhưng bây giờ, nhân loại kia đem nó tiện giờ, chết cầm theo. h tay kia đem loại bây lấy, hắn vậy mà đ ộ n giờ cũng đích. không núp l n cũng không ra khỏi miệng. Phản gao g ra thét phất khỏi i phút này cự cùng định đã cùng hắn đã hắn m ấ thật đi liên ệ Hắn giờ phút h này giờ t chỉ là phía trên một t r ư ơ n g phổ thông bích h ạ a đệ nhất hổ mắt hổ hạt châu chuyển động đồng dạng không biết làm sao hắn bị cầm lên đến rồi bị nhân loại nắm b ư ớ t cái cổ tựa như một cái bị bắt tiểu động vật một cố đến từ linh hồn phương diện uy áp còn có thân thể phía trên lực lượng kinh khủng áp bách để nó run lẩy bẩy không thể động đậy sau đó n g ê n h đón hắn chắc hẳn sẽ là rất tàn nhẫn hạ tràng hắn quang minh vĩ nạn hổ sinh đột nhiên một chút biến ú ám có thể hắn là đế tôn a man vực mấy ngàn năm nay trên trời dưới đất mạnh nhất đế tôn a năm năm mới vẹn vẹn chỉ là phá cảnh năm năm uy phong năm năm vô địch năm năm hắn hiện tại liền thành một cái con n mồi t h ư ợ n h ư lâm vào một cái tàn nhẫn bên trong giấc ngộng sở hà mang theo cự đ ỉ n h dẫn theo đệ nhất hổ rời đi hư không n ỉ non cúng bái biến mất liên hoa một lần nữa hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán trong chàng chỉ còn hoàn toàn yên tĩnh sở hà pháp tướng kim thân xuất thủ tắt xuất ra túi cắn khôn đem thiên hổ sơn một đám đã đá mộng bức co quắp trên mặt đất nửa bước vương giả phía trên cự hổ một cái một cái cất vào cái túi sau đó c o n túi cũng theo sát lấy dậm chân rời đi lưu lại trong chàng chấn kinh đến mộng bức hạ tộc đại quân còn có đã bị uy áp chấn tử thương vô số còn lại cũng tê liệt trên mặt đất nhất thời không thể động đậy một đám thiên hổ sơn tiên thiên hổ cái này xong có người phát ra không thể tưởng tượng nổi nghi vấn sự tình kết thúc quá đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng đây chính là đế tôn ở giữa phương thức chiến đấu a giống như chẳng ra sao cả ngu xuẩn đế tôn c h i chiến há lại chúng ta có thể xem hiểu người có lẽ không biết vừa mới vị kia từ hạ tộc cương vực mà đến đế tôn tiền bối chân đạp liên hoa quy tắc lực lượng quân quanh mỗi một bước bước ra đều là cùng hổ tộc đế tôn một lần sinh tử đọ s ư ớ c ta đến qua hết thể m ộ ư ơ i hai bước m ộ ư ơ i hai lần sinh tử đọ s ư ớ c trong đó quá trình nhất định khủng bố mà nguy hiểm há lại chúng ta có thể hiểu được không tệ có lý một đám không có bị đế uy liên lụy hạ tộc tiên thiên hóa thân ăn dưa của chúng bắt đầu nhỏ giọng phân tích ngông dịch nghe khoe miệng co giật thần hắn a sinh tử đọ s ư ớ c cái này hoàn toàn là nghiền ép có được hay không vị t i ê n bối kia cảnh giới quá kinh khủng có lẽ là uy tín lâu năm đỉnh phong đế tôn cấp độ hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa cái kia thần bí đem kéo ra đại mạc đến cùng là chuyện gì xảy ra khủng bố như vậy tiền bối đều sẽ tại đây đ ợ i chuyện như vậy tại man vực mở ra đối hạ tộc cũng không biết là họa hay phúc lúc này sở hà đã về tới tàng thư cát hắn đem cự đỉnh còn có đệ nhất hổ thiện tay để dưới đất cầm lấy vẫn còn buốc hơi nóng chen t r à uống một hơi cạn sạch hương trà lượn lở dư vị vô tận không tệ vừa vặn sau đó ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trên đất cự đ ỉ n h còn có đệ nhất hổ trên mặt lộ ra nhường đệ nhất hổ hổ khu run lên tiếu dung còn có ba ngày trăm năm đánh dấu sắp tới ngươi ngược lại là xuất hiện vừa vặn chương tám mươi bảy phong thú bảng man vực biên giới cùng vô tận hải đụng vào nhau chỗ một khỏa to lớn dẫn đầu từ trong nước nâng lên nhấc lên một trận sóng lớn hắn đang muốn chui lên bầu trời bay hướng man vực đất liền đột nhiên cảm giác không đúng về sau nhìn thoáng qua lại chui vào trong nước đều nhanh đến ngươi làm sao dừng lại trong nước còn có bên kia cự long tồn tại hãn thân thể tại nguyên chỗ bất động to lớn mắt rồng chuyển động mang theo n g h i hoặc vừa mới có một cố không kém ngươi khí tức của ta xuất hiện rất cường đại cự long hướng về phía trở về đồng bạn mở miệng làm sao có thể cái này g ó c địa phương tại sao có thể có cùng chúng ta bằng nhau tồn tại lại nói cho dù có chúng ta ưu minh long tộc chiến lược vô địch cùng cảnh giới hai chúng ta cái đế tôn cửu trọng tại đế tôn cảnh giới có thể không sợ hãi coi như ngang nhau cấp độ người ta liên thủ cũng có thể tiêu diệt đi cự long đồng bạn khinh thường mở miệng mười phần tự tin coi như tại những cái kia hưng ơ thịnh đại vực bọn chúng đều là cường giả đại danh tử có thể tung hoành thiên địa đại năng tồn tại tại loại này c ầ n cối nơi hẻo lánh cái kia chính là cái gì vô địch muốn làm gì liền làm cái đó mạnh mẽ đâm tới không có vấn đề vẫn là nhanh mau đi tới kế thừa tộc ta tiền bối truyền thừa khám phá thánh tôn bí mật ta đã không thể chờ đợi cự long đồng bạn lên tiếng thúc giục mang theo c ù n g nhiệt vội vàng khi gấp khi gấp phảng phất một khắc cũng không muốn chờ cũng đã đến nơi này cũng không vội nhất thời nửa khắc ta cảm thấy nên cẩn thận một điểm cho thỏa đáng để phòng sinh biến cự long mở miệng lên tiếng nói h ừ ngươi có phải hay không muốn đem ta dứt bỏ một mình đi tìm bí cảnh ta nói cho ngươi không thể nào ta cùng định ngươi ngươi không v u n g được ta cự long đồng bạn đột nhiên giống như là một bộ bừng tỉnh đại nộ g bộ dạng hừ lạnh lên tiếng bí cảnh vị trí hắn là không biết có thể hắn có thể mặt d ậ y mày dạn g đi theo biết đến long a cùng cả một đời đều được thánh tôn rất khó khăn đột phá không có tiền bối di c h ạ c h hắn cảm giác không thấy hy vọng cơ hội này đã để nó biết liền không khả năng từ bỏ đối phương muốn mức bỏ hắn kia là không thể nào sự tình bỏ mặc cho ra lý do gì hắn chỉ cần quyết định một điểm theo ở phía sau một bước không rơi lấy bất biến ứng vạn biến đối phương cái khác loẹ loẹt ngôn ngữ hắn chỉ cần quyết định không nghe không nghe coi như đối phương tại đánh g i ắ m là được rồi cẩn thận cự long d ư ơ n g mắt nhìn đồng bạn liếc mắt mắt rồng mang theo phiền muộn ta cũng không nói không đi vào a nhưng đây là khẩn yếu q u a n đầu vẫn là phải cẩn thận một điểm tốt chúng ta hình thể quá lớn khí tức quá thịnh cứ như vậy xông vào là nhất định sẽ làm cho bên trong cường giả biết đến rất có thể phức tạp cho nên chúng ta đi vào thời điểm nên đem hình thể thu nhỏ đồng thời thu liễm rơi khí tức ta chỗ này còn có hai viên liễm tức thạch tiến hành phối hợp có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cự long đồng bạn đầu rồng chỉ vào được thôi nghe ngươi tàng thư các bên ngoài cây liếu phía dưới sở h à xuất ra tự chế quan công tượng c h ậ u vàng rửa tay đốt hương tắm rửa cả áo b ò quan nhìn xem lại bắt đầu bước lên cao ba thước khói xanh gật gật đầu cảm thấy hài lòng hôm nay là ngoài định mức siêu cấp đánh dấu thời gian hệ thống đánh dấu giao diện một cái kim quang lóng lánh cái nút đã xuất hiện liền chờ sở hà điểm xuống đi bất quá hắn không vội ngưng thần tĩnh khí cùng đợi giờ lành mặc dù có hữu dụng hay không cũng không thể xác định nhưng chờ một cái hắn cũng không có tổn thất mà lại giờ lành đánh dấu cảm giác trong lòng dễ chịu sảng khoái nhiều rốt cục là mặt trời chiếu qua đầu đến đỉnh điểm tại sở hà trong lòng huyễn hóa ra đồng hồ báo thức kim đồng hồ vừa vặn điểm đến chính giữa thời điểm đánh dấu sở hà trong lòng mặc niệm sau đó hệ thống phía trên siêu cấp đánh dấu cái nút đột nhiên nổ tung đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành lần thứ nhất siêu cấp đánh dấu ban thưởng phong thú bảng một bộ đánh dấu bảng trên xuất hiện một chương bảng danh sách cấp bậc là t ử kim sắc sở hà trên mặt tươi cười tác dụng tạm thời không biết nhưng chỉ là xem đẳng cấp hắn liền rất hài lòng không hổ là siêu cấp đánh dấu từng có một lần kinh nghiệm sở hà đầu tiên là trở lại t à n g thư cát lại thuận tay nhiều bố trí mấy đạo bí pháp cấm thuật mới từ hệ thống không gian bên trong đem phong thú bảng đem ra một cố cổ xưa m ê n h mang khí tức trong nháy mắt tiêu tán mà ra bất quá lần này sở hà xuất thủ rất nhanh khí tức bị hắn chặn lại không có cấm thuật bị x n g phá sở hà cầm bảng danh sách bắt đầu nghiên cứu mà phía sau lộ thất vọng lắc đầu đây chỉ là một cái hỗ trợ loại bảo vật tại tác dụng của hắn không tính lớn bảng danh sách này bên trên Có trên ắ n sinh linh tiến hành sắc phong. Bảng danh sách vị trí, khí vận càng cường thịnh, sắc phong sinh linh liền có thể đạt được thực lực mạnh hơn. Thậm chí nếu như khí vận đầy đủ, có thể đem một người phàng phu tục tử, trực tiếp sắc phong đến thánh tôn chi cảnh. Nhưng mà, sinh linh đạt được chỗ tốt, cũng tương g có cái sắc sách sắc có được thực lực chí có tục trực sắc chi được chỗ thể trí, thể đạt Thậm thể một tử, tiếp đạt tốt, tự hội thủ t khí khí phu hội chế. đối đầy đủ, đem mà, vị r phong thú bảng nổi danh sinh linh sẽ ở danh tự phía dưới hình thành từng đoá từng đoá hoa văn cụ thể ngưng tụ mấy đoá từ cầm bảng người quyết định hoa văn càng nhiều thực lực càng mạnh nhưng khi cầm bảng người đối sinh linh kia bất mãn thời điểm phải thêm lấy trừng trị chỉ, chỉ cần g ọ t đi hoa của nó xăm liền có thể g ọ t càng nhiều thực lực của nó liền hạ càng hung ác thậm chí nếu như toàn bộ bị g ọ t trực tiếp thì tương đương với bị phế sạch theo cao cao tại thượng rơi xuống phẳng trần có thể ta muốn thứ này có làm được cái gì bồi dưỡng thế lực có thể kéo đến đi sở hà lắc đầu hắn lại không cần tranh bá thiên hạ lại nói đến hắn giai đoạn này thực lực cường giả thật muốn tránh bá thủ hạ đã không có tác dụng trừ phi là cùng hắn cùng cấp bậc thậm chí mạnh hơn mới có tác dụng cái khác cấp bậc thấp thủ hạ ngoại trừ đánh nhau thời điểm hô lục lục lục cố lên sau đó tại hắn thắng lợi thời điểm cờ tung bay đoạt chỗ tốt thất bại thời điểm ném cờ đòn m ệ n h bọn hắn còn có thể làm gì về phần đi nghiêm túc thu hết khí vận bồi dưỡng cùng cấp bậc thủ hạ kia liền càng đùa có chút thời gian chính hắn bê quan thăng mấy cấp không phải hơn hương bất quá đồ vật đều đi ra lại phế vật cũng đến nghĩ biện pháp lợi dụng được không phải vậy luôn cảm giác thua lỗ tốt xấu là tử kim cấp bậc trăm năm lần thứ nhất siêu cấp đánh dấu ban thưởng sở hà uống t r à cầm bảng danh sách bắt đầu suy tư hắn n g n g đầu ánh mắt xuyên thấu tàng thư cát nhìn về phía dưới cây liếu chấn ma tháp trong đầu đột nhiên thoáng hiện linh cảm có sở hà trên mặt tươi cười hắn nghĩ tới một cái đem chấn ma tháp cùng phong thú bảng hoàn mỹ phối hợp lại ý kiến hay chương 88, m cự long t h ư ơ n g u sở hà đi vào c h ấ n ma tháp tầng thứ hai bên trong dòng ngâm hổ gầm dao hưởng hô ứng ngươi một chút ta một chút ba ngắn một dài tiết tấu rất tốt chỉ là ba ngày bọn chúng đã biết phối hợp long cùng hổ t r ả o dầu là tại hai cái lẫn nhau liền nhau vị trí sở hà vẫn là vì chúng nó suy tính tại như thế đại không gian cách xa nhau quá xa quá cô độc hai cái cùng một chỗ xem như có cái an ủi đối tâm linh có chỗ tốt đưa đến an ủi tác dụng bọn chúng kêu thời điểm còn có thể biểu đạt khác biệt ý tứ xem như một loại nói chuyện phiếm phương thức bọn chúng cùng chung trí hướng nói chuyện khí thế ngất trời trước kia hống đã bắt đầu h ư u khí vô lực cự lòng mấy ngày nay cũng có sức mạnh thanh âm lại vang lên phát sáng lên sở hà hài lòng gật đầu mặc dù bây giờ bọn chúng xem như khi làm việc nhưng sở hà cũng không ngại bọn chúng nói chuyện phiếm càng sẽ không bởi vậy cắt xén bọn chúng nhiệt độ cao phụ cấp hắn là cái nói lương tâm người Nhiều ngươi này cũng có rất nhiều năm.、Cố、gắng ngươi nhìn ở trong mắt, hiện tại, ta có cái ban thưởng muốn hắc, chỗ tại, cái có Cố của có ngươi. ở ở rất ta mắt, ta cho、người. sở hà phất tay đem cự long bắt được bên bờ vô vô hắn dẫn đầu mang trên mặt ý cười cự long dùng sức lắc đầu sở hà tiếu dung hắn nhìn xem sợ hãi chỗ tốt gì hắn thật không dám muốn nhiều lắm thì nhiều hơn một điểm nhiệt độ cao phụ cấp những vật kia hắn nội tâm là cự tuyệt hắn kỳ thật muốn sớm một chút giải thoát tới nếu không phải mỗi một lần cũng miệng không khỏi mình nhiệt độ cao phụ cấp hắn xem cũng không muốn xem đến nói một chút ngươi tên là gì sở hà hỏi thương u cự long láo thực trả lời sở hà gật gật đầu cũng chỉ làm bút trên phong thú bảng viết xuống hai chữ này sau đó tại thương u sợ mất mật nhìn chăm chú đem nó móng vuốt cắt một đường vết rách theo da máu tươi khắc ở viết ra da danh tự phía trên không nên phản kháng đây là chuyện tốt thương u nhắm mắt lại thân xác mang theo kháng cự sở hà lắc đầu một lòng bàn tay vén tại hắn trên đầu dẫn đầu ba cái xoay tròn thương u mở to mắt cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ thần trí cảm giác không tỉnh táo lắm sau đó phong thú bảng bên trên thương u hai chữ buộc phát kim sắc quan mang tạo thành một đạo thần bí ký tự bay lên dán tại trán của nó chính trung tâm đồng thời phong thú bảng bên trên thương u hai chữ đằng sau từng đoá từng đoá kim sắc liên hoa bắt đầu ngưng tụ rất nhanh liền tạo thành bốn đoá thương u lung lay dẫn đầu ý thức khôi phục thanh tỉnh một cỗ huyền chi lại huyền h i ể u ra để nó minh bạch xảy ra chuyện gì hắn mặt rồng trên lộ ra giống như kháng cự lại ẩn ẩn mang theo biểu tình mừng rỡ khá phức tạp hắn bị nô dịch chuyện này đối với cao ngạo hắn mà nói nên không thể nhịn được mới đúng hiện tại hắn nên làm là cao giọng gào thét t h ể sống chết không theo hô to ưu minh long tộc vinh bất vi nô thế nhưng là thay cái góc độ bị nô dịch chính là mình long hắn có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này không cần lại tiếp nhận cái kia mỗi thời mỗi khác sống không bằng chết tra tấn đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu hắn còn không có nghĩ rõ ràng cho nên hắn tạm thời quyết định t r ư ớ c không gào thét hắn cảm thấy chờ nghĩ thông suốt lại bảo cũng không mượn tốt nhất đi ra ngoài trước phóng mấy ngày gió mới quyết định tiểu hạ c a giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đi man vực vô tận hải thông n ũ cốc trừ ma vệ đạo đem nơi đó hảo hảo thanh lý một lần sở hà vô dẫn đầu nói hai địa phương này theo ghi chép là man vực liên thông ngoại vực thông đạo quanh năm bị ma khí ăn mòn bên trong sinh linh cơ bản không có linh trí được xưng là hung thú cái kia hai nơi địa phương rất thần bí tồn tại bao nhiêu hung thú không có chuẩn xác mà nói pháp nhưng số lượng rất nhiều chính là ngươi nhớ kỹ chỗ kia ma khí ngập trời ở bên trong lâu sẽ ô nhiễm linh hồn của ngươi cho nên hàng năm đều muốn một lần trở về ta cho ngươi khứ trừ ma khí còn có không cần lười biếng ta sẽ lúc nào cũng chú ý nếu như ngươi không tận lực ha ha sở hà mang trên mặt ý cười lên tiếng thương u điểm điểm dẫn đầu tỏ ra hiểu rõ tiền bối kỳ thật ta không cần trở về thanh trừ ma khí ta đã là đế tôn c h i cảnh chỉ là ma khí còn không làm gì được ta thương u do dự một chút mở miệng hắn không muốn trở về đối mặt cái này cho nó mang đến nghiêm trọng tâm linh thương tích nhân loại tốt nhất cũng không thấy nữa một năm một lần quá mức nhiều lần mà lại hắn luôn cảm giác đây không phải sự t ì n h tốt không ngươi muốn trở về cái này là trọng yếu nhất sở hà mở miệng yếu ớt mang theo chờ mong nhìn cự long l ư ớ t mắt thương ú thân rồng run lên nhân loại ánh mắt luôn cảm giác đôi thân thể của nó có mưu đồ hắn dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt hắn cảm giác hắn về sau khổ cực long sinh lại muốn bị kéo dài là ảo ra ca đều là bản thân long sẽ không có cái gì thảm kịch sẽ theo trên người nó đi chỉ cần hắn làm rất tốt cố gắng trừ ma vệ đạo nhân loại không có đạo lý còn có thể đối với nó động thủ a thương u quyết định hắn sau khi rời khỏi đây muốn biểu hiện tốt một chút tiểu bạch cố lên nơi này chỉ là một cái chỗ khảo hạch nhịn một chút liền đi qua hiện tại tiểu h ắ c vượt qua kiểm tra chờ mấy năm ngươi cũng có thể từ nơi này ra ngoài sẽ có được một cái rộng lớn vĩ ngạn tiền đồ sở hà nhìn về phía đệ nhất hồ hắn một thân tóc trắng bị tạc cuốn lại mang theo màu đen bóng loáng đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu hắn sức thừa nhận tựa hồ không bằng thương u mới bị tạc mấy ngày nghèo túng dạng cũng có thể so với bị tạc một năm thương u sở hà rất lo lắng cự long rời đi về sau một đầu hổ hắn tâm linh sẽ sụp đổ cho nên lên tiếng đưa cho hắn hy vọng đệ nhất hổ thân thể to lớn tại trong c h ả o dầu run lên một cái con mắt nhìn về phía cự long rất là thương tâm còn mang theo im ắng giữ lại mới nhận biết mấy ngày đã không có gì giấu nhau long ca hiện tại liền muốn cách nó mà đi không phải đã nói có nạn cùng chịu sao làm sao lại dạng này đem nó cho từ bỏ đâu cự long không đành lòng nhìn hắn l ư ớ t mắt mang theo cổ vũ im ắng tại biểu đ ạ n cố lên nấu một nấu liền đi qua long ca chờ ngươi ở ngoài chúng ta cùng một chỗ tổng phú quý sở hà đem thương u đóng gói mang ra chấn ma tháp vừa xài bức ra đi vào một chỗ hoang sơn giã lĩnh đưa nó phóng ra đây là địa đồ đi vô tận hải vẫn là thông ngũ cốc chính ngươi quyết định không tới trước đó không nên gây chuyện nhớ kỹ một năm về sau nhất định trở về sở hà xuất ra một phần địa đồ cho thương u cuối cùng không quên lên tiếng căn dặn một phen mới vô vô hắn dẫn đầu ra hiệu hắn có thể đi thương u thân rồng run rẩy kích động không thôi hắn cẩn thận từng ly từng tí lên không đầu tiên là chậm rãi hoạt động sau đó tốc độ mới dần dần tăng tốc đến cuối cùng veo một tiếng bắn mạnh mà lên một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích rời đi chỗ rất xa hắn mới tại cựu thiên phía trên Phát ra một t i ế năm g động cử hống.、Hai、hàng lòng Thương vung không ngừng che mặt lao. Hán rốt giải、thoát. Không dễ dàng có kích cử của cái trước che cục nó. đó, thể xét mắt mặt rốt thoát. Một Hai hồ hai Hán so sấm lao. với rơi đôi mơ đầu dẫn n ra, ra lệ u dễ về sau thay đổi rất nhanh phía dưới hy vọng đầu này long tâm thái không cần triệt để hé ra mới tốt s ở hạ ánh mắt vượt qua không gian nhìn chăm chú vào kích động cự long lắc đầu cảm khái một tiếng mới c h u y ể n khai ánh mắt chương tám mươi chín dừng lại thế giới bên ngoài thật tốt đẹp hôm nay là cái tốt thời gian biểu hiện tốt đẹp đã bị ép khô nay thiên hình đầy thả ra thương u thân thể khổng lồ tại vân hải xây dịch xoay tròn chiếu vào địa đồ một đường hướng vô tận hải mà đi hắn có một loại mãnh liệt trời cao đảm nhiệm long phi vui vẻ cảm giác một đoạn thời khắc hắn đường tắt một cái ngọn núi hai đầu dài đến ba mét như là cự mãng long dơ lên đầu nhìn lên trên trời cao hứng bừng bừng thương u lẫn nhau đối mặt t h ư ợ n h ư là tộc ta một cái hậu bối xuất hiện ở cái địa phương này còn cao hứng như vậy chỉ sợ bọn chúng lên tiếng giam ba câu liền nghĩ đến một cái khả năng đi đem nó chặn lại đến hai đầu cự mãng bay lên mà lên hướng về trước mắt đã nhanh mất đi tung tích thương u đổi tới cũng cũng không lâu lắm liền đuổi kịp hắn một trước một sau đem nó ngăn chặn thương u chấp chấp long nhãn nhìn một chút hai cái phiên bản thu nhỏ đồng tộc bọn chúng trên mặt liền biết kẻ đến không thiện cái này bốn chữ lớn xem tư thế hoặc là cấp tiền hoặc là cấp sắc mặc dù hai vị này hắn nhìn không ra sâu cạn nhưng ở hắn đế uy tản ra tình hồ giới còn dám tiến lên đ â y chắn đường thương u không cho rằng bọn chúng là đầu không trọn vẹn nguyên nhân hai vị huynh đệ đây là thương u long thân co lại một mặt đề phòng người cao hứng như vậy là đạt được đại cơ duyên đi ngăn ở trước mặt long long nhãn b ư ớ c lên tình quang lên tiếng thương u chán hiện lên dấu chấm hỏi hợp lấy hắn là bởi vì thật cao hứng mới bị nhớ thương thế nhưng là hắn cao hứng thế nào nhất định phải gặp được chuyện tốt sao trước kia chỉ nghe nói qua trên thân mang theo bảo vật bị đánh cướp hôm nay lần đầu gặp được bởi vì rất cao hứng bị đánh cướp mà lại mục tiêu vẫn là hắn xem ra hắn nghĩ sai hai vị này đầu thật sự là không trọn vẹn một ngày này bầu trời ai không có cao hứng thời điểm liên bởi vì cái này nguyên nhân muốn bị ăn cướp hai vị này không được đem toàn bộ đại hoang sinh linh lần lượt vòng một lần thật sọ não có bệnh hai vị huynh đệ đừng làm rộn ta chỉ là tính cách sáng sủa một điểm ưa thích cười mà thôi thương U mở miệng nói mặc dù cảm thấy cái này cản đường hai cái là nào thiếu nhưng khí tức của bọn nó thương U nhìn không ra tại một đối hai tình hùng dưới hắn lựa chọn trước giải thích không có ngay tại chỗ trở mặt đi coi như ngươi ưa thích cười đi vậy ta hỏi ngươi ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây phía sau long hừ lạnh một tiếng hỏi thăm thương u hô hấp to nặng nề một chút càng thêm cảm giác hai vị này sọ não có vấn đề cái này hoang sơn giã lĩnh bốn phía lại không có cấm chế hắn bay thế nào hắn đi ngang qua thì thế nào coi như hơn là nhà ngươi lên tiếng chào hỏi hắn đường vòng là được rồi cái này cùng nó cao hứng đạt được cơ duyên có cái rắm quan hệ các loại cơ duyên thương u đột nhiên kịp phản ứng ba ngày này theo đệ nhất hổ trong miệng hắn đã biết nơi này đã không phải là đông hoàng trung tâm đại vực Đông theo ư phương trường ơ n man nhỏ. Hắn nhốt cảnh, nên không gian bên g gọi vực, cái vực mà là là vào một trong, địa hà chỗ bị bí rơi ra. ở mở này được mở ra. Theo đệ nhất hổ nói hắn tại man vực đã là vô địch tồn tại nếu như không phải gặp được hạ tộc cái này quỷ dị chủng tộc cắm cái ngã hắn hiện tại đã nhất thống man vực t h a n h tựu hổ đế chi danh đúc vương tọa tại bầu trời nhìn xuống thiên hạ ở cái địa phương này căn bản không có long tộc cho nên cái này cản đường hai cái đồng tộc hiển nhiên không phải bản địa long bọn chúng tại sao mà đến lại tại sao vừa nhìn thấy hắn liền kết luận hắn đạt được cơ duyên thương U trong nháy mắt liền nghĩ đến nguyên nhân trong đó hai vị này chỉ sợ là đuổi theo tiền bối truyền thừa bí cảnh mà đến cầm xuống hắn thương U hơi chút chần chờ ngăn ở phía trước nó cự long liền trực tiếp động trào nói một tiếng cường thế long uy phát ra đuôi rồng như roi trong nháy mắt tăng gọn hướng về phía thương U rút tới đỉnh phong đế tôn hắn vừa động thủ khí tức tiết lộ thương n đã nhận ra tu vi của nó không khỏi là thất thanh liền xem như hắn đỉnh phong thời kỳ cũng mới đế tôn ngũ trọng huống chi chịu được nhiều năm như vậy cầm tù c h a tấn về sau hắn thực lực đã sớm hư gặp được loại tầng thứ này cường giả thương n không cho là mình có thể đánh qua cho nên hắn quyết định thật nhanh liền muốn quay đầu trực tiếp chạy nhưng mà o a y một tiếng sau lưng lại một đường khí thế kinh khủng phát ra thương n thân rồng run lên lại là một đạo đỉnh phong đế tôn khí tức hắn trong lòng trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh ta đi ngươi đại gia ta trêu ai ghẹo ai bị cầm tù lâu như vậy mới vừa ra ngoài liền rơi vào nhân loại trong tay hiện tại thật vất v ả trở thành bản thân long bị thả đi mới không bao lâu đâu lại bị c h ặ n lại thương ú g ũ hủy khuất tâm tính triệt để sập cảm giác bi phẫn không thôi khi thế cường đại nổ tung hắn mắt rồng đều là lệ khí hắn không muốn sống muốn chết cùng chết một lát sau thương u bị hai cái long nhấn tại vân hải ở giữa một trận thay nhau bạo nện trên thân mình đầy thương tích hắn không chết thành thực lực không cho phép nói cơ duyên c h u y ể n thừa ngươi có phải hay không đạt được cũng giao ra đây cho ta hai cái long nhất long một roi một bên hỏi vừa hướng thương u thay nhau có rúm ta thật không được đến cơ duyên cái nào c h ỗ bi cảnh các ngươi có thể bản thân đi tìm ta hiện tại cũng quên tại cái kia thương u bị rút ra thân thể run rẩy bi phẫn lên tiếng ngươi theo bi cảnh bên trong vừa mới đi ra liền quên vị trí ngươi cho chúng ta ngớ ngẩn a hai đầu lòng tự nhiên không tin nó lại là một trận nhanh như thiểm điện bạo rút ra ta thật không biết thương u thống khổ không thôi tiêu ngạo hắn lần nữa rơi xuống nước mắt cái này cũng không tất cả đều là trên thân thể thống khổ dẫn đến dù sao mỗi ngày bị dầu chiên hắn kháng tra tấn năng lực đã kéo căng hắn hiện tại đau nhất chủ yếu là đau lòng hôm nay thời gian cũng không tốt thế giới bên ngoài cũng không phải là hoàn toàn mỹ hảo sinh tồn thật là khó cuối cùng dây vo nửa ngày không có từ thương u trong miệng đạt được hữu dụng tin tức lưỡng long một trước một sau đem nó cuốn lấy ép buộc hắn liêm trụ khí hơi thở thân thể thu nhỏ tiếp tục lên đường nếu như bí cảnh truyền thừa không có ngươi sẽ biết tay nửa ngày sau bọn chúng du đãng tiến vào lâm quận đi tới bí cảnh lối vào lấy thực lực của bọn nó thân thể mặc dù lớn điểm nhưng muốn tận lực cẩn tàng phổ thông hạ tộc võ giả thật đúng là không phát hiện được ta làm sao luôn có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm giống như có một đôi mắt dán tại ta trên trán đồng dạng đột nhiên trước mặt long dừng lại mở miệng hừ cũng đến chỗ rồi ngươi lại tới mau vào đi thôi phía sau long hừ lạnh một tiếng lơ đễm cũng đến chỗ rồi còn muốn ra vẻ khi nó ngớt ca trước mặt long dẫn đầu đi lòng vòng không có phát hiện gì thường ở phía sau long thúc giục xuống mang theo cảnh giác bước vào bí cảnh bên trong nhìn xem dối bởi bí cảnh trước mặt long lạnh lùng quay đầu nhìn thương g u liếc mắt sau đó tiếp tục tiến lên bí cảnh đều như vậy chỗ tốt khẳng định bị g i a hỏa này cầm chúng ta lại tiếp tục ép hỏi phía sau long hung tợn lên tiếng đừng nóng nổi đây là song sinh bí cảnh phía ngoài không phải tiền bối truyền thừa chi địa bên trong mới là bọn chúng tiếp tục đi tới rất mau tới đến bí cảnh cuối cùng trước mặt long dừng lại theo trên nuốt trong giới chỉ xuất ra một đống đặc thù vật liệu bày ra một bộ trận pháp một phen chơi đ ù a cuối cùng b ị c h một tiếng không gian phát ra như là một khối mặt kính tiếng vỡ nát một đạo ngăm đen thâm thúy rộng lớn môn hộ xuất hiện lưỡng long mang thương ú chui vào chương chín mươi lại thêm đại tướng vô tận biển lửa từng tòa giống như núi nhỏ trào dầu hô hô sóng nhiệt â m thanh bên trong từng tiếng thảm hề hề hổ khiếu xen lẫn đây là l o n g như cho ngội thương ú, nhìn xem quen thuộc trắng cảnh một mặt kinh ngạc vừa mới cánh cửa kia không phải thông hướng tiền bối truyền thừa bí cảnh bên trong a làm sao lại lại tới đây hắn mắt rồng liếc nhìn một vòng rất nhanh liền thấy biển lửa bên liên giới một cái ghế nằm một người nướng cá uống trà c ò n cầm cái cần câu tại trong lửa thả câu cái kia dương dương tự đắc mang theo tao khí để nó vừa hận vừa sợ thân ảnh đối t ớ i nó i có thể quá quen thuộc ánh mắt nó tại sở hà còn có hai cái đồng tộc trên thân đ ả o qua lần này tốt hắn nguyên bản đã sớm muốn đem sở hà bản giao đi ra nhường ba cái c ử u ra đả sinh đả tử bỏ mặc kết quả như thế nào cũng coi như nó báo thủ nhưng mà lại bị phong thú bảng có hạn căn bản là không có cách nói ra tương quan tin tức muốn ra khỏi một đôi khủng bố m ê n h mang đôi mắt liền chừng tới hắn có dự cảm chỉ cần tiếng nói vang lên đó chính là hồn phi phách tán hạ tràng cho nên một mực kìm nén không nghĩ tới này nhân loại bản thân tìm tới mặc dù không biết hắn là thế nào sớm tiến đến nhưng cái này cũng không trọng yếu hai nhóm cựu ra làm luôn có một phương có thể vì nó báo thù hắn ở một bên nhìn xem là được cái này không giống như là truyền thừa chi điện phía sau long thân thể kéo cao theo chỗ cao đem hỏa hải thế giới t r o n g coi một lần cuối cùng con mắt tại bị dầu trên bạch hổ còn có thả câu sở hà trên thân gắt gao vừa đi vừa về đảo qua long ca long ca ngươi thật tốt ngươi đây là mang huynh đệ tới cứu ta a quá tốt rồi đủ huynh đệ ta thể sau này nhất định chỉ nghe lệnh ngươi lúc này đệ nhất hổ đình chỉ gào thét hắn chú ý tới tiến đến ba đầu long mặc dù thương u hình thể rút nhỏ nhưng đệ nhất hổ vẫn là trước tiên nhận ra hắn rất là kích động trực tiếp lên tiếng hắn là thật cảm động không nghĩ tới vẹn vẹn mới nhận biết ba ngày long ca là nói như vậy nghĩa khí long vượt q u a tưởng tượng của nó vẹn vẹn ra ngoài mới một ngày tìm tới giúp đỡ cứu nó cái này tiểu lão đệ không hưởng công hắn mấy ngày nay lấy lao đệ tự xưng đồng ý long hạ trước sau long đầu lâu chuyển động con mắt trong nháy mắt cùng một chỗ trừng mắt về phía thương u cái này địa phương nào ngươi đã tới bọn chúng lên tiếng hỏi thương u mang theo n ộ khí trừng đệ nhất hổ l ư ớ c mắt còn chưa kịp nghĩ kỹ giải thích thế nào nơi xa nơi này là cơ duyên tri điệu sở h à lệnh nhạt mở miệng lưỡng long quay lại ánh mắt kích động nhìn về phía hắn bọn chúng vốn là tìm kiếm truyền thừa mà đến đối cơ duyên hai chứ rất mẫn cảm chỉ cần thông qua khảo nghiệm các ngươi liền có thể đạt được một cái to lớn cơ duyên sở hạ uống một n g ụ m trà tiếp tục nói lưỡng long điểm điểm dẫn đầu tiền bối truyền thừa bí cảnh khảo hạch tự nhiên là có liên quan tới điểm này bọn chúng đã sớm làm x o n g chuẩn bị tâm lý mặc dù luôn cảm giác nơi này có điểm gì là lạ nhưng không quan hệ dâu ria không đáng kể không trọng yếu trước nghe một chút là cái gì khảo nghiệm lại nói khảo nghiệm là cái gì trước mặt long lên tiếng hỏi tìm một chỗ trào dầu nằm xuống ai kiên trì lâu cơ duyên chính là của người đó sở hà nhìn về phía bọn chúng trong mắt mang theo ý cười hai đầu lòng con mắt nhìn về phía tại trong c h ả o dầu run lên một cái không ngừng gào thét đệ nhất hổ tiền bối không đúng sao đầu này lão hổ vì cái gì có thể đi vào c h ả o dầu nơi này truyền thừa là ta u minh long tộc mới đúng hắn một đầu hổ có tư cách gì đi khiêu chiến trước mặt long đưa ra nghi vấn cơ duyên là cho vạn vật sinh linh bao quát nhưng không giới hạn trong long tộc sở hà mở miệng nói lưỡng long kinh nghi bất định liếc nhau bọn chúng u minh long tộc sẽ có ngốc như vậy tiền bối chính mình truyền thừa thiện nghi ngoại tộc vô số năm qua cũng chưa từng nghe qua bọn chúng chủng tộc đi ra loại này thiếu thông minh a nếu có sớm đã bị treo lên đến tiên thi mới đúng sở hà uống trà không nhanh không chậm kiên nhẫn chờ đợi quyết định của bọn nó long cũng tiến đến kết cục đã chú định chỉ là một cái bị động một cái chủ động vấn đề tiền bối chúng ta lại suy nghĩ một chút hai đầu long nhãn thần giao lưu một hồi quyết định đi ra ngoài trước đem thương ú hành hung một trận hỏi ra càng nhiều tình huống mới quyết định xem ra thương ú là tới qua nơi này là biết một chút tình huống mới đúng tiến đến liền không thể đi ra ngoài nhìn xem mang thương ú muốn hướng mặt ngoài đi hai đầu long sở hà thất vọng lắc đầu nói nhiều như vậy vẫn là phải hắn tự mình động thủ không có chút nào cảm thấy hắn vốn là muốn cho cái này hai đầu long tại trong chảo dầu có chỗ chờ mong dù sao tự nguyện lời nói trên nhục thể là tại bị tra tấn nhưng tâm hồn vẫn là có chỗ an ủi đối với con đường phía trước chờ mong có thể để cho bọn chúng đau n h ấ t cũng vui vẻ sở hà vì chúng nó thế nhưng là cân nhắc rất chú đáo nguyên bản còn muốn để bọn chúng đi địa phương xa một chút không có hổ cho chúng nó giảng giải tình huống tâm hồn làm sao cũng không thể sụp đổ làm sao bọn chúng lại không lĩnh tình、Siêu. sở i ê u s hà cần câu khẽ đ ộ n g trong biển lửa hai nơi trảo dầu xung quanh xiềng xích bay ra trực tiếp hướng về hai đầu lòng quân quanh mà đi giống lưỡng long phát g i á c được không đúng phát ra gào thét thân thể tăng vọt đuôi rồng hất lên hướng về phía c u ố n tới xiềng xích rút tới ngoan một điểm sở hạ n g ừ n g đầu nhẹ tay nhẹ hướng xuống đè ép trong nháy mắt không gian bên trong áp lực tăng vọt phảng phất vài tòa thiết sơn đặt ở hai đầu lòng trên thân bọn chúng thân thể vì đó mà ngừng lại trực tiếp ba rơi vào trên mặt đất sau đó bị bay tới xiềng xích quấn quanh kéo đi hoa một tiếng tiến vào c h ả o dầu hai đầu l ò n g cảm giác không đúng l i ề u mạng gào thét dãy r u ộ n sở hà bung ô ra áp lực cũng không ngăn cản lúc trước thương ú cũng là dạng này dãy r u ộ n luôn có nghĩ rõ ràng thời điểm quả nhiên chỉ là đi qua nửa ngày trong biển lửa hỏa diễm đã bắt đầu tại trong c h ả o dầu b ố c lên lưỡng long ý thức được vấn đề chậm rãi bình tĩnh trở lại chờ trong nồi hỏa diễm tán đi khôi phục bình thường dầu c h i ê n tiết ấu lưỡng long n g đầu nhìn xem đi theo ngay tại nướng thịt dê sở hà sau lưng thương u trong mắt đều muốn trận lồi ra nhân loại cơ duyên chúng ta từ bỏ thả chúng ta ra ngoài trong đó một con rồng mở miệng hắn trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt nơi này chỉ sợ không giống như là truyền thừa khảo nghiệm bộ dáng nhân loại kia quá kinh khủng khẳng định là thánh tôn cấp bậc tồn tại dạng này đại năng cùng nó muốn tìm lưu lại truyền thừa lao tổ là một cái cấp bậc loại này tồn tại làm sao lại chỉ là một cái giữ cửa cho nên hắn hiện đang hoài nghi mình bị bắt cơ duyên tiến đến chỉ có kết thúc mới có thể ra đi nỗ lực ca sở hà chuyển tới một cái ánh mắt khích lệ nhân loại ngươi có thủ đoạn như thế ngươi hẳn là nhân tộc mấy đại chủ mạch lao tổ ngươi phải suy nghĩ kỹ hiện tại các ngươi nhân tộc bị xa lánh tại vạn tộc nghị hội bên trong ghế không có còn mấy cái thật muốn lựa chọn ở thời điểm này lại cho ta nhóm u minh long tộc trở m à t ta ta cùng u phệ chính là ưu minh long tộc hạch tâm tộc nhân chúng ta đi ra sự tình nhất định sẽ có lao tổ tồn tại xuất thủ diễn toán đến lúc đó hậu quả như thế nào người nghĩ rõ ràng hiện tại thả chúng ta coi như chúng ta ghi hận nhưng chỉ là chúng ta hai cái thái độ lại sẽ không ảnh hưởng l a o tổ tồn tại đối với các ngươi nhân tộc thái độ cái gì nhẹ cái gì nặng người nghĩ rõ ràng chương chín mươi mốt trong n g á y mắt vung lên thật sao yên tâm ta cam đoan sẽ không cần mạng của các ngươi sở h a gật đầu tỏ ra hiểu rõ cố lên h ả o h ả o còn sống sở hà đem trước người đồ vật thu hồi thuận tay đem thương u lần nữa đóng gói cho hai đầu lòng khoa tay múa chân một cái cố lên thủ thế con cái túi vừa sải bước ra chấn ma tháp phía sau hắn mơ hồ có không cam lòng lòng hống chửi mắng vang lên rất có sức sống sở hà hài lòng gật đầu hắn hy vọng cái này hai đầu lòng có thể một mực tiếp tục giữ vững không cần giống đầu kia phế vật hổ mấy ngày thời gian cảm giác liền muốn quỳ bên ngoài sở hà đem đặt ở đen ngòm môn hộ phía trên c h ấ n ma tháp thu hồi quay đầu nhìn xem to lớn c h u y ể n thừa bí cảnh tâm hữu sở động đến đều tới không giúp đỡ đem cái này mấy ngàn năm không ai thu dọn bí cảnh quét dọn một chút cũng không thể nào nói nổi vị kia chết mất l ò n g cũng thật đáng thương mấy ngàn năm cũng không có hậu b ố i đến giúp hắn quét tảo mộ coi như là ngày đi một thiện sở hà mang theo bao cầm tháp bước vào bí cảnh c h ỗ sâu một phen nghiêm túc quét dọn hắn nhặt được mấy cái nhìn đồ tốt thuận tay bỏ lão long khẳng định là không hài lòng cho nên sở hà thỏa mãn tâm nguyện của nó đem bí cảnh điều kiện sửa đổi một chút u minh long tộc khả năng kế thừa bí cảnh cải thành nhân tộc bí cảnh trong lúc đó không biết từ nơi nào bay ra một cô huy áp sở hà một tháp đập tới mới phát hiện là l a o long trước khi chết bảy r a tàn linh thất t ỉ n h sở hà đối với cái này chỉ có thể cảm thấy thật có l ỗ i tay hắn quá thuận hoa mấy phút đem bí cảnh hảo hảo quét một lần sở hà mới hài lòng đi ra ngoài tìm một chỗ đem thương u p h o n g x u ấ t an ủi một chút nhìn hắn thu liêm khí tức đem thân thể biến đến nhỏ nhất trên mặt đất như gian trưởng nhanh chóng toán loạn dần dần rời đi cái này long nhận đả kích không nhỏ cũng không hướng trên trời bay đã bắt đầu học rán bỏ cách cục nhỏ sở hà lắc đầu cảm giác con rồng này phế đi trước đó có thể ra ngoài hắn vẫn là vui sướng hiện tại tâm linh tựa hầu nghiêm trọng nước ra làm sao cũng không vui nổi sở hà mang theo t i ế đ u ố i thở dài một tiếng quay người quay trở về tàng thư cát làm hắn đem chấn ma tháp thả lại cây liếu phía dưới sau c u ố n c u ố n khói xanh lần nữa bắt đầu bước lên mà lại lần này thăng trước nay chưa từng có cao trọn vẹn mười thước sở hà hít sâu một hơi cảm giác khủng bố như vậy cái này một hồi thiểu nha đầu tỷ tỷ nếu như tái sinh nàng tiểu hài sở hà cam đoan nhất định sẽ có đại đế chi tư đáng tiếc tỷ tỷ nàng rửa tay gắt kiếm cũng không biết lần này sẽ tiện nghi ai sở hà xuất ra đại đ ỉ n h đem phong thú bảng ném vào lại tại khói xanh toát ra bên cạnh tìm một cái vị trí đem đ ỉ n h ép tiến vào trong đất trong nháy mắt khói xanh toát ra độ cao liền thấp một thước bất q u a vấn đề không lớn giải quyết những thứ này v i ệ c vặt sở hà cảm thấy nên tiếp tục cố gắng tu luyện cho nên hắn quyết định bế quan thời gian trong nháy mắt vung lên đảo mắt ba mươi năm trôi qua lại là một mùa đông mở ra tàng thư các đại môn bên ngoài bạc tung bay rì rào trên mặt đất rơi xuống dày một tầng dày một mảnh trắng xóa chỉ có trước cửa cây liễu tại tuyết trắng trong trời đông giá rét đứng ngạo nghễ một mảnh lục sắc tại thế giới màu trắng bên trong rất là dễ thấy mặc đơn bạc thanh y sở hà chắp tay sau lưng một bước đi ra đi vào trước cây cây liếu cành lá lắc lư tầng tầng khép lại đem tung tích tuyết trắng triệt để cặn lại ba mươi năm biến hóa thật to lớn sở hà tại trên ghế nằm ngồi xuống xuất ra ấm t r à ở lòng bàn tay làm nóng đổ ra một chén một bên uống một bên nói một câu xúc động từ khi chấn ma tháp nhiều ba đầu có thể trường kỳ cung ứng năng lượng ba đầu long một cái hổ dưới cây liễu khói xanh liền không có thấp qua năm thước cái này gốc cây liễu bởi vậy đạt được đại cơ duyên hiện tại biểu hiện càng ngày càng có linh tính trừ cái đó ra lâm thành lâm quận thậm chí toàn bộ hạ tộc biến hóa cũng là hết sức rõ ràng cái này ba mươi năm lâm quận thường xuyên toát ra cơ duyên một chút nguyên bản bình thường địa phương đột nhiên xuất hiện bí cảnh tiền bối động phủ không biết có bao nhiêu người bởi vậy nhất phi trùng tiên h lại thêm hiện tại man vực lấy hạ tộc vi tôn Mà t hiện ờ gian chỉ là ngắn ngủi 30 năm, mặc dù mọi người cũng rất cố gắng, mọi tại i lao năm, chỉ mặc cố tộc các hạ h là dù rất tổ u triệu u x ố g ngày đêm phấn đấu, nhưng như cũng phấn như hiện đêm đấu, ra tại h nhiều h i người. ế u đất Toàn bộ hạ tộc, vương g ả phía dưới cơ sở toàn à i nghiêm Dưới nguyên trọng quá thửa. l ạ i tình huống n y mấy vị lao tổ c ô g bộ ố tiên thiên tu rất trực tiếp tại, toàn giả nhiều người Hiện đến vương giả chân chính phương pháp tu luyện, nhường rất nhiều người trực tiếp phá cảnh. pháp phá b hạ tộc dùng tiên thiên không bằng chó vương giả đi đầy đất để hình dung không có chút nào quá mức mà lại hậu kình m ư ơ i phần bây giờ tại lâm quận r a đời hải nhi từng cái lớn lên bắt đầu nở rộ thuộc về thiền kiêu yêu nghiệt phong thái cùng thi triển phong tao hạ tộc tiềm long bảng cạnh tranh kịch liệt đồng thời uy tín lâu năm các vương giả bắt đầu lui khỏi vị trí phía sau màn ngồi xem gió nổi lên t i ê n lặng phát rủ lâm tuyết linh triệu ngọc linh cũng đồng dạng bắt đầu phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người bắt đầu dốc lòng tu hành hiện tại hai người cũng đã vương giả cựu trọng bắt đầu là đột phá đế tôn chi cảnh tích lũy nội tình đối với cái này miệng các nàng trên không nói nhưng trong lòng đều là kiêu ngạo hạ tộc hiện tại vương giả là không ít nhưng đều là vừa mới phá cảnh liền xem như mấy cái uy tín lâu năm vương giả ngoại trừ mông dịch hạ nguyên cũng đều cự ly vương giả cựu trọng còn cách một đoạn hai người bọn họ đã là hạ tộc nội tình chiến lược mạnh nhất cấp độ bất quá có một chuyện nàng nhóm không biết nàng nhóm tiểu chất tử di ngoại tôn có đại đế chi tư lâm đ ẳ n g thật đã là đại đế chuyện này ngoại trừ sở h ạ cùng chính lâm đẳng liền không có cái khác người biết cái này ba mươi năm lâm đẳng mỗi ngày trong ngộng tập võ mệt mỏi liền ngủ ở tổ tông mộ phần bị tức vận hóa thành khói xanh lúc nào cũng hôn đúc tu luyện càng thêm thần thanh khí sản g phá cảnh cũng có bổ trợ dễ dàng nhiều tại hai năm trước hắn đã phá cảnh đế tôn c h i cảnh cũng là hạ tộc trừ sở h ạ bên ngoài cao thủ mạnh nhất bất quá hắn cần tuân lao tổ không có việc gì không đi ra mỏ mẫm lừa dối loạn đắc ý vẫn giấu kín lấy thực lực trước mặt người khác cái h i ể n lộ thường thường không có gì lạ vương giả nhất trọng thực lực lao tổ hẳn là chính là chỗ này man v ư ợ t biên giới vô tận hải ba chiếc to lớn như đảo nhỏ đồng dạng thuyền theo gió vượt sóng một đường mà tới trên thuyền nam nữ đều có không bao lâu thuyền cập bờ tại trong tiếng ầm ầm trôi nổi mà lên tại bầu trời bên trong bắt đầu chạy túi đầu nhìn xem dưới thuyền lục địa bọn hắn thần sắc khác nhau có người thở vào một hơi mang theo mừng rỡ nhưng càng nhiều người là không căm lòng đông thương vực một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về đôi thuyền mấy cái tướng mạo nam nữ trẻ tuổi ngóng nhìn phía sau vô tận hải chỗ sâu ánh mắt thâm thúy chờ một chút đó là cái gì bọn hắn ngay tại thâm trầm cảm khái đột nhiên cảm giác được không đúng phía sau thuyền sau khi rời đi chậm rãi bình tĩnh mặt biển đột nhiên oanh một tiếng lần nữa nhắc lên thao thiên hải lãng hai cố cường đại làm người ta kinh ngạc khí thế tùy theo theo đáy nước khôi phục có kinh khủng tồn tại tiếp cận nhanh tăng thêm tốc độ chương chín mươi hai lịch luyện ưu minh long tộc đế tôn đỉnh phong nhìn xem cái kia lộ ra mặt nước hai viên to lớn đại long đầu còn có tiết ra ngoài khí tức khủng bố năm cái rời đi thuyền đứng lặng hư không một mặt cảnh giác nam nữ trẻ tuổi sắc mặt biến khó coi tại loại này vắng vẻ địa phương có thể gặp được hai cái đế tôn đỉnh phong ưu minh long tộc bọn hắn không cho rằng đối phương là đến n ắ m cảnh đại khái dẫn đầu là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một cỗ trầm ngưng khí thế xuất hiện trên trời năm cái thanh niên nam nữ bắt đầu xúc thế bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp chiến mặc dù bọn hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin nhưng làm ra tộc nguyên lão ngay tại lúc này bọn hắn không có lựa chọn nào khác sau lưng nhưng chính là ngàn vạn tộc nhân tính mệnh a nam người lưỡng long lẳng lặng đối mặt nhân tộc chi mạch đại tần hoàng tộc người ưu vệ mở miệng nhìn xem cái kia ba chiếc như đào nhỏ thuyền trên mặt lộ ra cười trên nôi đau của người khác tiếu dung những người này chuyển nhà chạy đến cái này xa xôi nhỏ vực nhất định không phải xem quen rồi thế gian phôn hoa muốn ẩ n cư đại khái dẫn đầu là tại đông thương vực không tiếp tục chờ được nữa hắn lúc đi ra nhân tộc xảy ra biến cố tại vạn tộc nghị hội bên trong ghế giảm bớt chiếm cứ động thiên phúc địa bị mấy cái trước kia đồng dạng đẳng cấp tộc đàn coi trọng bị đánh ép bây giờ những người này xuất hiện ở đây nói rõ nhân tộc tình cảnh càng kém cũng đến an bài hậu bối chạy trốn tình trạng làm bị người hành hạ mấy chục năm long nhìn thấy người không may hắn tự nhiên là cao hứng bất quá hắn trên mặt cười cười đột nhiên mặt kéo xuống mấy giọt nước mắt chảy xuống cảm giác lòng chua sót lại là một năm qua đi hắn lại đến tiến vào chảo dầu thời gian tình cảnh so những người này còn giống như thảm lại có tư cách gì đi chế dễ ức hắn cùng cá mẹ một lứa u s i liếp nhau song song cảm giác thẻ nhạt vô vị nếu như có thể thật muốn đi thẳng một mạch đáng tiếc thực lực không cho phép l i ê n trì hoan thời gian cũng không dám thời gian vừa đến l i ê n phải cảm thấy chủ động trở về tiến vào trào dầu nếu không nếu để cho cái kia nhân loại khủng bố chủ động tới tìm bọn hắn hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng sáu năm một lần nhỏ nghỉ dài hạn sẽ bị hủy bỏ còn phải gấp đôi dài hơn dầu trên thời gian ai sinh tồn gian nan những người này là người đáng thương ly biệt quê hương hai bọn chúng sao lại không phải đáng thương long đâu bọn chúng phát ra long chi thở dài sau đó không tiếp tục để ý trên trời người vẫy đuôi một cái bay lên không hướng man v ư ợ t bên trong bay đi thời gian nhanh đến đến bắt chút gấp không thể tới trễ nếu không một năm về sau liền muốn đến phiên nhỏ nghỉ dài hạn sẽ bị hủy bỏ ngăn lại bọn chúng trên trời ngay tại xúc thế mấy cái tần tộc nguyên lão nhìn xem hướng ba chiếc thuyền lớn mà đi hai đầu cự long thần s ắ c đại biến phi thân đuổi theo một lát sau nhìn xem lách qua ba chiếc thuyền lớn không để ý bọn hắn vào man vực đất liền không thấy tung tích hai đầu cự long năm vị tần tộc nguyên lão hai mặt nhìn nhau không rõ tình trạng sự t ì n h khá là quái dị cái kia hai đầu long giống như không phải hướng về phía chúng ta tới bọn hắn cảm giác không hiểu nơi này khả năng có vấn đề tìm tốt vị trí nhường thuyền dừng lại phái ra nhân thủ đi vào trước tìm kiếm tin tức nói cho bọn hắn trước không cần dòng c h ố n g thua chiêng có nguyên lão một bên bay trở về một bên trầm giọng mở miệng những người khác gật gật đầu biểu thị đồng ý sở hà đem một bình t r à uống xong hắn tính toán thời gian cũng đến một năm một lần thay phiên nghỉ ngơi thời gian thế là liền tiến vào c h ấ n ma tháp đem thương u cùng đệ nhất hổ đóng gói con bọn hắn vừa x à i b ư ớ c ra đi vào một chỗ dã ngoại hoang vu đến thời điểm hai đầu thu nhỏ lòng đã thu liễm lấy khí tức đang chờ hắn cảm thụ được bọn chúng trên thân cái kia nồng đậm tươi mới s ắ c khí sở hà trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hiện tại cái này hai đầu long càng ngày càng lao thực mấy lần trước không phải muốn lái trượt chính là cho hắn kéo dài công việc xuất công không xuất lực sở hà cho bọn chúng mấy b ồ n g tử lại cho thương n cùng đệ nhất hổ táo ngọn dựng nên điển hình bọn chúng mới chậm rãi khai thiếu biểu hiện nhường sở hà càng ngày càng hài lòng đem thương n cùng đệ nhất hổ phóng xuất hướng về phía bọn hắn động viên vài câu đồng thời tuyên bố bọn chúng sáu năm một lần nửa năm nhỏ nghỉ dài hạn đến nhất long nhất hổ tại ư u p h ư u vong lưỡng long hâm mộ nhìn chăm chú vui vẻ rời đi long kỵ lấy hổ bay lượn tại bầu trời từ t ừ đi xa chỉ để lại hưng p h â n tiếng gầm gừ ở chân trời như ẩn như hiện cố lên còn có một năm liền đến phiên các ngươi sở hà cười đem hai đầu l o n g trang túi sau đó trở về trấn ma tháp đem bọn nó ném vào c h ả o dầu rất nhanh trung khí mười phần gầm rú bắt đầu có tiết tấu vang lên hôm nay lại là bội thu thời gian sở hà ở bên trong một bên nướng thịt dê một bên cho hai đầu long làm định kỳ tâm lý phụ đạo chờ ăn uống no đủ về sau mới thu dọn sạch sẽ đi ra ngoài tiểu sở thúc thúc sở hà dưới tàng cây đọc sách tu luyện lâm đằng đi tới rất cung kính lên tiếng chào hỏi hiện tại đã không phải là khi con bé tại hắn trưởng bối dậy bảo xuống hắn sớm đã không gọi nữa sở hà ca ca nếu như không phải sở hà phản đối hắn vốn là muốn gọi ra ra sở hà không thích hắn mới lùi lại mà cầu việc khác tê u thúc thúc ngươi mặc như thế chính thức muốn đi ra ngoài sông sáo lần này tới lâm đằng cùng lúc trước m ặ c tùy ý khác biệt một thân cách ă n mặc nhiệt tình lưu loát trên người đao cũng không phải dẫn theo mà là cột vào sau lưng trọng yếu nhất chính là trước mấy ngày d â u trắng lao ra ra s á t thực có báo mộng cho hắn nhường hắn ra ngoài sông sáo ừng lâm đằng gật đầu trong mắt khó nén hưng phấn khổ học nhiều năm lão tổ đồng ý là thời điểm ra ngoài trang cầm kiếm giang hồ khoai y ân cựu phía ngoài đặc sắc hắn k ỳ thật cũng rất mong chờ tiểu sở thúc thúc ta mang theo tiểu kim cùng đi ra có thể chứ lâm đằng lên tiếng hỏi cái này nguyên nên hỏi hắn sở hà tùy ý nói lâm đằng nghe vậy đi vào tàng thư cát bên trong tiểu ô quy đang ngủ say ngay tại ngủ đông lâm đằng đưa no đánh thức nói rõ ý đổ đến tiểu ô quy lắc đầu biểu thị không muốn ra ngoài hắn không phải một cái hiếu động con rùa lâm đằng thất vọng rời đi nguyên bản hắn còn muốn cùng tiểu ô quy cùng một chỗ hồng trần làm bạn hiện tại chỉ có thể một người xuống núi sông sáo trong nháy mắt cảm giác ít một chút niềm vui thú sở hà xem làm lắc đầu mấy chục năm kiếp sống cũng hoa tại trên việc tu luyện gia hỏa này còn là tiểu hài t ử tâm lý một điểm không có khai khiếu ra ngoài lịch luyện thế gian phồn hoa hoa hoa mỹ nhân chính là thiếu hiệp cùng nữ hiệp xúc động lòng người chuyện xưa bắt đầu mang theo cái kim vương tám đây không phải là đi lại kim sắc bóng đèn lớn a Thời h k không không chương mâu c chín mươi ba xuất thế vô tận hải cách đó không xa ba hòn núi lớn bị ba chiếc như hải đảo đồng dạng lớn nhỏ thuyền lớn xinh xinh đập vụn đất đá sụp đổ ngọn núi đứt gãy sau đó thuyền lớn thêm chút che giấu lại xuất hiện ba tòa biến đổi bộ dáng núi lớn sau ba tháng đại tần hoàng tộc phân chia ra ngoài thu thập tin tức cao thủ lần lượt trở về chờ toàn bộ tụ họp sau tại mấy vị nguyên lão chủ trì hạ bắt đầu phân tích tập hợp tin tức man vực c h i địa có thể xác định hiện tại là chúng ta nhân tộc vi tôn người nơi này các tộc chi mạch dòng họ cũng có hẳn là trận kêu biến cô sao lưu lại di dân hiện tại xưng hạ tộc lấy đại hạ hoàng tộc nhất hệ làm chủ đạo bất quá có một chút rất kỳ quái tại vài thập niên trước hạ tộc nguyên bản còn rất nhỏ yếu kém chút bị có đế tôn c h i cảnh hổ tộc diệt tộc khi đó hổ tộc thanh t h ế to lớn đã có nhất thống man vực thực lực trên thực tế bọn chúng cũng xác thực quét ngang toàn bộ man vực đỉnh tiêm tộc đàn nhưng ở tiến về hạ tộc về sau hổ tộc vị kia đế tôn bao quát hắn mang đi ra ngoài tinh l h u ệ toàn bộ mất tích một đi không trở lại về sau hạ tộc bắt đầu q u ậ t khởi uy áp đã bị hổ tộc đánh phế không có cao thủ man vực nhưng có một chút rất kỳ quái về sau hạ tộc cao thủ còn có hạch tâm cũng không rời đi những cái kia đối lập bọn hắn mà nói màu mỡ địa phương mà là tiếp tục đợi tại bọn hắn trước đó đất nghèo cái phân công lượng nhỏ cao thủ toa chân các nơi cùng các tộc hợp tác thu thập tài nguyên chúng ta cùng bọn hắn tán gẫu qua thế nhưng một số người cũng không tính hạnh tâm biết đến không nhiều hơn nữa còn một cái so một cái thổi lợi hại các loại không thể tưởng tượng nổi tại bọn hắn trong miệng xuất hiện mà lại không có người lý do thoái thác là nhất trí không thể tin chân tướng của sự thật tân vũ ngươi dò xét phương hướng chính là hạ tộc chỗ có hay không nếm thử tiếp xúc trong bọn họ cao thủ làm rõ ràng chân tướng còn có cái kia hai đầu long tin tức ai biết chủ vị bảo trì tướng mạo tuổi trẻ tần tộc nguyên lão đem trước kêu đổi trở về tộc nhân tập hợp tin tức giản dị nói xong sau đó ánh mắt nhìn về phía mấy cái muộn trở về tộc nhân tin tức của bọn hắn còn không có tập hợp long ta ngược lại thật ra thấy được một cái bất quá hắn khí tức nội liễm ta không phân biệt được nó có phải hay không trên biển cả cái kia hai đầu bên trong một cái còn có nguyên lão ngươi nói đầu kia hổ ta hẳn là cũng nhìn thấy khí tức đúng là đế tôn sơ giai mà lại cái kia nhất long nhất hổ rất kỳ quái không biết vì cái gì bọn chúng quyến rũ ở cùng nhau cảm giác quan hệ thật không đơn giản kỳ quái hơn chính là bọn chúng một mực hạ tộc cương vực xung quanh lắc lư ta sợ bên trong có gì đó quái lạ trở ra dẫn xuất p h i ề n phức liền dừng lại cho nên hạ tộc bên trong tình huống cụ thể ta cũng không biết tần vũ là một cái bảo trì trung niên bộ dáng dáng người khôi ngô hán tử hắn đứng lên nói hạ tộc long hổ chẳng lẽ hạ tộc đã cùng long tộc có cấu kết không đúng lấy cái kia hai đầu long thực lực liền xem như chúng ta bọn chúng cũng không cần phản ứng người nơi này thực lực tối cao vương giả cựu trọng coi như có điều d i u dếm cũng không có khả năng cao đi nơi nào nhiều lắm là chỉ có mới vào đế tôn tồn tại ưu minh long tộc hẳn là không cần cái gì dùng đến bọn h ắ n địa phương mới đúng mấy vị nguyên lão lên tiếng nghiên cứu thảo luận nhưng càng thảo luận càng cảm thấy sự t ì n h lộ ra q u ỷ dị bằng không ta tự mình tiến vào đi xem một cái một vị nguyên lão lên tiếng không ổn thực lực của ngươi quá mạnh nếu như bên trong thật sự có cổ quái tung tích của ngươi rất dễ dàng bị phát hiện đề nghị bị phủ quyết nếu như không có cái kia hai đầu lòng sự tình tại loại này vắng vẻ địa phương bọn hắn sẽ không như thế cẩn thận có thể cái kia hai đầu uy thế ngập trời long quả thực đem bọn hắn hù dọa bọn hắn không có năng lực đối mặt phái một chút miệng chặt chẽ cơ linh một điểm tiên thiên cựu trọng đệ tử nhường bọn hắn đóng vai thành hạ tộc người đi vào dò xét nói cho bọn hắn nhường bọn hắn cần phải cẩn thận cuối cùng thân cư chủ vị nguyên lão cho ra an bài tân tộc một đám cao thủ trừ nguyên lão bên ngoài l í n h mệnh đi ra ngoài vắng vẻ hội nghị đại điện chỉ còn mấy vị nguyên lão ngồi yên lặng hiện tại còn giữ nguyên kế hoạch bắt đầu a một lát sau có người dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh đưa ra nghi vấn chi hoan đi tân an người đi sớm định ra nơi hướng vũ hóa đế quốc tiền bối còn có cái khác hoàng tộc nói rõ tình huống nếu như có thể hy vọng có đế quốc tiền bối có thể tới đây t ỏ a c h ấ n chủ vị nguyên láo thở dài một tiếng nói u minh long tộc ngay tại lúc này xuất hiện ở cái địa phương này là ngoài ý mớn vẫn là cóng đao giang hồ ba tháng lâm đẳng cảm nhận được một loại hương vị tịch mịch hương vị đây là một loại làm cao thủ mà đặc hữu hương vị cái này giang hồ thiên hạ này thế hệ thanh niên hắn là vô địch hoành áp đương đại không có người nhường hắn s u ấ t toàn lực thậm chí không ai có thể nhường hắn rút đao lâm đằng đứng nạo nghễ núi tri đ ỉ n h phát ra một tiếng cô độc thở dài ở phía sau hắn một đám cùng hắn đồng dạng tuổi tác thiếu niên nam nữ thành đôi kết đ ố i nướng thịt nói lời tâm tình lâm huynh đệ muốn tới một v ò sao có người hướng về phía lâm đằng nói một tiếng lâm đằng quay người cầm rượu lên đàn một ngụm xử lý không biết vì cái gì hắn hiện tại rất khó luôn có một loại siêu nhiên thế ngoại cảm giác cô độc chơi vừa tối hắn liền sẽ đột nhiên cảm giác cùng đám này trên giang hồ gặp phải người đồng lứa không hợp nhau uống rượu xong hắn cầm lấy đao nghiêm túc bắt đầu l a o mà cái khác thanh niên nam nữ thì lần lượt thành đôi kết đối chạy vào lều vải rất nhanh trong t r à n g liền chỉ còn lại có lâm đằng hắn đứng người lên thở dài một tiếng là thời điểm rời đi đi tìm mạnh hơn khiêu chiến cùng cùng thế hệ cùng một chỗ hắn hiện ra quá mức không hợp nhau bảy ngày sau hạ tộc biên cảnh cương vực bên ngoài cong đao lâm đ ẳ n g lòng bàn chân cách mặt đất ba tấc nhìn chậm ung d ù n g kỳ thực một bước chính là mấy trăm mét có hơn cũng không lâu lắm lâm đ ẳ n g đột nhiên đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó mơ hồ có m á n h thú gào thét truyền ra mà lại hắn còn cảm thấy một cỗ cường đại huy thế không kém gì hắn dị tộc lâm đ ẳ n g nắm thật chặt phía sau l ư n g đại đao hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới Đạm chương n g mà điểm đi. thời h chín mươi bốn chuồn đi chuồn đi hạ tộc biên cảnh cách đó không xa một chiếc xe ngựa lôi kéo một đám nam nữ trẻ tuổi nhanh chóng mà tới một tiếng cự long gào thét vang lên ngựa kéo xe một tiếng gào thét bước chân mềm n ú n tật chạy thân hình hướng trên mặt đất cắm xuống hô một đạo âm thanh xé gió lên sau một khắc một bóng người xuất hiện ôm đồm tại đầu ngựa phía trên đem nó nhấc lên phóng ổn nguyễn lão la cái kia hai đầu long cùng hổ t ầ n vũ dẫn theo đầu ngựa ngầm đầu nhìn xem từ trên trời bay qua xoay quanh bay vọt nhất long nhất hổ sắc mặt ngưng trọng sau đó hướng về phía phía sau xe ngựa đường núi mở miệng n h ư n g bọn tiểu bồi tiếp tục đi tới tốc độ thả chậm một điểm không nên t r e o chọc đến bọn chúng chúng ta liền hộ tống đến nơi đây đi đường núi cái khác trên một cây đại thụ toát ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh hắn đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời mang theo kiên kỵ đầu thứ ba hắn ngưng trọng tự nói tần vũ cấp độ quá thấp chỉ là vương giả cựu trọng tại cự long khi tức có chỗ thu l i ê m về sau liền cái gì cũng không cảm giác được nhưng hắn là đế tôn tam trọng cao thủ vẫn có thể ẩn ẩn có cảm giác con rồng kia cùng thực lực của hắn lẫn nhau không kém nhiều lắm tuyệt đối không phải ngày ấy ở trên biển gặp phải cái kia hai đầu đế tôn đỉnh phong cự long có thể dạng này lại ngược lại nhường hắn càng thêm sầu lo hắn cảm giác sự tình càng thêm phức tạp một tổ ư u minh long tộc a khái niệm không đồng dạng cũng không biết bọn gia hỏa này tới đây là làm cái gì nhưng bỏ mặc như thế nào đối bọn hắn nhân tộc mà nói đều là uy hiếp không phải sự tình tốt kế hoạch tiếp theo chỉ sợ lại muốn hoành sinh ba chiết chuyện này đến mau chóng làm rõ ràng sau đó thông báo chủ trì đại cục đế quốc tiền bối nhường lao nhân ra ông ta định đoạt hy vọng sự tình đừng quá mức khó giải quyết mới tốt ừng kia là Thanh niên đang niên ầ một tư, đ nhiên lòng cái ó cảm g i c đột n h ê người n ẩ n nhìn đầu phía h về p một cái ơ n hướng. n g g ư Một cái người cầm đao ảnh trong mắt hắn phản chiếu mà ra xem c ố t linh tuyệt đối không cao hơn một trăm tuổi đối tiên thiên về sau võ giả mà nói đây là thiếu niên giai đoạn nhưng mà hắn lại trên người thiếu niên kia cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng đang đang chậm dại khôi phục cường đại mà dọa người đặc biệt là cỗ khí thế này còn là xuất hiện ở một cái trăm tuổi cũng chưa tới trên người thiếu niên ở độ tuổi này thực lực này liền xem như đế quốc ngàn năm ra một lần hoành áp một thời đại đế tử cũng không gì hơn cái này đi nếu như là tại đông thương vực gặp được hắn sẽ tâm thần chấn động nhưng lại sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng được thế nhưng là tại loại này vắng vẻ địa phương gặp được loại này cấp bậc thiếu niên hắn hoài nghi nhân sinh hắn muốn làm gì nhìn xem thiếu niên chậm rãi đặc không trên lưng đại đao theo bước chân hắn xê dịch từng chút từng chút rút ra khí thế trên người chậm chạp nhưng lại ổn định lên cao thần minh kinh ngạc thiếu niên mặt hướng phương hướng hắn đây là muốn muốn chết ta hắn thừa nhận theo k h í tức cốt linh đến xem thiếu niên tại giai đoạn này có phần này thực lực s ắ c thực cao minh không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn dù sao tuổi nhỏ hiện tại tần minh cùng đối đầu vẫn là có lòng tin tuyệt đối thiếu niên kia không phải là đối thủ của hắn liền hắn cũng đánh không lại còn dám lấy một trọi hai đi khiêu chiến hắn cũng kiêng kỵ lòng hơn nữa còn phải thêm trên một đầu tạng phòng hổ đây không phải tìm đường chết là cái gì có lẽ hắn là không nhìn ra con rồng kia thực lực thần minh tự nói biểu lộ xoan s u y dạng n à y một vị nhân tộc yêu nghiệt bỏ mặc lai lịch của hắn như thế nào nếu như xảy ra chuyện đều là nhân tộc tổn thất hắn rất muốn ra âm thanh nhắc nhở thế nhưng là hiện tại man vực tình huống không rõ nếu như hắn lên tiếng một phần vạn vì vậy mà rước lấy đại phiền toái làm sao bây giờ đặc biệt là tại loại này thời khắc mấu chốt ngay tại t ầ n minh x o a n suýt thời điểm nhất long nhất hổ cũng nhìn thấy mang theo sát khí hướng bọn chúng đi đến lâm đằng bọn chúng dừng lại ở trên trời tự do xoay quanh thân hình trên c h á n một loạt dấu chấm hỏi g i a hỏa này muốn làm gì thương Ú mở miệng mang theo không hiểu hắn giống như nhìn chúng ta không vừa mắt đệ nhất hổ suy nghĩ một chút nói có phải hay không chúng ta giống quá lớn tiếng rồi thương Ú làm ra bản thân t ỉ n h lại mặc dù nhân loại kia hắn không để vào mắt nhưng lại không dám động thủ đánh người thế nhưng là phạm pháp bị cái kia nhân loại khủng bố biết hắn có thụ làm không tốt mới qua một nửa nửa năm nhỏ nghỉ dài hạn sẽ bị kiếm cớ hủy bỏ chúng ta đi xa một chút thương u mở miệng đệ nhất hổ nhận đồng điểm điểm đầu hổ nhân loại bọn chúng không thể c h ê u vào chồn u đi chồn u đi nhất long nhất hổ đem miệng ngậm lại cụt đôi u veo một tiếng hướng chỗ xa xa đảo mệnh đồng dạng chạy đặc biệt là đệ nhất hổ không có thực lực bay chậm dứt khoát đem móng đuốt t r ộ p vào đôi rồng bên trên nhường thương gũ dựng hắn đoạn đường chạy đi đâu ngay tại chậm rãi xúc thế muốn phát ra một kích mạnh nhất lâm đẳng khẽ giật mình cái này nhất long nhất hổ không khỏi quá sợ khí thế của hắn còn không có triệt để bông ra liền trực tiếp bị hủ chạy lâm đẳng vội vàng đem đại đao rút ra giơ đao tăng thêm tốc độ thân hình như điện chớp đuổi theo ngay tại xoắn suýt muốn hay không nhắc nhở một chút tần minh nháy nháy mắt tình huống như thế nào nhất long nhất hổ chỉ là cùng thiếu niên lướt nhau sau đó quyết định thật nhanh liền trốn đi khó nói đây không phải là người thiếu niên ta cảnh giới không đáng chú ý sai rồi kia là một vị nhân tộc tiền bối tại man vực rất nổi danh thần minh nhữ mày trầm tư hắn cảm giác cũng chỉ có cái này một lời giải thích cái kia nhất long nhất hổ nhất định nhận biết cái kia nhân tộc tiền bối biết hắn c ù n g bố khả năng khi nhìn đến một nháy mắt quyết định thật nhanh b ằ o mệnh cái này man vực càng ngày càng thần bí nơi đó đến cùng ẩn nút cái gì tân minh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hạ tộc cương vực bên trong hắn cảm giác ở trong đó nhất định cất giấu một bí mật lớn nguyễn lão vị tiền bối kia tần vũ đi vào chỗ gần ngẩng đầu nhìn đuổi theo nhất long nhất hổ đi xa b ó n g lưng mắt lộ ra kính sợ cảnh giới của hắn không đủ nhìn không ra lâm đằng cốt linh cũng không nhìn ra thực lực của hắn hắn chỉ biết là vậy ít nhất đế tôn cảnh giới nhất long nhất hổ chỉ là nhìn vị tiền bối kia liếc mắt liền bị bị hủ chạy chối chết đủ thấy hắn c h n g bố lại đi nhắc nhở đám kia tiểu b ố i một tiếng tại không kiến thức đến hạ tộc cương vực bên trong chân chính tình huống trước đó không cần thiết gây chuyện một điểm phải khiêm tốn lại điệu thấp đem từ đông thương vực mà đến ngạo khí thu liễm trở về không nên đem nơi này xem như phổ thông man h o à n g tiểu vực đối đãi tần minh nhìn phía xa trong lòng suy nghĩ quân quận trong miệng mở miệng phân phó nói ừng tân vũ trịnh t r ọ n gật đầu hắn cũng càng ngày càng cảm giác nơi này không được bình thường mới vừa tới thời điểm liền gặp đơn ư được ợ c tôn tôn cái tin tức, còn có càng có, có cảnh cùng chặt tộc hai đỉnh phong thể lại gặp được nhất long nhất hổ. Hiện thể hổ, theo nhân Tới tin lại tại giới đuổi tiền bối tồn tại. tôn tôn xét tôn tồn long. long long đế đem đế đ gặp là giản không dám tin nơi này căn bản không giống như là man hoang tiểu vực đế tôn đầy đất đều là đi ra ngoài tùy tiện liền có thể gặp được cùng đông thương vực không kém cạnh chương chín mươi lăm trước mắt xa lạ đế tôn dưới cây liễu sở hạ ánh mắt vượt qua không gian nhìn về phía hạ tộc cương vực biên cảnh bây giờ ba mươi năm trôi qua hắn cựu chuyển kim thân quyết đến ngũ chuyển năm tầng mà pháp tướng kim thân đồng dạng đột phá đến tầng thứ năm hắn vô ý thức phạm vi cảnh giới lần nữa rất cao một cái cấp độ bao gồm toàn bộ hạ tộc cương vực cùng xung quanh phạm vi lớn khu vực những địa phương này bình thường phát sinh sự tình đều có thể xuất hiện tại hắn trong ý thức bất quá lớn như vậy phạm vi cảm giác quá mệt mỏi cho nên sở hạ cảnh giới ý thức quanh năm ở vào nửa đóng chặt lại trạng thái trừ phi có chưa quen thuộc đế tôn cấp độ trở lên tồn tại hoặc là sát khí trùng thiên hạ người xuất hiện cảnh giới của hắn ý thức mới có thể phát ra cảnh cáo bây giờ tại hạ tộc cương vực bên ngoài xuất hiện đế tôn cường giả tu vi không tệ trên thân sát khí đồng dạng không kém nên cũng là trải qua núi thây huyết hải nhân vật hung á c tại cương giả này vi tôn nhược nhục cường thực thế giới đại bộ phận có thể tới cấp bậc kia tồn tại đều là từng bước một đánh tới trên cơ bản sắt khí cũng rất đầy đủ các hạng chỉ số cũng rất phù hợp sở hà tiêu chuẩn dù sao không phải tất cả mọi người giống như hắn là thiên đạo lao phụ thân nằm đều có thể mạnh lên đáng tiếc sở hà lắc đầu đem vừa mới lấy ra lưới đánh cá lại thu về đối tượng là cái người bỏ mặc hắn là từ lâu tới chỉ cần không phải đến làm cho phá hư sở hà lười quản còn tưởng rằng hôm nay lại có thể bội thu cao hứng hụt một trận sở hà cảm giác kẻ nhạt vô vị hắn lưới đánh cá đã nhiều năm không có sử dụng cảm giác vàng óng ánh quang mang cũng lờ mờ đi rất nhiều thân ở trên đại thụ trầm tư tần minh đột nhiên thân thể lắc một cái hắn ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi vừa vặn giống có tồn tại gì trong bóng tôi đánh chú ý của hắn nơi này quả nhiên không đúng đến mau chóng rời đi tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó hắn bao quát mấy vị khác cũng không thể tới đến thực lực của hắn cấp độ ngoại trừ cảnh giới phiếu quá lâu tâm thần sẽ hoang hốt lúc khác tâm huyết dâng trào cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản ngươi lưu tại nơi này tiếp ứng những cái kia hậu bối ta về trước đi thần minh c ú i đầu hướng về phía tần vũ mở miệng phân phó xe ngựa đã tiến nhập hạ tộc cương vực muốn đem những cái kia hậu bối gọi trở về cũng đã chậm chỉ hy vọng những cái kia hậu bối cảnh giới đủ thấp sẽ không khiến cho bên trong tồn tại chú ý mới tốt nhớ kỹ ngươi cách hạ tộc cương vực xa một chút bỏ mặc phát sinh cái gì cũng không muốn đi vào nếu như cảm giác không đúng ngươi trước tiên có thể trở về hắn cuối cùng đối tần vũ phát ra căn dặn sau đó mới nhanh chóng rời đi hắn là dùng chạy hoàn toàn không dám tiết lộ khí tức liền chân khí cũng không dám động dùng hai chân di chuyển tại hoàng sơn giã lĩnh vọt nhanh chóng đưa mắt nhìn nguyên lão rời đi tần vũ không hiểu nguyên lão nhìn chạy rất gấp rất không có hình tượng chân kia bước tay bỏ rơi liền cùng đằng sau có đồ vật gì tại đuổi hắn như vậy thế nhưng không đúng nếu như hắn gấp tại sao muốn chạy bay lên không thêm nhanh tần vũ lắc đầu cảm giác tràng diện rất mâu thuẫn hai cái tiểu nha đầu còn có con rùa không sai biệt lắm cũng có thể đột phá đến đế tôn trí cảnh sở hà nhìn về phía gần đây ăn uống no đủ càng ngày càng thích ngủ con rùa còn có đã bị trận pháp bao phủ như là thân ở tiểu thế giới đang lúc bế quan lâm tuyết linh cùng triệu ngọc linh từ khi trăm năm siêu cấp đánh dấu về sau những năm này sở hà đánh dấu đạt được đồ tốt tỷ lệ càng lúc càng lớn mà lại cấp độ càng cao cấp hơn một chút không tệ hỗ trợ loại bảo vật hắn cũng đã nhận được rất nhiều bây giờ tàng thư cát mặt ngoài vẫn chỉ là một tòa phòng nhưng ở hắn không gian bên trong đã bị sở hà mở cải tạo ra mấy cái như là bí cảnh đồng dạng không gian khác biệt không gian tiểu thế giới có khác biệt tác dụng triệu ngọc linh cùng lâm tuyết linh chỗ không gian đối với tu luyện liền có không tệ tăng thêm lại thêm bên trong một chút bị sở hà trôn hỗ trợ loại bảo vật hai người tốc độ tu luyện thêm nhanh hơn rất nhiều nếu như dựa theo ba mươi năm trước tiết tấu nàng nhóm lúc này chỉ sợ liền vương giả cựu trọng cũng chưa tới nhưng ở tu luyện hoàn cảnh biến tốt tài nguyên càng nhiều còn có lâm thành khí vận càng ngày càng mạnh mà lại hạ tộc gan bình không chiến sự nàng nhóm thời gian tu luyện cũng nhiều hơn sau tu h vi trên đột nhiên tăng mạnh kỳ thật cũng là tất nhiên đây cũng là lâm đằng tuổi còn trẻ đã đột phá đại đế chi cảnh nguyên nhân tư chất của hắn cố nhiên không tồi nhưng cũng còn thiếu một chút khả năng đạt tới đại đế chi tư cánh cửa không tính là có thể hoành áp một thời đại nhân vật có thể nhanh chóng đột phá kia là cái kia đọc đã mắt con thư thông kim bác cổ dâu trắng lao tổ tông dạy tốt mà lại hắn mỗi ngày bị tức vận hóa thành khói xanh cọ rửa liên tâm cảnh trên cũng không có cảnh giới gì chướng ạ i cho nên mới có thể phá cảnh nhanh chóng nhưng đến đế tôn c h i cảnh về sau hắn lại nghĩ giống như trước phá cảnh như uống nước cũng là không được trừ phi hắn dâu trắng lao tổ tông có thể nâng cao một bước càng thêm ra sức tổ tông khói xanh cũng có thể tăng lên nữa mấy cấp độ đáng tiếc đến sở hà bây giờ cấp độ tốc độ tu luyện là không có biện pháp mau d ậ y đi ba mươi năm trôi qua hãn cựu chuyển kim thân quyết mới ngũ chuyển năm tầng mà lại càng về sau càng cảm giác chậm chạp còn lại bốn tầng chỉ sợ còn muốn ba chừng m ộ ư ơ i năm lại thêm nội tình tích lũy lần tiếp theo phá cảnh sở hà đ o á n chừng năm mươi năm đặt cơ sở mà mộ tổ trên khói xanh càng thêm không có trông cậy vào đã nhiều năm như vậy liền cái đế tôn cảnh đến gây chuyện cũng không có toàn bộ nhờ ba long một hổ trên sự nỗ lực tiến vào khả năng miễn cưỡng duy trì vội vặn hôm nay là đại các ngày có thể phá cảnh sở hà bấm ngón tay tính toán sau đó dỗi cái lưng mệt mỏi theo trên ghế nằm đứng lên một cái c ấ t bước tiến vào tàng thư cát đem đang ngủ con rủa xách lên mang theo hắn tiến vào bí cảnh không gian thần minh trở lại thuyền lớn đem nguyên láo khác mời đến cùng một chỗ bắt đầu đem hắn nhìn thấy còn có cảm giác được không thích hợp nói ra ta hướng trở về thời điểm lại gặp thiếu niên kia hắn không có đuổi kịp con rồng kia cùng hổ tốc độ của hắn cùng con rồng kia so ra không tại một cái cấp bậc nếu như ta nhìn thấy là hắn chân thực tốc độ vậy coi như là ta hắn cũng so ra kém ta cảm giác hắn buộc phát tốc độ phổ thông đế tôn nhị trọng cũng có thể làm được mà lại hắn buộc phát ra khí t ứ c cũng chỉ là đế tôn nhất trọng phi thường kỳ quái cho nên ta hoài nghi hắn không phải tiền bối thật chỉ là một cái vừa mới xuất thế thiếu niên con rồng kia kiên kỵ cũng căn bản không phải hắn thần minh mở miệng nói ngươi nói ngươi có một nháy mắt sinh ra đa nghi sợ cảm giác mà lại không biết cái loại cảm giác này đến từ phương nào dạng n à y tới nói hành tung của ngươi nhất định là bị chú ý tới tần tộc chủ vị nguyên lão mở miệng phân tích ừng thần minh gật đầu sau đó lại nói tiếp thế nhưng vị tồn tại cũng không có ra tay với ta sau đó ta muốn qua hoặc là kia là nhân tộc tiền bối hoặc là không đem ta để vào mắt bất quá ta hơn có khuynh hướng cái trước vị tiền bối kia có phải là vì vị thiếu niên kia nhập thế hộ pháp bị con rồng kia cảm thấy mới bị sợ quá chạy mất mà ta chỉ là bị nhân tiện chú ý tới bất quá bỏ mặc là loại tình huống nào đều đã có thể xác định cái này man vực có lớn chỗ cổ q á i ta cảm giác nhường đế quốc tiền bối đến tọa c h ấ n cũng không an toàn tốt nhất nhường vũ thánh lao tổ tự mình tới trước nhìn xem không phải vậy kế hoạch căn bản là không có cách áp dụng chương chín mươi sáu khó giải quyết sau ba tháng triệu ngọc linh lâm tuyết linh thiểu Âu quy lần lượt xuất quan nàng nhóm đều thành công phá cảnh đế tôn tri cảnh thực lực đại trướng trên thân khí tức cũng có chút k h ô n g chế không nổi hướng tiết ra ngoài lộ thấp cảnh giới khả năng còn nhìn không ra cái gì nhưng cùng cảnh giới lại có thể liếc mắt nhìn ra tu vì của các nàng nàng nhóm đối l i ê m tức chi thuật tu luyện có chút lười biếng sở hà vì thế chuyên môn dặn dò một phen hắn thấy l i ễ m tức chi thuật thật rất trọng yếu tu luyện độ khó không tính lớn tính thực dụng mạnh tính so sánh giá cả cực cao người khác thế nào không biết dù sao sở hà đối với l i ễ m tức chi thuật tu luyện kia là tình hữu độc trung ở phương diện này hắn hiện tại cảnh giới rất cao ba người tại dưới cây liễu một người một cái cái ghế uống trà nhàn nhã nằm xuống thiểu ô quy bị triệu ngọc linh cầm trong tay nghiên cứu phá cảnh sau con rụa xác bao quát đầu của nó biến có chút kỳ quái có co giãn không còn là trước đó loại kia cứng cứng cảm giác lại khôi phục được hắn khi còn bé như thế chơi vui thời điểm con rùa né đầu chi chi kháng nghị bất quá hắn không có chạy đi hắn ngoài miệng mặc dù biểu đạt không nguyện ý trên thân thể vẫn là rất hưởng thụ sở hà xuất ra giàn ư ớ n g thánh phật cây gậy một đầu dê các loại phối liệu chỉ tay một cái một luồng chân khí hóa thành h ỏ a diễm bắt đầu ở giá nướng bên trong c h ậ m d ã i thiêu đốt cây gậy tại hắn trong tay chậm rãi chuyển động nương theo lấy gia vị từng mảnh từng mảnh hướng xuống gậy rất nhanh một cỗ mùi thơm l i ề n bắt đầu phiêu tán cũng dần dần biến nồng đậm đây mới là sinh hoạt bình tĩnh mà mỹ hảo sinh tồn rất khó phi thường khó nhất long nhất hổ túi thấp đầu mặt ủ mày cho hướng vô tận hải bay đi nửa năm nhỏ nghỉ dài hạn hết rồi kết thúc rất nhanh cảm giác chính là một cái không chú ý thời gian liền trôi qua hiện tại bọn hắn được từ cảm giác một điểm đi vô tận hải thay trời hành đạo mặc dù trong nội tâm bọn chúng một vạn cái không muốn đi nhưng vì sinh tồn lại nhất định phải giữ vững tinh thần loại này thời gian khi nào có thể là cái đầu bọn chúng cảm giác khổ a là cái kia nhất long nhất hổ bọn chúng xuống biển làm gì thương u khí tức có thể che giấu nhưng đệ nhất hổ lại không sở trường liễm tức chi thuật hắn cái kia khí tức cường đại đi ngang qua lúc bị tần tộc nguyên lão xa xa phát hiện nhìn xem bọn chúng một trước một sau tiến nhập vô tận hải không khỏi cảm giác kỳ quái hy vọng đế quốc tiền bối có thể mau chóng đến đây đi nơi này cảm giác càng ngày càng quỳ dị vô tận hải chốt sâu một toa bị người vì cải tạo to lớn hòn đảo phía trên một cái kính thiên c h i trụ đâm rách vân tiêu từng cây lấp loe quang hoa như là dây sắt đồng dạng thần bí xiến g xích treo ở kính thiên c h i trụ bên trên tám cái phương hướng m ư ờ i sáu cái dây sắt dây sắt kéo ra không biết dài bao nhiêu liên trên i xôi cái ế đế p hướng chỗ. hóa theo thuộc hạ 8 cái hoàng mang xa quốc, Đây là vũ t i lui i ề u quân từ、đông、thương rút t đông đến vực sớm rút lui mà đến quân tiên phong. Bọn hắn Bọn đang thực i ế n à n hạng to lớn cải tạo công trình.、Là、nhân tộc tại đông thương h một tộc to tạo tại Là cải v tế không chỉ bọn hắn tất cả đại thần triều đều đã tại làm như vậy chỉ là thủ đoạn khác biệt địa phương khác biệt mà thôi du đại nhân man vực tần tộc truyền đến tin tức bọn hắn nơi đó xảy ra biên cố đây là một chỗ đại điện một vị đế quốc tướng quân hướng phụ trách chủ trì đại cục đế quốc c h ấ n thủ đại nhân báo cáo mới vừa tới từ man vực tin tức biến cố gì du đại nhân mở t o mắt ôm quyền tướng quân gục đầu sau đó đem nhận được tin tức thuật lại man vực tri địa đế tôn nhiều lần hiện ưu minh long tộc lộ diện liền có ba đầu du đại nhân là một vị tướng mạo không có duy trì tuổi trẻ nhìn có chút nghiêm túc t r ừ n g giả trong mắt của hắn thần quang ấp ủ tựa như đang tự hỏi cái gì biết ngươi lui xuống trước đi đi một lát sau hắn mở miệng tướng quân nghe vậy cáo lui sau đó tay hắn khẽ động trong đại điện một mặt chiêng trống bị gõ vàng thanh âm không lớn nhưng lại chấn động ra một đoạn kỳ dị gọn sóng truyền đi rất xa không bao lâu đại điện bên ngoài lần lượt từng thân ảnh thoáng hiện mà ra liên tiếp đi vào đại điện bọn hắn tìm kỹ vị trí ngồi xếp bằng mà xuống bọn người đều đến đông đủ về sau du c h ấ n thủ mới mở miệng đem tình huống nói rõ ưu minh long tộc tình huống như thế nào bọn chúng làm sao lại xuất hiện ở đây mà lại khả năng có một tổ cái này xác định không phải nói đùa còn đế tôn cao thủ đi lấy đất bọn họ có phải hay không còn tưởng là bản thân tại đông thương vực chưa tỉnh ngủ nếu quả như thật là như thế này chỉ sợ không phải chúng ta chiếm được tin tức này mà là bọn hắn mất đi liên hệ chúng ta đi tìm tin tức của bọn hắn dù sao bọn hắn như vậy g i ố n g trống thua chiêng thật gặp được nhiều cường giả như vậy bọn hắn còn có thể sống được quả thực là nói đùa có người giật mình phản ứng đầu tiên cảm giác không thể tin s á c thực không thể tin nhưng chúng ta bây giờ muốn lấy tin tưởng góc độ đi thảo luận chuyện này nghi ngờ để ở trong lòng du trấn thủ mở miệng nói những người khác gật gật đầu tốt ta nếu như là dạng này chuyện này liền rất khó giải quyết chúng ta nơi này bây giờ đ ể tôn đỉnh phong cũng chỉ có mười hai người có tám người đi không được mà lại ít nhất phải lưu thêm hạ hai người để phong một phần vạn vậy cũng chỉ có hai người có thể tự do vận dụng thế nhưng là tình huống hiện tại tần tộc tiểu bối nhìn thấy đế tôn đỉnh phong chi long liền có hai đầu còn có một cái không biết cái gì cấp độ cường giả cũng lộ ra một k i a khí t ứ c hơn mấu chốt chính là cái này chưa chắc là toàn cảnh như vậy chỉ có mời vũ thánh lao tổ ra mặt nhìn xem tình huống nhưng hắn lao chuyện của người ta trọng yếu giống vậy hắn vừa đi vạn nhất xảy ra biến cố hậu quả như thế nào mọi người rõ ràng mấy vị lao tổ thảo luận song sau một phen phân tích tổng kết ra nếu như sự tình là thật lấy bọn hắn hiện nay lực lượng căn bản không có cách nào ứng phó thần an hạ tin triệu vũ lưu mình bốn người các ngươi đi một chuyến lại mang lên trấn vũ ti hai chi tiểu đội du đại nhân mở miệng du trấn thủ cứ như vậy nơi này lực lượng chẳng phải là không đủ dùng những người khác giật mình một chút điều một phần ba lực lượng nhiều lắm đi thôi nơi này ta tự có biện pháp du trấn thủ nói bằng không trước hết để cho trấn vũ ti đi điều ra mạnh nhất một tiểu đội đi trước xác định một chút mới quyết định nhân thủ điều quá nhiều rất dễ dàng n g o ạ i ý muốn nổi lên có lao tổ cho ra đề nghị không cần liền làm theo lời ta nói du trấn thủ mở miệng đáy mắt hiện lên hàng quang tần tộc tin tức truyền đến hắn cũng rất hoài nghi bất quá đây là một cơ hội cái đuôi ở phía sau không tìm ra đến thủy t r u n g là thai hoàng ẩm chương chín mươi bảy phát hiện thánh tổ nhân tộc phân công mấy cái đế tôn đỉnh phong rời đi giống như muốn đi xử lý chuyện gì lúc này chúng ta muốn hay không nắm chắc cơ hội tại nửa đường bên trên mai phục một chút vô tận hải một chỗ bên trong đáy biển hai cái hình như cự ngạc thú tại một chỗ núi đá kẽ hở hình thành tự nhiên hang lớn bên trong một cái như mang n h ư cá sấu nhỏ hướng về phía một tôn thân hình như núi đại ngạc hồi báo tình huống mai phục cái gì nhớ kỹ lần này chúng ta không phải đến làm cho phá hư tới là đến tu hu chiếm tổ chim khách chờ lấy nhân loại đem đồ vật chuẩn bị cho tốt ngư ông đắc lợi lúc này đi quay dối trì hoãn bọn hắn tiến độ nhiều không được loại này tổn hại người còn không lợi kỳ sự tình chúng ta không thể làm cự ngạc lắc đầu đem thủy lưu quấy một trận lắc lư bất quá loại này trọng yếu thời điểm nhân loại vì cái gì còn đem đế tôn đỉnh phong cho phân đi trong này tựa hồ có chút vấn đề nhân tộc tình huống chúng ta gặp thời lúc nắm giữ không phải vậy nếu như tại sao cùng thời điểm bị bọn hắn ám toán sẽ không tốt cự ngạc tự nói sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cá sấu nhỏ phân phó nói nhường ảnh ngạc theo ở phía sau nhìn xem những cái kia rời đi nhân tộc cao thủ là đi làm cái gì nhớ kỹ xa một chút chia ly bại lộ hạ tộc cương vực một ngày này bên ngoài đi lại lịch luyện gần hơn nửa năm lâm đẳng từ bên ngoài vội vàng mà quay về hắn trên đường đi vô cùng lo lắng đi vào bạch lý nữ đế cung gặp được triệu ngọc linh không xong thiểu di ta phát hiện một bí mật lớn tại vô tận hải biên giới ẩn nút một cố cường đại thế lực thực lực bọn hắn rất mạnh ẩn vào chỗ tối ta hoài nghi mưu đồ làm loạn lâm đằng đem bản thân trọng yếu phát hiện nói ra mạnh bao nhiêu triệu ngọc linh nhũ mày rất mạnh ta đã nhận ra rất nhiều không kém gì khí tức của ta trọng yếu nhất chính là bọn hắn số lượng rất nhiều lâm đằng một mặt ngưng trọng mới giống như ngươi cái kia không sao triệu ngọc linh trên mặt tươi cười vung lòng xuống chỉ là vương giả nhất trọng tiểu chất tử trong mắt của hắn cái gọi là thế lực lớn có lẽ chỉ là một cái tiểu t ộ c quần đối với nàng t ô i nói huy trưởng có thể chấn áp đế tôn mạnh bao nhiêu tiểu chất tử căn bản sẽ không minh bạch ngươi còn nhỏ không hiểu như thế nào cường giả triệu ngọc linh vô vô lâm đằng đầu phát ra vô địch c ẳ m thán lâm đằng một mặt vẻ cổ quái hắn thở dài một tiếng vì lấy được tín nhiệm nhường chính mình tiểu di minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn quyết định hắn không giả dù sao lão tổ chỉ nói là tại đế tôn trước đó không thể bại lộ tu vi có thể hắn hiện tại đã là đế tôn không có hạn chế này cho nên hắn quyết định ngả bài vê anh một tia khí tức cường đại tiết ra cho dù chỉ là một tia nhưng cũng làm cho cả bạch lý nữ đế cung phát ra chấn động các đệ tử cảm giác hãi nhiên như là trời muốn sập trong n g á y mắt đó bọn hắn trái tim tựa như một chút ngã vào trong lỗ đen ngặt thở mờ mịt mà sợ hãi còn tốt toàn bộ quá trình chỉ có một hơi thời gian sau đó hết thảy tất cả tiêu tán vô tung giống như có một đôi bàn tay vô hình ngay sau đó xuất hiện đem cái kia khí thế kinh khủng đ ẩ y ra đồng thời đem nàng nhóm theo cô quạng bên trong kéo lại còn tiện thể tựa như chụp l ư n g an ủi chấn an một chút tâm linh của các nàng nhưng dù vậy tại hạ tộc đã coi như là thực lực không tầm thường nàng nhóm vẫn như cũ toát ra một thân mồ hôi lạnh vừa mới đó là cái gì cố khí tức kia thật là khủng khiếp trong nháy mắt đó ta cảm giác mình bị hồng hoang manh thú nuốt chừng lấy một đ á m tập hợp một chỗ đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía khủng bố truyền đến phương hướng thần s ắ c thật lâu không thể bình tĩnh đồng thời phát giác được không đúng triệu ngọc linh thần sắc biến đổi bản năng nhanh chóng lùi về phía sau trên thân khí kình bộc phát làm ra phòng ngự chi thế tiểu t i ể u di ngươi cũng là đế tôn lâm đằng một mặt kinh ngạc nhìn triệu ngọc linh vừa mới hắn khí tức một tiết triệu ngọc linh chân khí phụ thể phòng ngự đồng dạng bại lộ tu vi lâm đẳng chỉ là kinh ngạc còn không có cảm thấy đến cỡ nào không thể tin triệu ngọc linh thì là bị kinh hại n ổ i lòng b ư ớ c lên lợi hại cái này từ nhỏ nhìn thấy lớn tiểu chất tử vô thanh vô tức đã đế tôn không phải hắn mới bao nhiêu lớn bốn mươi còn kém mấy tháng đi đại đế chi tư khủng bố như vậy bất quá tiểu chất tử tu vi khủng bố như vậy nàng làm sao một điểm cũng không phát hiện các loại loại cảm giác này rất quen thuộc người liêm tức chi thuật có phải hay không học rất tốt triệu ngọc linh lên tiếng hỏi lâm đ ằ n g gật đầu l i ê m tức chi thuật là dâu trắng lao tổ tông trọng điểm truyền thụ t r ư ơ n g trình học bình thường khí tức của hắn không thiết không có ai có thể biết thực lực của hắn liền xem như áp c h ế tu vi xuất thủ trừ phi cùng cảnh giới cường giả nếu không người khác cũng nhìn không ra đến vết tích mà lại nói thật tại lâm thành nhiều năm như vậy hắn một mực ở vào trong tu luyện những năm này hạ tộc thái an thả ngoại trừ biểu diễn tính chất đối chiến còn không có gặp được có thể để cho hắn phát triển thực lực chân chính xuất thủ sự tình lại thêm sở hà nhìn xem hắn lúc tu luyện đều là khí tức không t i ế t bởi vậy hắn thực lực cụ thể không có khả năng có người có thể biết triệu ngọc linh chấn kinh ngạc một chút sau đó lại rất nhanh bình thường trở lại cũng đúng tiểu chất tử là cùng tại tiểu sở ca ca bên người tu hành tăng thêm tư chất của hắn có phần này thực lực mặc dù để cho người ta chấn kinh nhưng cũng không tính không thể tưởng tượng nổi như lúc trước vương giả nhất trọng ngược lại hiện ra quá mức phổ thông không xứng với tư chất của hắn suy nghĩ minh bạch về sau nàng cũng không có đi truy vấn lâm đẳng vì cái gì ẩn giấu thực lực bởi vì loại chuyện này nàng quen thuộc triệu ngọc linh bắt đầu cân nhắc một vấn đề khác đ ã tiểu chất tử thực lực mạnh như vậy trong mắt của hắn thế lực cường đại đó chính là thật mạnh dù sao cùng hắn cùng cấp bậc chỉ có thể là đế tôn cường giả một chút xuất hiện mấy cái sự tình xác thực không đơn giản đi đi Triệu xem một chút.、Triệu、Ngọc Linh mở miệng, mang theo lâm i miệng, n mang h theo mở l đằng đem đi. Lâm một man mà sự lực, thực lực tình Tuyết vượt tận tối thế cùng Linh nói chuyện, ba người cùng một chỗ hướng man biên còn chỗ hải Chỗ giới, ba vô khí ô n thường. Đằng g tầm Lâm h k tức để lộ một nháy mắt liền kinh động đến đang xem sách sở hà hắn ý thức ném đi qua vừa vặn nghe được giữa bọn họ nói chuyện sở hà móc ra lưới đánh cá xuất ra lưới câu hắn chấn ma tháp đã thời gian thật dài không có cái mới xuất hiện huyết dịch rút vào trước kia sở hà không có đột phá trước kia bên trong xuất hiện khí vận đối với hắn còn có chút điểm trợ giúp hiện tại sau khi đột phá trước mắt khí vận cường độ ngoại trừ đấm bóp cho hắn hòng gió đã không có cái khác trợ giúp hắn sớm đã có tâm cho chấn ma thắp thêm một chút nhiên liệu làm sao một mực không có cơ hội hiện tại xuất hiện mấy cái đế tôn không cho phép bỏ lỡ chương chín mươi tám tiến tĩnh sở hà bước ra một bước phát sau mà đến trước hắn không cùng tại lâm đằng ba người đằng sau mà là trực tiếp trước một bước rời đi ba người bọn họ tốc độ quá chậm coi như sở hà c h ậ m ung dung đi trên lệnh của song phương cũng rất lớn không tại một cái phương diện bên trên lấy tốc độ của bọn hắn đi đến vô tận hải toàn lực đi đường khả năng đều cần một hai ngày mà sở hà nếu như toàn lực đi đường vừa đi vừa về một chén trà nóng khả năng còn không có triệt để lạnh xuống tới coi như c h ậ m ung dung nhìn xem phong cảnh kia đến hồi trở lại cũng không dùng đến một hai giờ nghĩ đến chỗ này sở hà lại đột nhiên quay người trở lại trở về hắn móc ra một bình trà ở lòng bàn tay làm nóng sau đó rót vào trong c h é n trà ly đầy một g i ọ t không ít một g i ọ t không nhiều lượn lờ nhiệt khí bay lên sở hà hài lòng gật đầu sau đó mới quay người lần nữa hướng vô tận hải mà đi những năm này sở hà mặc dù rất là khép kín nhưng kỳ thật hắn cũng thỉnh thoảng từng đi ra ngoài mỗi một lần cảnh giới có chỗ tiến triển hắn đều sẽ ra ngoài đi một chút khổ nhàn kết hợp thư giãn căng cứng tâm thần hạ tộc cùng xung quanh cương vực hắn cơ bản cũng đi dạo qua mà vô tận hải sở hà cũng đi qua một hai lần cũng không phải đi đi lung tung mà là cái kia hai đầu đế tôn đỉnh phong long vừa mới bắt đầu bị phóng lúc đi ra còn có chút không thành thật lần thứ nhất muốn chuẩn mất bọn chúng ký phong thần bảng cự ly không thích hợp sở hà tự nhiên sẽ biết liên bị bắt trở về mỗi đầu long một cái chảy gỗ sau đó lại ngay trước mặt chúng cho đàng hoàng thương ngũ cùng đệ nhất hổ một khóa táo ngọn nhất long nhất hổ hai ngày nhỏ nghỉ dài h ạ lần thứ hai đến trễ về muộn cùng sở hà tính toán ngưu trí khôn n g oan lại bị bắt trở về gấp đôi chảy gỗ sau đó lại cho nhất long nhất hổ gấp đôi táo ngọn bảy ngày nhỏ nghỉ dài h ạ sau đó hai đầu long biết không tránh được mà lại bọn chúng chịu khổ mặt khác một con rồng cùng h ổ lại có thể thật cao hứng hưởng thụ ngày nghỉ càng nghĩ càng cảm giác khó chịu liền càng ngày càng lao thực vô tận hải tần tộc trụ sở tại cao tầng ảnh hưởng dưới bầu không khí nghiêm túc lo lắng để phòng mấy tháng sau hôm nay rốt cục n ê n đón c h u y ể n cơ trên bầu trời một cái hát sắc thần tuấn đại điêu xẹt qua hư không trên lưng của nó gánh vác lấy một tòa phòng nhỏ đồng dạng lớn nhỏ toa xe cánh cửa biển phía trên trấn vũ ti ba chữ cứng cắp mạnh mẽ mang theo một cỗ nặng nề huyết sắt chi khí thần điêu vượt qua biển cả trực tiếp rơi vào bị tần tộc c ẩ n tàng trong đó một chiếc thuyền lớn phía trên là trấn vũ ti cường giả còn có thần triều mấy vị lao tổ tần tộc cao tầng võ giả tề tựu m à tới nhìn thấy theo thần điêu trên lưng trong phòng nhỏ xuống tới một đám người bọn hắn kích động một lần tới nhiều cường giả như vậy rốt cục có thể để cho bọn hắn đem một mực dẫn theo tâm b u n g ra bốn cái đế tôn đ ỉ n h p h ò n g tám cái đế tôn lục thất trọng cường giả như thế đội hình n h ư n g bọn hắn đối với đối mặt nguy hiểm không biết có lo lắng ta luôn cảm thấy vũ thánh tiền bối có thể đến mới là bảo đảm nhất xa xa tần mình trong lòng tự nói hắn cũng là tần tộc một phương duy nhất không có đem tâm bông ra người ngày đó đến từ đ ấ y lòng cái loại cảm giác này quá kinh khủng hắn rất hoài nghi vị kia tồn tại chỉ sợ không phải đế tôn đơn giản như vậy nếu không làm sao lại đem hắn bị hù liền bay cũng không dám bay ở hậu bối trước mặt ném đi một lần m à t to bởi vậy hắn nhiều lần cùng tiến đến truyền lời nguyên lão cường điệu hy vọng có thể đem vũ thánh lao tổ mời đến nhìn xem hiện tại xem ra hắn cường điệu cũng không có đưa đến tác dụng bất quá cũng đúng không có tự mình đến cảm thụ liền có thể trực tiếp đ i ề u bốn vị lao tổ tới kỳ thật đã coi như là rất xem trọng vũ thánh tiền bối sự tình quá trọng yếu chỉ là một cái hoài nghi liền muốn nhường hắn phân tâm xác thực không có quá khả năng các vị tiền bối bằng không chờ chúng ta tiến nhập hạ tộc cương vực hậu bối đem tình huống thăm dò rõ ràng lại đi mắt thấy vừa mới từ thần điêu trên lưng xuống tới một đám người một khắc đều không ngừng lưu liền yêu cầu dẫn đường tiến về hạ tộc cương n ự c thần minh cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng nói mặc dù dạng này hiện ra rất đường đột rất lô mãng nhưng nơi này thế nhưng là trọn vẹn hơn mười vị đế tôn cường giả thậm chí còn có bốn vị là bọn hắn hoàng triều chấn tộc cấp bậc đế tôn đỉnh phong l á o tổ tồn tại nếu như bọn hắn xảy ra ngoài ý m u ố n đặc biệt là hiện tại nhân tộc chính là bấp bênh thời điểm đa kích quá lớn các vị tiền bối ta lo lắng hạ tộc cương vực bên trong có nhất định phải vũ thánh ra mặt khả năng ứng phó tồn tại ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn tân minh áp lực rất lớn nhưng khẽ cắn môi cuối cùng dứt khoát lựa chọn nói thẳng lúc này nói lời này rất không thích hợp nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy cái kia mặc dù chỉ là hắn một cái cảm giác nhưng cũng không thể coi nhẹ nếu như lúc này còn không nói ra đến xảy ra sự tình hắn sẽ không tha thứ chính mình cho dù chuyện này chỉ là khả năng nếu có khủng bố như vậy tồn tại lúc này ngươi sẽ không đứng ở chỗ này c h ấ n vũ tim một vị cường giả hừ lạnh một tiếng đối với tần minh rất khinh thường hắn liền tần tộc báo lên nơi này có hai đầu ưu minh long tộc đế tôn đỉnh phong long đều là không thể nào tin được về phần cái gọi là cảm giác được có vũ thánh tiền bối loại kia tồn tại liền càng thêm hoang đường loại kia tồn tại coi như tại đông thương vực đều là chấn tộc cấp bậc bình thường rất khó gặp qua làm sao có thể tại loại này vắng vẻ chi địa tùy tiện liền gặp gỡ lại nói coi như thật gặp được loại kia cấp độ cao thủ khí tức của bọn hắn cũng không phải ai cũng có thể cảm giác được nếu như không nghĩ ai có thể biết sự lợi hại của hắn thật muốn biết thời điểm chỉ sợ đầu cũng bị mất không đúng chỉ bằng đối phương đế tôn tam trọng tu vi chỉ sợ đầu rơi mất cũng không nhất định biết còn muốn nhảy nhót tưng bừng ở chỗ này nói chuyện nằm mơ đâu đây không phải hắn d è m pha mà là sự thật muốn tại đầu rơi trước đó biết là loại kia cấp bậc tồn tại ra tay tối thiểu là phải giống như hắn dạng này đế tôn lục trọng mới có cảm giác tựa như hiện tại cảm giác đến rồi có kinh khủng tồn tại tại bọn hắn trên đầu đảo qua t c h ờ một chút giống như không đúng trấn vũ ti đế tôn võ giả đột nhiên trong lòng trật l ạ n h cảm giác tê cả ra đầu một n g á y mắt rất đột nhiên cảm giác liền thật một chút đi lên giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thân thể đều là cứng ác không thể động đậy đồng thời bốn phía cũng là hoàn toàn yên tĩnh tất cả sinh tức tại thời khắc này cũng ngừng lại hô hấp âm thanh n h ả thậm chí bao gồm trong không khí lưu động gió nhẹ trong tích tắc g á n g lâm khủng bố như là tịch diệt vạn vật sinh linh đáng tiếc đại bộ phận đều là người hư không phát ra thở dài một tiếng tựa hồ cảm thấy thất vọng nhưng cũng còn tốt cuối cùng là có một cái cũng không tính đi không được gì Chương 99, cảm h ư ơ n g c giác của ngươi thật chuẩn nương theo lấy trong hư không vang lên nỉ non tự nói hết thảy mọi người đ ỗ n g nhiên cảm giác thân hình chợt nhẹ vừa mới loại kia bị đẻ n é n yên tĩnh biến mất bọn hắn rốt cục lần nữa khôi phục hô hấp cảm giác của ngươi thật chuẩn c h ấ n vũ ti đế tôn lục trọng cao thủ thốt ra hướng về phía tần mình từ đáy lòng lên tiếng nói cái khác đế tôn cao thủ bao quát năm cái đế quốc l a o tổ đều không từ nhao nhao theo bản năng gật đầu vừa mới trong nháy mắt đó xác thực rất khủng bố liền xem như mấy vị đế tôn đ ỉ n h phong láo tổ tồn tại cũng cảm giác vào thời khắc ấy tiến nhập không có lực lượng d â y r ù a kể cận cái chết kia là đến từ sâu trong linh hồn đại khủng bố cảm giác bọn hắn cảm giác so đối mặt vũ thánh còn có những cái kia thấy qua dị tộc thánh tôn còn muốn tới khủng bố vũ thánh là khí thế trên u y áp làm đế tôn đ ỉ n h phong bọn hắn mặc dù sẽ cảm giác được không có lực lượng nhưng ít ra còn có thể động đậy đánh không lại còn có thể chạy mặc dù cũng chạy không thắng chính là nhưng nhiều người thời điểm phân tán ra chắc chắn sẽ có như vậy một cái may mắn nhưng vừa vặn cái kia cổ đến từ linh hồn phương diện kiềm chế lại làm cho bọn hắn liền chạy trốn cũng làm không được nhiều người như vậy khả năng trực tiếp liền bị một m ẹ hốt gọn bọn hắn lòng còn sợ hãi nhưng không có lựa chọn ngồi chờ chết mà là tại khôi phục lại về sau thân hình di chuyển nhanh chóng thành thạo phân tán ra tới khí thế kinh khủng nổ tung đem đảo nhỏ đồng dạng lớn nhỏ thuyền lớn bao phủ ý thức phát ra tiến nhập cao nhất tình trạng báo động mặc dù vị cường g i ả kia còn không có lộ diện liền để bọn hắn dâng lên không có lực lượng phản kháng cảm giác nhưng bây giờ có thể nhúc ních nên làm d ễ d ủ a vẫn phải làm liền xem như chỉ còn lại miệng có thể đ ộ n g đó cũng là muốn giống hai cuống h ọ n nhân tộc vĩnh viễn không nói vứt bỏ đó là cái gì bọn hắn ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời một t r ư ơ n g vàng óng anh lơi ư lớn còn có một cái bị dây câu lôi kéo móc từ hư không sẽ qua hướng về chỗ xa xa bay đi sau một khắc giống một tiếng mang theo ngộng bức tiếng giống vang lên ở đây đều là cường giả thị lực cũng rất tốt xa xa hết thảy bọn hắn đều có thể nhìn ở trong mắt nhìn thấy lưỡi câu đi đầu r ấ t xuống từ trong hư vô lộ ra dây dài bị kéo thẳng tắp ngân quang lóng lánh dây câu cho dù cách nhau rất xa đều có thể không h i ể u khiến người ta cảm thấy một loại q u ỷ dị sau đó bọn hắn phảng phất nghe được soạt một tiếng một cái co lại thành một đoàn thân hình thu nhỏ ngạc như là một cái to lớn cóc chỉ phải gấp mở miệng phát ra một tiếng mang theo không được qua đây ý vị cự hống liền trực tiếp bị câu thân thể của nó bị kéo về sau ý đồ phản kháng không ngừng biến lớn đảo mắt liền khôi phục được nguyên bản lớn nhỏ hình như man tượng nhưng mà sau đó lõe lắc nhãn quang c h ạ c h kim sắc lưới đánh cá c h ố t xuống đem thân thể nó xít sao bao lấy để nó không thể động đậy thân thể to lớn bị dây câu kéo hướng về phía không biết chi điện kia là ngạc tộc bên trong am hiểu nhất truy tung tiềm ẩn l i ễ m tức chi thuật ả n h ngạc mà lại là đế tôn đ ỉ n h phong mấy vị đế quốc lao tổ tồn tại ánh mắt giao thoa cảm giác tê cả ra đầu một tôn cùng bọn hắn ngang nhau cấp độ tồn tại không có lực phản kháng chút nào bị câu đi mặc dù song phương là đ ị c h nhân nhưng vẫn như cũ nhường bọn hắn tâm linh nhận x u n g kích mà lại chấn động nhất chính là cái kia một tôn đại năng tồn tại cho tới bây giờ ngoại trừ thanh âm còn không có lộ mặt qua quá dễ dàng cái kia thế nhưng là đ ỉ n h phong đế tôn cấp bậc ảnh nạc đã không tính là kẻ yếu mặc dù hắn xác thực không thể nào là thánh tôn đối thủ song phương không tại một cái phương diện thánh tôn muốn giết một vị đế tôn đ ỉ n h phong cũng phí không được bao lớn sự tình thế nhưng không phải một hai chiêu liền có thể xong việc đế tôn đ ỉ n h phong thoáng phản kháng một chút vẫn là có thể làm được tựa như mảnh mai nữ tử đối mặt to cọng lông đại hán mặc dù sẽ không có lực lượng nhưng thân thể vẫn có thể run dày hai lần nhưng là b â y giờ một cái đế tôn đỉnh phong ảnh ngạc trực tiếp tại trước mặt bọn hắn bị nhẹ nhõm bắt sống đây là so đánh g i ế t hơn khó khăn sự tình cũng càng thêm rung động chủ yếu nhất là xuất thủ tồn tại từ đầu đến cuối cũng không có lộ mặt qua chỉ là cách không xuất thủ như thế c h à n g diện nhường bọn hắn cảm giác ngạt thở nhìn xem bị lôi kéo biến mất ở chân trời cự ngạc c h à n g diện yên tĩnh nhất thời không người phát biểu siêu đột nhiên kim sắt móc từ chân trời phá toái hư không bị một cái đến t ử hư vâu ngân sắc dây câu lôi kéo xuất hiện lần nữa một đám đế tôn cường giả thân hình một kéo căng lần nữa khẩn trương lên mắt thấy ảnh ngạc bị bắt bọn hắn rất rõ ràng cái này móc nếu như muốn đối bọn hắn hạ miệng ngoại trừ hô lớn một tiếng không cần có vẻ như bọn hắn thật cái gì đều không làm được móc chậm rãi theo đỉnh đầu bọn họ vượt qua đi vào vừa mới kinh hãi quá độ song trào thành bát tự vung ra thả ra một cái đại điêu đỉnh đầu trông thấy móc tới đại điêu chòng mắt k h ẽ giật mình song chảo run rẩy khép lại phía sau cái mông vừa mới tách ra lông vũ trong nháy mắt rụt đi vào thực lực của nó không tệ linh trí không tầm thường chuyện mới vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy trên trời thổi qua tới móc nhường điêu rất sợ hãi hắn vô tội con mắt hướng đám người nhìn lại mang theo xin giúp đỡ đáng tiếc hắn thất vọng không ai tới mọi người thậm chí không dám nhìn thẳng hắn cái kia tội nghiệp con mắt đại điêu ngầm miệng túi đầu móng ruốt run rẩy hắn rất muốn bay thẳng đi nhưng mà làm không được đầu kia móc tựa hồ mang theo ma lực thần kỳ để nó nhấc không nổi móng ruốt được rồi sau một khắc áp lực biến mất đại điêu không còn kịp suy tư nữa trước mắt tình huống bay nhảy cánh phát ra một tiếng bén nhọn lệ r í t g đạo trong nháy mắt đi xa một đường bay qua liền cùng uống say chi phối lắc lư tốc độ rất nhanh nhưng rất bất ổn sở hà dẫn theo vừa mới bắt giữ ảnh ngạc đưa tay đem kéo trở về l ư ớ i câu thu hồi cái k i a đại điêu là nuôi trong nhà trên thân sát khí không đủ mà lại lá gan nhìn cũng nhỏ bắt về không có biện pháp trực tiếp rèn luyện còn muốn bỏ vào vô tận hải nói không chừng h ắ n sức chiến đấu cũng chẳng ra sao cả tiền kỳ còn cần sở hà đi dạy không phải vậy hiệu suất khẳng định rất thấp cuối cùng khả năng còn muốn cho nó luyện gan không phải vậy tại trong trào dầu sắp vỡ tâm tính liền nứt ra tóm lại rất phiền phức cho nên sở hà cuối cùng không có lựa chọn hắn cái kia điêu nhận lời mời điều kiện không đủ không có cách nào đạt được hắn cho đại cơ duyên đáng tiếc nếu như đại điêu biết hắn đã mất đi như thế một cái quý giá cơ duyên về sau điêu sinh nhất định mang theo vô tận tiếc đ ố i sở hà xuất ra túi càn khôn đem ảnh ngạc nhét vào sau đó quay người con cái túi hư không dầm chân đi về hư không tạo nên vận sóng sở hà thân ảnh trước mắt biến mất không thấy gì nữa ấm cây liếu phía dưới sở hà cầm lấy ly đầy trà uống một hơi cạn sạch trà ngon hương trà lượn lờ dư vị vô tận làm sao bây giờ là cùng một chỗ toàn bộ rút lui vẫn là trước hết để cho người trở về bẩm báo vũ thánh nhường lão nhân ra ông ta làm quyết định thuyền lớn phía trên ngắn ngủi yên tĩnh qua đi có người lên tiếng đặt câu hỏi mấy vị đế tôn đỉnh phong lão tổ hai mặt nhìn nhau nhất thời không nói gì bọn hắn mang theo cường giả phong phạm mới vừa vặn rơi xuống đất còn không có trên mặt đất đi hai bước hiện tại liền bắt đầu cân nhắc như thế nào chạy trốn vấn đề tiến độ này quả thực có chút quá nhanh t r ư ơ n g một trăm mắt đi mày lại vừa mới xuất thủ có lẽ là chúng ta nhân tộc tiền bối hắn chỉ là đem đi theo chúng ta phía sau ảnh ngạc đổi bắt lại vô ý tổn thương chúng ta còn có lần trước ta đi đến hạ tộc cương vực nên cũng là bị tiền bối phát hiện lấy hắn vừa mới biểu hiện thủ đoạn nếu như muốn tựa như c h ấ n vũ ti tiền bối nói như vậy ta khả năng đầu đã sớm rơi mất nhưng mà ta còn sống vừa mới tiền bối cũng không ra tay với chúng ta có lẽ chúng ta có thể thử nghiệm đi cùng vị tiền bối này tiếp xúc một chút kém nhất cũng có thể cùng hạ tộc cương vực bên trong tiểu bối thành lập liên hệ nhường bọn hắn truyền đạt kế hoạch của chúng ta để tránh tạo thành hiểu lầm thần minh lên tiếng cho ra quan điểm của hắn có thể bất quá đã nơi đây có thánh tôn tiền bối ẩn cư chúng ta lưu lại cũng không đại dụng khai thiên kế hoạch vẫn cần chúng ta tọa c h ấ n chuyện này các ngươi toàn quyền xử lý trấn vũ ti người cũng lưu lại theo bên cạnh hiệp trợ nhưng nhớ lấy ổn thỏa làm việc đừng cho tiền bối xinh chán ghét dẫn đầu đế tôn láo tổ triệu vũ nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý những người khác cũng không có phản đối chính như tần minh nói vị tiền bối kia thật muốn đối bọn hắn có sát tâm vừa mới bọn hắn nơi này có một cái tính toán một cái ai cũng chạy không thoát nếm thử tiếp xúc truyền đạt kế hoạch phòng ngừa hiểu lầm mới là lựa chọn tốt nhất cái này man vực c h i địa thủy chung là kế hoạch một vòng không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn không thể từ bỏ mấy tháng sau vô tận hải một chỗ bên trong đáy biển tự nhiên hang đá thành đàn một đám cự ngạc ở chỗ này nhắm mắt lại ngủ say một chỗ lớn nhất núi đá kẽ hở hình thành trước sân động một cái lục sắc ngạc từ bên ngoài vội vàng mà đến thế nào cửa sân động có hai cái ngạc ghé vào đáy biển nhìn thấy có ngạc tới trong đó một cái mở to mắt lên tiếng hỏi thăm ta có chuyện quan trọng gặp thánh tổ x a n h ngạc lên tiếng nói thánh tổ đã rơi vào trạng thái ngủ say hắn nói muốn chờ nhân tộc đem sự t ì n h chuẩn bị cho tốt lại bảo hắn những chuyện khác nhường chính chúng ta xử lý đã xảy ra chuyện gì canh giữ ở cửa lỗ ngạc lên tiếng nói nhân tộc đám kia đi ra cường giả lại trở về thế nhưng là đi theo phía sau bọn họ ảnh ngạc nhưng không thấy tung tích đến nay cũng chưa trở lại báo cáo tình huống ta hoài nghi hắn xảy ra chuyện rồi x a n h ngạc mở miệng nói ra bản mệnh của nó c h â u nát r a hang đá miệng cự ngạc đầu lâu nâng lên không có còn rất tốt xanh ngạc lắc đầu đi cầm lên bản mệnh của nó c h â u chúng ta cùng một chỗ vận dụng bí thuật điều tra thêm hắn vị trí đi tìm một chút xem hiện tại hắn còn chưa có chết chút chuyện nhỏ này tốt nhất vẫn là không nên quay dày đến thánh tổ hang đá miệng cự ngạc nghĩ nghĩ thân hình bay lên hướng về một chỗ khác hang đá bơi đi xanh ngạc gật đầu theo sát phía sau khai thiên kế hoạch đem tam t ò a tiểu vực khiêu động hợp thành một chỗ cỡ trung đại lục thù bút thật lớn lâm đằng mang theo triệu ngọc linh cùng lâm tuyết linh đi vô tận hải một chuyến vốn là đi dò xét tình huống đằng sau không biết cùng bờ biển những người kia hàn huyên thứ gì mang về một đám người những người này gặp qua hạ nguyên một phen tìm căn nguyên tố nguyên tâm tình ngạc nhiên phát hiện nơi đây hạ tộc là bọn hắn trong đó một hoàng tộc c h i mạch tộc dân mọi người là người một nhà sau đó lại bắt đầu mắt đi mày lại nhiều lần quan hệ qua lại sở hà cũng theo triệu ngọc linh trong miệng biết rất nhiều sự tình cái này cũng hẳn là những người kia biết triệu ngọc linh có thể tiếp xúc đến hạ tộc cẩn tàng tiền bối lúc chuyên môn muốn cho nàng truyền đạt mượn cơ hội thăm dò ý tiểu sở ca ca những cái kia tiền bối cũng thật là lợi hại a đế tôn vô số còn có thánh tôn tiền bối tồn tại bất quá bọn hắn người đều rất tốt đưa tài nguyên đưa công pháp còn xây dựng học cùng làm ấy vị vương giả ra ra giải hoặc nhường bọn hắn tu vi để cao rất nhanh còn có hạ ra ra, mấy vị đế triệu ngọc linh rời một cái cái ghế cùng sở hà song song nằm tại dưới cây liễu hiện ra rất vui vẻ trong lời nói đối những cái kia ngoại lai tiền bối rất có hảo cảm bọn hắn muốn cải tạo đại lục thực lực mạnh như vậy nhưng vẫn là lấy thương lượng tư thái cùng bọn hắn thảo luận hơn xuất ra rất nhiều đền bù mà lại nói rõ ràng nếu như không đồng ý bọn hắn cũng không bắt buộc trọng yếu nhất chính là coi như sau này đại lục s á t nhập cải tạo hoàn thành mảnh này man vực chi địa hạ tộc cần bao nhiêu thậm chí muốn hết bọn chúng cũng không có ý kiến có được thực lực cường đại tư thái lại bày như vậy đang nghĩ không khiến người ta không có hảo cảm cũng khó khăn bất quá hảo cảm mặc dù kéo căng nhưng rất nhiều người lại đều cảm giác có chút không chân thực đặc biệt là mấy vị đã sống thật lâu hạ tộc uy tín lâu năm vương giả nguyên bản đối mặt một đám đột nhiên xuất hiện nhân tộc tiền bối mang theo tộc đàn mạ tới trong lòng bọn họ bồn u trồn không có cái gì lo lắng mặc dù hạ tộc cương vực bên trong xác định liền có hai vị tiền bối chờ lấy đại mạc kéo ra nhưng đó là nhân tộc tiền bối cũng không phải là hạ tộc tiền bối gặp được dị tộc cùng hạ tộc phát sinh xung đột hắn khả năng còn sẽ ra tay nhưng người trong nhà náo mâu thuẫn tiền bối giúp ai còn chưa nhất định đâu đặc biệt là tại biết những cái kia kẻ ngoại lai thực lực sau bọn hắn liền càng thêm không chắc vương giả đi đầy đất đế tôn cũng nhiều vượt quá tưởng tượng thậm chí còn có thánh tôn tiền bối tồn tại thực lực như vậy liền xem như hai vị kia ẩn tàng chờ đợi đại mạc tiền bối muốn giúp bọn hắn chỉ sợ cũng là h ư u tâm vô lực thật phát sinh xung đột có lẽ bọn hắn đều sẽ tự thân khó đảm bảo thế nhưng là chuyện kế tiếp biến khắc thường ngoại lai những cái kia đế tôn tiền bối dễ nói chuyện để cho người ta khó có thể tưởng tượng song phương gặp mặt hiệp đàm rất vui sướng phảng phất là cung cấp đối thoại hạ tộc cũng không phải là ở vào kẻ yếu địa vị chỉ là gặp mặt không bao lâu hạ tộc liền thu được khó mà tính toán chỗ cực tốt hai vị kia từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi đại mạc mở ra tiền bối có một vị khả năng so với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm hạ nguyên phát ra cảm thán đạt được nhiều như vậy chỗ tốt đối phương cũng vô tình hay cố ý thăm dò ý hạ nguyên trong lòng sớm đã làm suy đoán đối mặt t h a m dò hắn đều là mô phỏng cái nào cũng được không thừa nhận cũng không phủ nhận hạ tộc có tiền bối sự thật cứ như vậy cũng không tính là hắn giật tiền bối ra h ổ đây là người khác chủ động treo lên tiền bối biết cũng nên sẽ không trách tội có thể để cho loại kia cấp độ tồn tại đều cần chờ đại tranh chi thế lại sẽ là cỡ nào phấn khích sinh thời cũng không biết có thể hay không nhìn lên một cái hạ nguyên n g ầ g đầu sinh ra vô hạn hướng tới càng là hiểu rõ tiền bối chiều sâu hắn càng là đối cái kia sắp mở ra đại thế tràn ngập chờ mong tiền bối càng mạnh liền hắn đều muốn chờ đợi đại thế thì càng để cho người ta khó có thể tưởng tượng có thể sư phó phúc của ngươi vẫn hiện tại càng ngày càng tốt mỗi một lần sống chết trước mắt cũng xuất hiện c h u y ể n cơ có lẽ ngươi chính là tiểu ngọc nha đầu trong miệng khí vận c h i tử chuyên vì đại thế mà sinh tình trạng của ngươi bây giờ gọi ở nút chương một trăm linh một cơ duyên một c ố mang theo truy tung lực lượng thần bí xoay quanh mà đến đây là gần ba tháng lần thứ ba sở hà không có ngăn cản thậm chí còn giúp chút ít nếu không lấy thực lực của hắn cùng thủ đoạn cố lực lượng kia căn bản không có khả năng tìm tới chớ nói chi là tiến b ả o nhưng là nhân ra muốn tới tìm tiểu đồng bọn đoàn tụ hắn cuối cùng không đành lòng cự tuyệt lớn lên đẹp trai người tâm địa bình thường cũng không thể nào cứng rắn sở hà nhìn xem đã lên tới mười hai trượng khói xanh lắc đầu không tính hài lòng hiện nay khi vận chi lực cấp bậc đối với hắn vẫn như cũ không có tác dụng gì sở hà đ o á n chừng tối thiểu nếu lại đến một tổ mà lại là ưu minh long tộc loại kia sát khí cấp bậc mới có thể đối hắn hiện tại sinh ra tác dụng t hiện tay ném đi một ngụm đan dược vào trong miệng sở hà trong miệng một bên ngai một bên phân hóa một luồng lực lượng tinh thần theo cái kia cổ lực lượng thần bí vết tích do xét hướng đầu n g u ồ n sau đó đánh giá một chút cự ly đại khái còn có hơn một ngày thời gian cái kia hai cái ngạc hẳn là có thể đổ bộ man vực sở hà đứng người lên quyết định đi bên ngoài chậm ung dung đi một chút tản tàn bộ thuận tiện nên đón một chút nhà hắn ảnh ngạc tiểu đồng bọn lúc này ban ngày treo trên cao chính giữa đúng là hắn bình thường lựa chọn đánh dấu giờ lành sở hà đi vào tàng thư cát điểm kích đánh dấu đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công thu hoạch được ban thưởng vương giả phá cảnh đan đánh dấu bảng trên xuất hiện một bình cũng coi là quen biết đan dược sở hà ngẩng đầu nhìn lên trời cái này giờ lành không đáng tin cậy vương giả cấp bậc đồ vật đối với liên tục đánh dấu hơn một trăm n ă m hắn tới nói đã là xác suất nhỏ khả năng đụng phải rát r ư ỡ i cái đồ chơi này đối hắn hôm nay tới nói không hề có tác dụng liên la đường đậu cũng ngại hương vị không đủ đang trước đó sở hà đánh dấu còn lại m ấ y bình cũng bị hắn tách ra ném tới vách núi thần bí hang động thậm chí còn giấu vào một chút nhân ra hốc tường hốc tối bên trong thành toàn ai toàn bằng cơ duyên lại có một nhóm may mắn sắp xuất hiện sở hà bấm ngón tay khẽ động lúc này ánh nắng đỏ bên trong mang tử là tử khí ngày qua c h i tượng biểu thị lại có khí vận c h i tử muốn đạt được để cho người ta ghen tị đại cơ duyên vậy sẽ là đến từ thiên đạo lao phụ thân chiếu cố sở hà treo lên mặt trời bước ra một bước lâm ra không nhìn không gian không nhìn cự ly một bước ở giữa hắn liền trực tiếp xuất hiện tại lâm ra bên ngoài một lối đi phía trên nơi này người đến người đi cơ bản đều là thiếu nam thiếu nữ bên đường cửa hàng ngoại trừ nhàn nhã chỗ ăn chơi nhiều nhất chỉ còn lại hài nhi trang phục vật dụng cửa hàng hai bên đường ngoại trừ xe ngựa cùng người liền bán món ăn tiểu thương cũng không có hiện tại lâm thành người ở bên trong cơ bản đều là võ giả mà lại tu vi không tầm thường gia cảnh phong phú những cái kia phổ thông đồ ăn bọn hắn đã không cần dùng coi như muốn thỏa mãn ăn uống chi dục cũng là trong khách sạn giải quyết căn bản không có tiểu thương sinh tồn hoàn cảnh sở hà lắc đầu lại là một bước rời đi lâm thành những năm này hắn ngẫu nhiên đi ra giải sầu muốn cảm thụ một chút khói lửa đều muốn đi sắt vách thành trì lâm thành đã triệt để thay đổi bộ dáng mà lại hiện tại còn có hướng phía quy mô hóa xu thế phát triển dấu hiệu càng ngày càng không có khói lửa có chỉ là càng thêm nồng đậm tao khí đi tới lâm thành bên ngoài sở hà tốc độ khôi phục bình thường một bước cũng liền mấy trăm mét một bên thưởng thức phong cảnh một bên chậm ung dung đi tới có thời gian một ngày đủ hắn đi đường hoàn toàn không cần phải gấp hắn hiện tại chủ yếu là giải sầu đi đón cự ngạc tiểu đồng bọn chỉ là tiện thể ven đường sở hà nhìn thấy một thất bạch mã rất thần thuấn cùng bạch mã l i ế m nhau hắn trong lòng hơi đậu nhiều năm như vậy làm đại lão hắn lại vẫn luôn là bản thân đi đường còn không có cảm thụ qua giục ngựa lao nhanh cảm giác có chút có chút tiết m ố i mặc dù cái này ngựa chạy khả năng còn không có hắn đi nhanh nhưng hắn cần chính là cảm giác tốc độ cũng không trọng yếu ngựa của người bán không sở hà đi qua hướng về phía đang rửa lưng vào ven đường nghỉ ngơi bên chân cắm trường kiếm trong tay cầm tử hồ miệng l ớ n rót tóc dài công bố che cản nửa bên mặt một bộ lãng tử hình tượng thiếu niên hiệp khách đặt câu hỏi không bán ta không phải bán ngựa thiếu hiệp miễn cưỡng dương mắt nhìn sở hà liếp mắt đánh một cái rượu cách lắc đầu sở hà mỉm cười cũng không có không vui h ã n tại thiếu niên bên cạnh một gốc cây ngồi xuống lấy ra một tờ vải trắng chải tốt tại thiếu niên hiệp khách n g ộ n g bức nhìn chăm chú một cây đao một bản bí tịch một khỏa đan ă dược bị hắn thả đi lên tuyên một cái đổi lấy ngươi ngựa đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt sở hà xuất ra một bình trà từ từ uống lạnh nhạt lên tiếng ngươi trước giới thiệu cho ta một chút cái này ba món đồ trần tiêu giao ánh mắt tại đao bí tịch đang dược ba kiện đồ vật phía trên đ ả o qua hắn cảm giác không ra cái kia ba món đồ có cái gì chỗ bất phàm nhưng lại phúc trí tâm linh có một loại cơ duyên tới nhịp tim hán tâm kích động chẳng biết tại sao cũng rất đột nhiên người tuyển sở hà lắc đầu không có cho ra giải thích ngựa của ta theo hai ta năm có tình cảm trần tiêu giao mới vừa vặn mở miệng muốn giới thiệu sở hà không nói gì đem vải trắng trên đao thu vào nó có hãn mãi nhất tộc huyết thống hảo hảo bồi dưỡng có tiên thiên tri tư không đợi hắn nói xong sở hà yên lặng đem vải trắng trên bí tịch thu vào trận ầ n Hắn bây giờ còn có thể không trên tiêu thể thể tiếp tục giao. giờ khẩu. Phía bây có mở đồ v t coi h thừa thu hồi ư một cái. Lại bị đ ế này trên mặt đất có thể liền chỉ còn có chỉ khối lại kia v i trắng. Trận n à giao dịch tới chẳng biết tại sao lại cổ g á i vô cùng sống như thế lớn hắn lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này rõ ràng là đối phương muốn giao dịch nhưng bây giờ giống như hắn lại đã thành bị động một phương n h ư n g hắn cảm giác đầu một chút có chút chuyện không đến ta tuyển đan dược cuối cùng trần tiêu g i a o làm ra tôn theo sâu trong nội tâm lựa chọn ngựa không coi là đáng giá tiền nhưng nếu như bỏ qua đến từ sâu trong nội tâm cảm giác hắn khả năng một đoạn thời gian rất dài nhớ tới đều sẽ khó là cái phúc nguyên thâm hậu s ở hà gật gật đầu đứng người lên phủi mông một cái nhảy lên một cái ngồi ở l ậ p t ứ c đem dây cương một giải thúc vào bụng ngựa bắt đầu giục ngựa lao nhanh đan dược này làm gì dùng trần tiêu g i a o có chút kịp phản ứng vội vàng lớn tiếng hỏi băng đ ư ờ n g miệng ngươi bây giờ liền có thể sử dụng đi xa tiếng v õ ngựa bên trong một thanh âm rõ ràng chuyển đến trần tiêu g i a o cầm lấy đan dược cảm giác im lặng khẩu phục hắn đương nhiên biết hắn vừa mới muốn hỏi chính là đan dược này công hiệu thương quá nhắc tới cũng kỳ quái vừa mới nguyên bản còn cảm giác thường thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì đặc thù đan dược tại vậy được là cổ quái người sau khi rời đi một cỗ nồng đậm cực kỳ mê người mùi thơm bắt đầu khuếch tán trần tiêu g i a o nuốt nước miếng một cái đột nhiên liền quỷ thần xui khiến nhịn không được đem đan dược ném vào trong miệng xong chúng ta hắn bỗ miệng cảm giác chính hắn hành vi hôm nay quá không bình thường đầu tiên là chẳng biết tại sao dùng ngựa đổi không biết công hiệu gì đang đan g ăn dược sau đó vẫn còn không rõ ràng đan dược là thật là giả có hay không độc tình huống trực tiếp ném vào trong miệng trần tiêu g i a o kịp phản ứng về sau nguyên bản còn muốn kịp thời đem đan dược phun ra nhưng lại phát hiện đan dược này là vào miệng tan đi mà lại rất nhanh đây là hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều sắc mặt đột nhiên đại biến khoanh chân ngồi trên mặt đất chương một trăm lẻ hai nghỉ phép long ta đột phá nhìn lướt qua bốn phía một mảnh bừa bộn trần tiêu dao ngẩng đầu nhìn lên trời luôn cảm thấy cùng giống như nằm mơ vừa mới còn tiên thiên cựu trọng hắn liền bán một con ngựa đạt được một cái đan dược đã đột phá sự tình đột nhiên mà kỳ quái cái này so với cái kia rơi vách núi đạt được truyền thừa còn muốn kéo muốn hay không tìm thêm mấy thất ngựa tới trần tiêu g i a o bắt đầu suy nghĩ chuyện này khả thi nếu như bán một con ngựa liền có thể đạt được như thế lớn chỗ tốt nói ra những bằng hưu kia của hắn chỉ sợ đều muốn muốn thay đổi đi toàn bộ biến thành bán mã nhân cũng nói lâm quận cơ duyên nhiều có thể cũng quá bất hợp lý đi trần tiêu g i a o suy nghĩ một chút bán ngựa thao tác trên lý luận tới nói chỉ sợ không thực tế đây là hắn gặp cơ duyên chỉ sợ là không thể phòng chế trừ phi vừa mới vị kiêm một ngày cưới chết một con ngựa hơn nữa còn cần đổi một thớt bất quá trần tiêu g i a o cảm thấy bỏ mặc có hiện thật hay không hắn đều phải trở về lại tìm mấy thớt ngựa tới ở chỗ này chờ một đoạn thời gian dù sao không phế thời gian nào một phần vạn đâu còn có khối này vải trần tiêu g i a o đem trên mặt đất vải trắng nhặt lên mặc dù nhìn không ra có cái gì đặc biệt nhưng cầm nghiên cứu một chút vẫn rất có tất yếu trần tiêu g i a o đem vải trắng triển khai cảm giác có chút quen thuộc hắn phóng tới trước ngực khoa tay múa chân một chút sắc mặt đột nhiên biến cổ quái sau đó nghiêm túc nghiên cứu một chút phía trên lưng lương đồ án thần s á c hắn càng thêm kinh ngạc đây là sở h à g i ụ t ngựa lao nhanh từ xế chiều đến nửa đêm cường độ cao cực hạt chạy rốt cục bạch mã không chịu nổi tốc độ nhanh chóng hạ xuống hô hấp biến gấp rút đùi ngựa cũng bắt đầu phát run ngâm cỏ đuôi chó n ằ m ngựa tại thân ngựa bên trên ngẩng đầu nhìn tinh hà sở hạ con ngón búng ra một cái đan dược tình chuẩn rơi vào ngựa trong miệng t sau đó bạch mã phát ra một tiếng s ụ p sôi gào thét hai chân vừa nhấc một cái lên n g ả y liền như bị điên tốc độ đột nhiên tăng tốc lần nữa như bay phóng lên ai rất không thú vị sở hà đứng dậy đứng trên lưng ngựa hắn thực lực quá mạnh căn bản là không có cách cảm thụ d ụ c ngựa mà bay lao nhanh kích tỉnh cái này ngựa vung lại hoan cũng không thể để thân thể của hắn có một chút xíu động đậy đến ta dạy cho ngươi bay sở hà ngồi xuống kéo một phát dây c ư ờ n g bụng ngựa kẹp lấy bạch mã trên mặt đất lao nhanh bước chân chậm rãi ly khai mặt đất chân đạp hư không bắt đầu lao nhanh tuấn mã thể xác tinh thần cảm giác biến nhẹ nhõm ngẩng đầu càng chạy càng hoan càng chạy càng có sức lực đây là tự do cảm giác nhưng mà một lát sau một đoạn thời khắc hắn đột nhiên chú ý tới có chỗ không đúng túi đầu nhìn lên t hắn không khỏi phát ra một tiếng hoảng sợ tê m ì n h ngựa đầu đều là choáng bốn vo run lên lần này là thật mềm lún hắn là thần dị tuấn mã có hãn mã nhất tộc huyết thống hai mắt màu đỏ ngòm có thể nhìn ban đêm hiện tại hắn phát hiện mình đã đến không biết cao bao nhiêu bầu trời làm một đầu sinh trưởng ở địa phương ngựa hắn cho tới bây giờ không có bay qua sợ độ cao vô dụng sở hà nhìn xem đã bắt đầu s ù i bọt mép tuấn mã lắc đầu con ngón búng ra một bình chất lỏng đồ uống rót vào ngựa trong miệng trong n g á y mắt đề thân t ỉ n h não tuấn mã chỉ cảm thấy đầu thanh tỉnh thân thể có lực cũng không sợ cao còn cảm giác hai bên lắp đặt cánh ngạo liệm bắt đầu càng thêm tự do vô tận hải biên giới ba chiếc to lớn như hòn đảo thuyền cập bến một số người không ngừng hướng xuống vận chuyển lấy đồ vật một số người tại đường ven biển bên trên chế tạo khắc họa phân công rõ ràng trật tự danh mạch khai thiên kế hoạch hạ tộc đã gật đầu tần tộc người hiện tại bắt đầu làm chuẩn bị đây là một hạng kế hoạch lớn cũng là một cái đại công trình nếu như hết thệ thuận lợi cũng muốn mấy chục năm nếu có n g o à i ý m u ố n có thể là muốn một khoảng trăm năm cái kia hai đầu long đến cùng là tình huống như thế nào trấn vũ ti cao thủ đứng h ư không chỗ cao quan sát thật dài đường ven biển xa xa một chỗ ngóc ngách nơi đó hai đầu khí tức thu liễm nhưng ánh mắt nhìn y nguyên làm người ta kinh ngạc lòng như hai tòa núi nhỏ đồng dạng thân thể chiếm cứ cùng một chỗ tắm rửa lấy ánh nắng v u vải nhắm mắt lại tựa như tại bờ biển nhàn nhã nghỉ phép một dạng cái kia hai đầu long là một đoạn thời gian trước xuất hiện mấy cái tần tộc nguyên lão biểu thị đó chính là bọn hắn lúc mới tới nhìn thấy hai cái đế tôn đỉnh phong long mặc dù hiện nay đến xem bọn hắn đối nhân tộc không có lý trí có thể d ư ờ n g nằm chi bên cạnh há lại cho cái khác long ngủ say có như thế hai đầu không biết lai lịch thực lực kinh khủng long tại bên cạnh bọn họ đi ngủ làm lên sự tình đến luôn cảm giác hãi hùng kiếp vía mấy người bọn hắn c h ấ n vũ ti cao thủ thay nhau đang nhìn mặc dù thật muốn có vấn đề bọn hắn cũng ngăn không được nhưng nên xem vẫn là phải xem mà lại là muốn con mắt không nháy một cái chăm chú nhịn mỗi khi cái kia hai đầu long thay cái tư thế cũng có thể làm cho bọn hắn khẩn trương liên hệ hạ tộc cao tầng không có bọn hắn có biết hay không cái này hai đầu long có phải hay không bọn chúng trong tộc tiền bối nuôi n ố t luân phiên đã đến giờ trấn vũ ti cao thủ hỏi thăm tới đón lớp đồng bạn hỏi bọn hắn nói trước kia chỉ thấy tiền bối nắm qua một con rồng còn có một đầu hổ hẳn là bay tới trong nước hiện tại còn chẳng biết đi đâu cái kia nhất long nhất hổ về phần cái này hai đầu long bọn hắn cũng không biết chưa thấy qua bất quá chúng ta vừa mới thảo luận một chút bọn chúng cũng hẳn là nuôi trong nhà không phải hoang dại không phải vậy lâu như vậy một điểm muốn tới tìm chúng ta phiền phức ý tứ cũng không có rất không có đạo lý nói thì nói như thế không sai thế nhưng là không có tin tức xác thực rất khó để cho người ta yên tâm à. hai cái c h ấ n vũ ti cao thủ trò chuyện với nhau nhìn phía xa hai đầu lòng thần sắc rất khó coi vị tiền bối kia nghĩ như thế nào nếu thật là hắn u ôi hai đầu khủng bố như vậy long phóng xuất cũng không nói cái chốt một cái dây xích hoặc l à phóng xa một điểm ném đến người ở t h ừ a thất địa phương đi loại này ác long người nhìn xem liền sợ trong lòng phát run coi như hoài nghi là n u ô i cũng không ai có thể thật tiên lòng tiền bối không phải là hoài nghi chúng ta mục đích không thuần phái hai đầu long đến xem điểm a một người trong đó đột nhiên làm ra suy đoán có lẽ vậy lúc này nơi xa hai đầu long một bên thoải mái dễ chịu hưởng thụ lấy ánh nắng chiếu s ạ một bên thỉnh thoảng con mắt hẽ ra một cái khe phát ra lòng chi thở dài thời gian đang trôi qua tựa như máu tươi của bọn nó đang trôi qua đồng dạng tí tách tí tách mặc dù bây giờ là ngày nghỉ nhưng chúng nó lại cảm giác càng ngày càng hoàn không vui nổi mỗi đi qua một giây liền sẽ nhiều một phần nặng nề nhiều một phần kiềm chế ta cảm giác được có hai tên g i a hỏa tới đột nhiên một con rồng mở to mắt mở miệng nói thật sao thực lực thế nào một cái khác đầu long nhãn con ngươi nứt ra một cái lỗ khe hở hướng hở mà hỏi cảm giác không ra nhưng chính là bởi vì cảm giác không ra mới không đơn giản có lẽ không dưới ngươi ta mở mắt long mở miệng nói lại có không may chứng đến đây a cái kia rất tốt thiên địa như thế lớn còn có thể tìm tới nơi này tới cũng rất may mắn k h í p mắt long khoe mắt lấy xuống hai đạo nước mắt chương một trăm linh bốn khai thiên sở hà sau khi trở về trước tiên đi vào trấn ma tháp đem hai cái mới mẻ đánh bắt đi lên ngạc ném vào trào dầu nghe bọn chúng cái kia trung khí mười phần gào thét cảm giác thần thanh khí sảng loại này dễ nghe thanh âm chỉ có tân sinh vật tiến đến mới có thể xuất hiện sở hà nghe một hồi mới đi ra khỏi trấn ma tháp nhìn xem cây liếu bên cạnh mắt trần có thể thấy tại lên cao khói xanh lại ngẩng đầu nhìn s á t trời hôm nay khí vận đầy đủ lại là buổi trưa hắn bấm ngón tay tính toán là đại cắt dấu hiệu sở hà cả sửa lại một chút y quan đi vào tàng thư cát mặc niệm đánh dấu đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công ban thưởng t ử huyết kim thạch một cái đánh dấu bảng trên xuất hiện một khối tử kim sắc tàng đá sở hà trên mặt tươi cười quả nhiên là đại cát loại này t ử huyết kim thạch lúc trước hắn từng chiếm được hai miếng đây là quả thứ ba thứ này đôi trước mắt cảnh giới hắn tới nói thế nhưng là có tác dụng lớn thậm chí có thể nói là tốt nhất thực dụng nhất đồ vật đương nhiên cũng chỉ là đối với hắn hữu dụng cái khác thánh tôn cao thủ là dùng không được theo tu vi càng mạnh đánh dấu đạt được công pháp càng nhiều sở hà đối với võ học phân tích cách nhìn đã đến gặp gì biết nấy tình trạng hắn cựu truyền kim thân quyết cùng đại hoang thế giới dòng chính phương pháp tu hành có khác biệt rất lớn cựu truyền kim thân quyết không có quá nhiều loại loạn chính là thuần túy nhất tu luyện tự thân c h i pháp mỗi một giai đoạn mặc dù đều sẽ đối thể sát tinh thần tiến hành một lần toàn bộ phương vị lớn thuế biến nhưng cũng sẽ có nghiêng điểm tứ chuyển thời điểm cựu chuyển kim thân quyết thiên về điểm là khung xương cải biến sở hà tứ chuyển tu luyện hoàn thành về sau hắn xương cốt như kim tự mang thần lợn mỗi một tấc mỗi một đoạn đều có thể làm vũ khí sử dụng nếu như đem hắn phá hủy có thể phân giải thành vô số đế tôn cấp bậc vũ khí mà tới được ngũ chuyển cấp bậc cựu chuyển kim thân quyết thiên về điểm ngay tại huyết dịch phía trên hắn mỗi một giọt phổ thông huyết dịch cũng đang hướng phía tinh huyết cô đạo một giọt máu rơi xuống nhường trời sập nhường đất nước nhường sơn hà bốc hơi tuyệt đối không phải nói đùa hắn một giọt máu có thể bồi dưỡng một vị đế tôn đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể luyện hóa không nên bị cho ăn bệ bụng đây cũng là khó khăn nhất đạt được tử huyết kim thạch sở hà quyết định lại bế quan một lần hắn cùng tiểu ô quy nói một tiếng đem tàng thư các con bế mở ra một tòa không gian bí cảnh đi vào cần đánh dấu cho nên hắn không có lựa chọn đem không gian chi môn quan bế hắn mỗi một lần bế quan cũng tại trong ý nghĩ mô phỏng tạo nên một cái đồng hồ báo thức mỗi một lần chuyển động đến giữa trưa hắn đều sẽ tỉnh táo lại một cái trước mắt tiến hành đánh dấu dù sao hắn tu chính là nhục thể tinh thần ý thức cũng rất cường đại cũng không sợ phân tâm nhiễu loạn tu hành đây là một chỗ bị sở hà cải tạo thành bồn tắm hình dạng bí cảnh không gian bên trong bị ngăn cách mở mấy đoạn có t ử huyết tẩn chứa lôi điện đạo hởn mặt ngoài bình tĩnh nhưng lại có một cỗ kinh khủng nặng nề cảm giác trực kích tâm linh của người ta mang theo kinh khủng lôi điện ý chí có thể xé rách lòng người chỉ là nhìn một chút người bình thường linh hồn đều phải hé ra có bạch sắc linh sữa điểm điểm hình quang lấp lóe mang theo say lòng người mùi thơm để cho người ta chỉ là nghe một ngụm liền có thể cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn vui vẻ cảm giác còn có mang theo điểm điểm đốm đen hồng sắc dung nham phốc phốc buốc lên bọc khí tư tư khói đen t o á t ra hương vị nước mũi mà lại mang theo dọa người nhiệt độ liền xem như phổ thông hậu thiên võ giả xa xa dính vào một điểm cũng phải bị đốt sống chết tươi đây chính là sở hà chỗ tu luyện gian luyện đoán thể bổ sung sửa chữa phục hồi một con rồng sở hà tu luyện không phải đứng im mà là tại mấy cái này tách ra động ở giữa quay trở về động xuất r a lộ ra thần bí nặng nề g h khí tức tử huyết kim thạch sở hà bỏ đi trên người quần áo đem nó đặt tại phần bụng thả người nhảy vào nham tương tắm bên trong thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là một năm qua đi trải qua hơn một năm cố gắng nhân tộc khai thiên kế hoạch chuẩn bị công trình rốt cuộc xem như hoàn thành hiện tại bắt đầu chuẩn bị khiêu động mấy cái man vực trôi đi tại vô tận hải tòa kia người vì chế tạo ở giữa hòn đảo nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu một đạo mặc áo lam thân ảnh theo ngọn tháp đi ra chân hắn đạp hư không nhìn xuống thiên địa trên thân khí tức một tia không tiết tóc thật dài tùy ý xóa trong gió phiêu đãng hắn xuất thủ Từ、trong ừ t tháp một chảo, 9 vị đỉnh theo đỉnh tháp bay ra, bị hắn một tay chảo, đỉnh đỉnh hắn nắm cự vị bị bay ra, lòng ư n Trấn. Trong g l bàn tay hắn khẽ động chín vị cự đỉnh điểm phương hướng khác nhau từ không trung xẹt qua rơi vào vô tận hải xa xôi chỗ đi ra một cái lộ ra hóng ánh sáng bóng như là thủy mạc đồng dạng trong suốt núi non sông ngòi bị bắt ra phảng phất một tòa thiên địa bị thanh niên mặc áo lam nắm cử nhi lên tại trong lòng bàn tay hắn đỏ không ngừng mở rộng mở rộng ra đến đảo mắt liền che khuất bầu trời như là một cái thế giới treo ngược tại không có huy hoàng thiên uy phát ra có sơn thần sông vương tại gào thét khai thiên thanh niên mặc áo lam giống to một tiếng vê anh vê anh vê anh theo thanh âm của hắn rơi xuống từng đạo khí thế kinh khủng quay trúng quanh hải đảo bay lên toàn bộ biển trên đảo nhân tộc cường giả toàn bộ vào chỗ một t r ư ơ n g thiên địa trận đồ bị kích hoạt bọn hắn vừa vặn liền đứng từng cái tiết điểm phía trên một nháy mắt đi qua toàn bộ thâm thúy biển cả kim s á c quang mang bùng lên tràn ngập thiên địa b a n g b a n g b a n g mười sáu âm thanh trầm muộn tiếng vang qua đi mười sáu cái bị kéo thẳng tắp xiềng xích từ đáy biển kéo căng lên treo ở tháp cao trên xuất hiện cao chọc trời bánh răng phía trên dung bị thanh niên mặc áo lam dơ cao thiên địa theo trên tay hắn rơi xuống như là giả lập cùng hiện thực trùng lập ầm ầm trong tiếng nổ tháp cao trên cao chọc trời bánh răng bắt đầu chậm rãi chuyển động ngạc tộc còn không có động tinh a tại vùng biển này bên ngoài có rất nhiều người tộc cao thủ phân tán ra đến cảnh giới trong đó một chỗ du đại nhân nhìn xem đã bắt đầu chuyển động cao t r ọ c trời bánh răng thần sắc vẫn không có mảy may buông lỏng phải không có chúng ta đã lộ ra rất nhiều sơ hở cho chúng nó nhưng ngoại trừ những cái k i a du đãng điều tra bọn chúng lực lượng chủ yếu vẫn như cũ không thấy tung tích bên cạnh hắn một cái c h ấ n vũ ti cao thủ hồi đáp xem ra ngạc tộc mục tiêu như ta trước đó suy đoán thật là muốn ngư ông đắc lợi để chúng ta đem đồ vật tạo tốt bọn chúng trực tiếp cầm có s á n đám này ngốc ngạc nghĩ cũng rất đẹp bất quá dạng này cũng tốt chúng ta cũng có thể an tâm đem kế hoạch áp dụng đến lúc đó liền xem ai chuẩn bị ở sau mạnh hơn ai cũng không biết đông thương vực tình huống bên kia hiện tại như thế nào du đ ạ i nhân ánh mắt thâm thúy nhìn về phía vô tận hải c h ỗ sâu vê anh run run một hồi man vực nho nhỏ dịch chuyển về phía trước rời một chút thông u cốc theo một bước này x â y dịch như là nước bẩn nắp giếng bị nho nhỏ đẩy ra một tia khe hở một cô mang theo hôi thối thuần khiết hắc khí toát ra hắc khí nơi phát ra là hắn chỗ tiếp theo ngăm đen thâm thúy vực sâu âm tả kình phong hô hô gợi lên mang ra các loại bén nhọn lệ dích đạo như ma quỷ n ì non như lệ quỷ gào thét như hoan hồn thét lên đột nhiên đánh một tiếng vực sâu dưới đáy một đôi hắc viêm v ầ n quanh ở giữa hai viên điểm đỏ mang theo một cỗ có thể thiêu đốt thiên địa bạo ngược khí tức con mắt đột nhiên mở ra từ trong bóng tối xuất hiện trong nháy mắt tất cả thanh âm tiêu tán vô tung thiên địa như là lâm vào tịch diện chương một trăm linh năm biến cố cùng một thời gian trong tàng thư các x o á t đang tu luyện bên trong sở hạ đột nhiên mở to mắt ý thức của hắn gần như đồng thời trong nháy mắt phát tán ra ngoài đâm thủng vân tiêu bao phủ thiên địa cơ h ậ ngưng kết thành thực chất lâm thành bên trong đang cố gắng là gia tộc sáng tạo công trạng thiếu nam thiếu nữ đ ỗ n g nhiên cảm giác trong lòng trầm xuống một cô đáng sợ áp lực xuất hiện linh hồn cũng cảm giác đang run sợ như là trong khoảnh khắc bị nuốt tiến vào vực sâu vô thận bọn hắn run lẩy bẩy linh hồn cùng thân thể cũng bị bạo kích liền xem như tới gần lâm thành thủ đô thứ hai giờ khắc này cũng lâm vào sợ h ã i bên trong bất luận là tiên thiên vẫn là vương giả lao tổ cũng trong nháy mắt bị bị hủ tâm can c ù n loạn thậm chí toàn bộ hạ tộc cương vực thậm chí chỗ xa hơn cũng lâm vào trước khi mưa bão tới cái t r ù n g loại kia ngột ngạt trong sự ngột ngạt mây đen dày đặc phong vũ nổi lên nhưng mà đây hết thảy tới đột nhiên đi cũng nhanh chỉ là mấy hơi về sau hết thảy tất cả khôi phục như thường loại kia khủng bố cảm giác bị đè nén trong nháy mắt biến mất sạch sẽ không lưu mảy may vết tích phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng nhưng mà lâm thành bên trong nằm nửa trận trắng mắt khoe miệng run dày thiếu nữ còn có đột nhiên cảm giác kẻ nhạt vô vị thiếu nam rất rõ ràng biết vừa mới xác thực phát sinh đáng sợ sự tình bọn hắn rất muốn kêu to đi ra ngoài dầu gì cũng muốn mau mau đến xem tình huống nhưng mà đáng tiếc giờ phút này bọn hắn cảm giác thân thể s o những năm này cần cù chăm chỉ lao động cộng lại còn mệt mỏi hơn căn bản là không có cách động đậy so hư thoát còn khó chịu hơn thậm chí lẫn nhau chỉ có thể đối mặt miệng ngay cả lời cũng nhất thời nói không nên lời vừa mới kia là tiền bối nổi giận a đã xảy ra chuyện gì mông dịch đánh lấy run rẩy trên người hắn khí thế nổ t u n g cùng cái kia khí thế khủng bố đối kháng liều mạng che chở hạ nguyên chờ khí tức tiêu tán về sau hắn mới bờ môi không lưu loát lên tiếng có lẽ cùng đại mạc kéo ra có quan hệ đi có lẽ là tại cùng vị kia âm thầm tồn tại giao phong nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không gặp tiền bối phát ra như thế lớn l ử a giận như là thiên uy đây rốt cuộc nên là thế nào một vị đối thủ xuất hiện mới có thể để cho tiền bối thật tình như thế hạ nguyên hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời suy nghĩ xuất thần vẹn vẹn khí tức phát ra liền q u ấ y lên mây gió đất trời dạng n à y cơn ư giả g nếu như đánh nhau cái này l â m quận không thậm chí hạ tộc cương vực cũng không biết sẽ như thế nào dạng n à y đại mạc nhỏ yếu hạ tộc đợi tại bên cạnh không cẩn thận chính là thịt nát xương tan hạ c h ẳ n g a trong tàng thư các sở hà theo đại biểu nóng bỏng hương vị trong h u y ệ t động đi ra đem phần bụng quang trạch l ả m đạo đã trải rộng vết rách t ử huyết kim thạch lấy xuống mặc quần áo tử tế hắn cau mày theo trong bí cảnh đi ra lật tay xuất ra tinh bàn bắt đầu bói toán vừa mới đang tu hành bên trong hắn đáng ộ t nhiên cũng i cảm g c giật m ì h t r o n lòng.、Đây、là hắn lần hắn gặp Đây đầu được. tiếc r ự c t p phản nhường lông, ứng hà sở k ị h h liệt, t ý ứ cho trong n á y mắt tung. t liền nổ h e loại kia mang đến cho theo, cho kia giác khác thường, trực tiếp đuổi tiếc, khắc mang tra cảm muốn tìm đến hắn thường, đến nguồn. Đáng đầu trực dù hắn đã rất nhanh nhưng vẫn là chậm một bước không có đ ổ i kịp cái này còn là lần đầu tiên có sinh linh tồn tại có thể trốn qua hắn truy tung nhường sở hà rất khó chịu đồng thời cũng cảm giác kinh hãi hắn lo lắng có mạnh hơn hắn tồn tại đến nơi này cho nên hắn muốn khai một quẻ cuối cùng quẻ tượng biểu hiện bình an không có việc gì liền tốt sở hà lông mày thư hoán một chút nhưng hắn cũng không có hoàn toàn trầm tĩnh lại vừa mới kia rốt cuộc là thứ độ gì muốn không nên dùng bí thuật lại đuổi theo một chút hắn chống đỡ cái c ầ m suy tư do dự bất định cuối cùng sở hà lắc đầu cảm thấy thôi được rồi hắn lo lắng vừa mới cố khí tức kia đại biểu thật là mạnh hơn hắn tồn tại nếu như tìm đường chết đuổi theo khả năng dẫn phát biến cố quẻ tượng là bình an nhưng hắn nếu như tìm đường chết có lẽ chính là đại hung vẫn là ổn lấy điểm đi mặc dù thánh tôn phía trên tồn tại lấy hắn rất nhiều thủ đoạn chưa hẳn không có có sức liều mạng nhưng làm có thể vững bước tăng lên thiên đạo lao phụ thân hắn không cần thiết đi mạo hiểm tại biến thành mạnh nhất trước đó ngược lại cần càng thêm cẩn thận một điểm h ắ n là chuẩn bị một điểm hậu thủ trước đó thực lực của hắn tại toàn bộ man vực là nghiền ép đối thủ vô địch cấp bậc tồn tại những năm này cũng có chút lười biếng sở hà cảm thấy hắn những ngày này nên lần nữa động đem toàn bộ t à n g thư cát không đúng t à n g thư các địa phương quá nhỏ hắn phải đem toàn bộ lâm thành nên tạo một lần vừa vặn hắn có mấy bộ tuyệt thế đại trận sáo trang bản vẽ cùng vật liệu đổi tốt về sau cho dù là thánh tôn phía trên tồn tại dám đến tìm hắn để gây sự cũng làm cho đối phương biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy cho nó sau đó hắn thân ắ b hình nhanh chóng tung tích lại lần nữa trở lại vực sâu dưới đáy hắn nhìn thẳng trên vực sâu trong mắt hai điểm hưởng quang nhanh chóng chuyển động tựa như đang tự hỏi cái gì toàn bộ vực sâu không gian tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lâm vào chân chính t ĩ n h mịch thật lâu ô một tiếng như manh thú ngột ngạt gào thét vang lên từng đoá từng đoá hắc viêm ở trong vực sâu xuất hiện phiêu đãng mà ra từng đợt như là thủy lưu lắc lư thanh âm vang lên hắc viêm d ậ p tát hóa thành một đống đống màu đen nê hoàn bóng loáng chân bóng run lên một cái tại hư không n ọ n g n g o ậ siêu siêu siêu cuối cùng khi tất cả hắc viêm hóa thành nê hoàn bọn chúng vọt lên động như là từng cái đại hắc con chuột đợi y chạy, ra ra giữa, hóa bị ngăn chặn vực sâu khe hở, nê hoàn bóng loáng vực chất nước khe hở, thân sâu là thể, tại nhỏ như đồng hóa là chất lỏng nước chạy, chạy ra ngoài. Mang về thuốc bổ, ta k h ô phủ. Vực sâu dưới tất tiếng khàn giọng ma âm, h không e o loát mải răng đồng dạng không lưu cả m giác v n g lên. đ ợ i tất cả nê hoàn biến mất vượt sâu dưới đáy lần nữa bắn ra một đoàn nước bùn hình dạng đồ vật đem cửa động gắt gao ngăn chặn sau đó điểm đỏ ảm đạm dập tắt toàn bộ đen như mực vượt sâu lần nữa nổi lên âm phong hình thành các loại quỷ khóc sói gào thanh âm thông u cốc cùng vô tận hải là tất cả đại tướng lân cận vực ở giữa liên thông địa phương mà lại lộ trình đối lập ngắn nhiều lắm nhưng lại cực ít có sinh linh lựa chọn từ nơi này đi qua mà là đường vòng vô tận hải chỉ vì nơi này ngoại trừ cùng vô tận hải có vô tận hung thú càng là quanh năm bị ma khí bao trùm có thể ảnh hưởng sinh linh thần trí liền xem như vương giả cấp bậc tồn tại không cẩn thận đều phải ham ở bên trong đây cũng là tất cả lớn nhỏ vực ở giữa quan hệ qua lại không nhiều nguyên nhân đi đường biển lộ trình xa hung thú nhiều đi lục địa liền tiểu vực bên trong đỉnh phong chiến lược vương giả cấp bậc cao thủ đều có thể gặp được nguy hiểm ai dám làm loại này chết nhưng ở lúc này man vực cùng hàng vực tương giao thông n g cốc bên trong lại có mấy đạo như là con rơi hình dáng sinh linh ngồi xếp bằng bọn hắn trong miệng nói chuyện rõ ràng không phải hung thú mà là có được trí tuệ sinh linh nhưng kỳ quái là cứ việc chung quanh ma khí không ngừng hướng bọn chúng trên thân dũng mánh lao tới lại cảm giác không đối bọn chúng tạo thành chút nào ảnh hưởng chương một trăm linh sáu nói đi là đi chuyện gì xảy ra làm sao khắp nơi đều là hạ tộc người mà lại thực lực còn mạnh đến mức không còn gì để nói nam thân ảnh chính là ngày đó cùng hạ tộc một phen đại chiến kịp thời lòng b à n chân bôi dầu chạy trốn năm cái vương giả cấp bậc uy tín lâu năm yêu ma bọn chúng giờ phút này vô cùng phiền muộn ngày đó nhân tộc thắng lợi về sau mặc dù tộc đàn không có nhưng cũng còn tốt bọn chúng mấy cái thực lực đủ mạnh tại một chút tiểu tộc ở giữa trốn đi chậm rãi phát r ụ n g vẫn là có thể thế nhưng là tại hồ tộc quật khởi tộc đàn bên trong có cường giả đột phá đế tôn tịch quyển thiên hạ rất có nhất thống man vực chi thế lúc lại tại sau cùng thời điểm đưa tại hạ tộc cương vực bọn chúng đế tôn cao thủ một đi không trở lại không có bất cứ tin tức gì chuyện này truyền khắp man vực tất cả đại tộc quần cũng truyền vào bọn chúng năm cái trong hai lại liên tưởng đến đồng dạng chạy đến hạ tộc cương vực về sau về sau rốt cuộc không có tin tức chi cao bọn chúng ý thức được không đơn giản hạ tộc khả năng có rất khủng bố nội tình mặc dù không biết vì cái gì mấy trăm năm trước không có sử dụng nhưng không trọng yếu bọn chúng chỉ cần biết rằng bây giờ hạ tộc rất khủng bố là được rồi trong lòng cảm giác mãnh liệt bất an bọn chúng dứt khoát thông qua thông u cốc rời đi man vực chạy tới bên cạnh hàng vực bên trong bọn chúng mị tộc có một chút tốt trời sinh đ ố i với tà ác lực lượng có được rất mạnh cộng hưởng thông u cốc bên trong ma khí tại bọn chúng mà nói ảnh hưởng rất ít đây cũng là bọn chúng mỹ tộc cho dù khi yếu ớt cũng có thể tại tất cả đại vực ở giữa tán loạn nguyên nhân thật không nghĩ đến tại hàng vực không có an ổn bao nhiêu năm lại có hạ tộc người xuất hiện uy áp hàng vực cái kia ở trên trời càn quét mà qua đế tôn đưa chúng nó bị h ù tầm can nổ tung thuận thế lại chạy vào thông ngũ cốc sau đó trở lại mang vực nghĩ đến đã nhiều năm như vậy danh tiếng hẳn là cũng qua ai biết ngói đầu lên về sau lại phát hiện có hạ tộc đế tôn hành không chấn áp mang vực đem bọn nó bị hù lại rút về thông gú cốc hiện tại lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh trước sau động cũng không có biện pháp khoan phải biết trước kia hạ tộc chỉ có đỉnh phong vương giả lúc liền có thể có thủ đoạn truy tung bọn chúng hiện tại có đế tôn tồn tại bọn chúng càng thêm nguy hiểm căn bản không có can đảm ra ngoài ngay tại bọn chúng phát ra bực tức vô năng cuồng tiết thời điểm đột nhiên cách đó không xa vang lên kỳ quái tiếng vang rất nhỏ bé nhưng lại dị thường trói thai những cái kia không có đầu hóc hung thú lại đến đây một cái yêu ma đem móng vuốt theo một bộ khói đen b ư ớ c lên hung thú trên thi thể rút ra ánh mắt lộ ra bạo ngược hắn rất khó chịu muốn phát tiết đó là vật gì không giống như là hung thú rất không thích hợp mấy cái yêu ma đứng dậy cùng nhau hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại nguyên bản còn muốn đại sát một trận có thể đợi đến một đống đống đen xì bóng loáng chân bóng nê hoàn lít nha lít nhít chạy tới lúc bọn chúng thần sắc biến kinh n sau đó k h ô nhưng g đợi bọn c ú n động thủ, những cái kia đen xỉ nê hoàn đột nhiên tăng tốc. Tại siêu siêu tiếng xe gió bên trong, g gió đột động thủ, tốc. Tại chủ h cái kia siêu siêu xỉ xe ớ về bọn chúng đập tới. mà u tung, ố n Bọn chúng phát ra hử lạnh gầm thét, trên thân âm lánh khí nổ chết. phát hừ thét, khí hóa h t gầm ra ma âm n h thực chất, h ư ớ n g về phía hướng bọn cái h thân ú n trên g đ n h t ớ nê hoàn chém đ i q u a Phúc. Phúc. Phúc. n h ư n g mà, n h ữ n nê g cái kia nê hoàn rất đặc thủ căn bản không sợ bọn chúng công kích trực tiếp tựa như vết bẩn một dạng đập vào bọn chúng trên thân không được giống mấy cái yêu ma chỉ cảm thấy theo trên thân bị nê hoàn bám vào trên người huyết dịch ma khí thậm chí linh hồn tinh khí bị nhanh chóng hút sinh mệnh đang nhanh chóng bị rút khô bọn chúng luôn uống nổi giận hướng về phía bám vào trên người chúng nê hoàn chính là một trận tự tàn thức mánh liệt nện nhưng mà không hề có tác dụng nhiều lắm trên người còn không có giải quyết đằng sau phô thiên cái địa nê hoàn đảo mắt đưa chúng nó bao phủ màu đen nê hoàn lít nha lít nhít trọng trồng lên nhau như là mang theo bóng loáng đại hắc con chuột tại tranh nhau chen lấn tập thể ăn x e n lẫn từng tiếng quỷ dị c h ó i thai m ả i giang âm thanh truyền ra để cho người ta kinh dị vô cùng một lát sau nghe hoàn t ả n ra trên trận nguyên bản năm cái yêu ma chỗ vị trí đã ngay cả cặn cũng không còn giống như nơi đó nguyên vốn là không có bất kỳ vật gì tồn tại qua sau đó một trận thủy lưu lắc lư thanh âm vang lên trên đất nghe hoàn rung động tựa như có một đôi tay tại cho chúng nó nhóm tạo ra tạo hình một lát sau tại chỗ từng cái yêu ma theo nê hoàn bên trong xuất hiện thân vô thốn lũ bọn chúng lẫn nhau đối mặt trong ánh mắt nổi lên quỷ dị q u a n mang đảo mắt lại là năm năm trôi qua năm năm này sở hà đem lâm thành trong trong ngoài ngoài cải tạo một lần Bên ngoài tại thường nhân nhìn không có thay đổi gì nhưng một khi bị phát động đó chính là một cái tuyệt thế hung khí có thể đổ thần d i ệ t phật đương nhiên bày trận đồng thời sở hà tu luyện cũng không có trì hoãn có chút cảm giác nguy cơ năm năm này hắn cần nhanh hơn một chút không còn về phải lại thêm lúc trước hắn sử dụng một cái tử huyết kim thạch vốn là ở vào phá cảnh biên giới cho nên tại năm thứ nhất thời điểm hắn cũng đã ngũ chuyển sáu tầng phía sau bốn năm trải qua cố gắng giống như là trước kia gấp đôi tiến độ hiện tại đã lại đến phá cảnh biên giới sở hà điên cùng bế quan triệu ngọc linh lâm tuyết linh hai người chịu ảnh hưởng đồng dạng ở vào bế quan bên trong mấy năm xuống tới nàng nhóm đế tôn cảnh tu vi củng cố bất quá bởi vì sở hà đối nàng nhóm chỉ đạo ít ngược lại là cũng không có thể tiến thêm một bước mà lâm đằng những năm này hắn cảm giác thật đáng tiếc hắn râu trắng lao ra ra biểu thị hắn báo mộng nắm nhiều tinh thần quá mệt mỏi phải ngủ mở rớt nhường chính hắn ra ngoài hào hào lịch luyện cái này dẫn đến trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc không có đạt được đáp án mà lại lao ra ra quá lâu không thấy được thực tế nhớ luôn cảm giác trong sinh hoạt thiếu khuyết một chút cái gì hắn bắt đầu đọc qua điển tịch thậm chí đi hỏi thăm tần tộc tiền bối có cái gì biện pháp có thể nhường đã qua đời nhưng có còn sót lại ý thức linh hồn sống thêm tới đáng tiếc hắn thất vọng tần tộc tiền bối cũng không có biện pháp bất quá cũng không phải hoàn toàn không có đáp án tại hắn truy vân xuống tần tộc tiền bối biểu thị tại đông thương vực có một cái gọi là hồn tộc gần thế tộc đàn có các loại thần dị chỗ bọn chúng có lẽ có biện pháp nhưng nàng cũng tương tự biểu thị cái kia tộc đàn rất ít xuất hiện tại trong thế tục rất khó tìm khó đến. lâm đằng cũng không nhộn chí hắn hướng tần tộc tiền bối đòi hỏi tiến về đông thương vực tinh bản trong đêm đóng gói chia tay phụ mẫu tới một trận nói đi là đi du lịch ta cảm thấy ta muốn tái xuất giang hồ nhìn xem lâm đằng đeo đại đao tiêu sái bóng lưng rời đi lâm mẫu vành mắt p h í m h ồ n g sau một hồi lâu mở miệng nói ừng lâm phụ trọng trọng gật đầu s ở hà xuất quan vừa vặn nghe được lâm đằng đến cùng hắn lao ra ra chia tay muốn đi bên ngoài tìm kiếm nhường hắn sống lại một lần biện pháp sở hà im lặng bất quá hắn cũng không biết thân ăn dù sao chim non cũng là cần học được dương cánh khả năng bay cao sở hà móc ra tinh bàn vì hắn lần này xuất hành tính một quẻ bình an còn tốt sau đó sở hà con ngón búng ra một đạo đao ý ba đạo hộ thể bí thuật d á n tại trên người hắn chương một trăm linh bảy khúc nhạc dạo anh ngạc lục ngạc thổ ngạc vẫn chưa trở về a vô tận hải đạo kia khẽ hở thật lớn ở giữa thủ vệ ngạc chỉ còn lại có một đầu hạn hướng về phía tới trước hồi báo ngạc dẫn đầu lên tiếng hỏi vâng mấy vị lao tổ vẫn không có tin tức tới hồi báo ngạc gật đầu bản mệnh châu vẫn là tốt không có vỡ thủ vệ ngạc lần nữa đặt câu hỏi từng từng tới hồi báo ngạc lần nữa liên tục gật đầu sau đó tiếp lấy không xác định nói lao tổ có cần hay không ngài tự mình đuổi theo đi qua nhìn một chút xuất thủ vệ ngạc trong nháy mắt mở to mắt ngạc ánh sáng trong mắt mang lăng lệ móng u ố t nô ra một lòng bàn tay đập vào trên đầu của nó liên tục đánh ra loảng xoảng rung động trực tiếp đem hắn cứ thế mà đập vào đáy biển cự thạch bên trong lao tổ bị chụp đi vào ngạc phát ra thảm hề hề tiếng vang trầm trầm hắn căn bản không dám phản kháng cũng vô lực phản kháng hừ ngươi hoặc là không có đầu góc ngu xuẩn hoặc là chính là có chủ tâm muốn hại lao tổ ta thủ vệ ngạc phát ra hừ lạnh cút bản thân leo ra đi hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hang lớn mang theo do dự chầm tư một lát cuối cùng hướng về hang lớn bỏ lên đi vào mặc dù thánh tổ ngủ say không bao lâu liền đem hắn đánh thức tính tình sẽ rất không tốt có thể sẽ đem nó bạo nện một trận trục treo trên tường bắt đầu nhưng bây giờ hắn cũng là không có biện pháp luôn không khả năng hắn tự mình đi xem tình huống a đ ư n g đua hắn đầu góp lại không h ứ ớ n g mất loại này rõ ràng có hố to sự t ì n h đánh chết hắn đều không đi vẫn là để thánh tổ đi tương đối tốt hắn cái đầu lớn cũng so sánh thiết chỉ cần hắn ra chảo bất kỳ cái gì sự tình đều không gọi sự tình sở hạ tại tàng thư các bế quan tu hành đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không để ý đến toàn bộ lâm thành bao quát hạ tộc cương vực ngoại trừ ngẫu nhiên bởi vì đại lục ở vào trôi đi bên trong chấn động hai lần đại bộ phận thời điểm đều là gió e m sóng lặng nhưng mà tại hạ tộc cương vực bên ngoài khai thiên kế hoạch sau khi bắt đầu mấy năm này lại là phong vân biến ảo có chuyện quỷ dị phát sinh n h â n tộc cần cải tạo đại lục chế tạo một cái thánh địa tu hành nhưng cũng không có lựa chọn đem trừ nhân tộc bên ngoài sinh linh diệt tuyệt thậm chí không đối bất kỳ một cái nào tộc đàn đ ộ n g thủ rất đơn giản cần bảo trì sinh thái thiên tiêu lịch luyện nơi cung cấp thức ăn v v những thứ này đều cần dị tộc để hoàn thành một chỗ không có khả năng chỉ có một cái tộc đàn như thế sẽ có rất nhiều vấn đề n h â n tộc cao tầng thậm chí đã phân chia tốt tại đại lục triệt để hợp thành về sau những dị tộc kia sinh tồn địa phương tỉ m ỉ cho chúng nó lựa chọn xong trên trăm cái sân mạch nhưng mà bây giờ lại xảy ra ngoài ý mớn vô tận hải biên giới thuyền lớn phía trên một chỗ nghị sự đại điện bên trong tần tộc nguyên lão còn có c h ấ n vũ ti cường giả t ề tụ cái khác tiểu vực cũng ra đồng dạng tình trạng m ở miệng chính là c h ấ n vũ ti người dẫn đầu triệu diệu vũ hắn mới vừa từ vô tận hải trở về mang về tin tức này nguyên bản hắn là đi báo cáo tình huống mấy năm này man vực phát sinh quái sự không ngừng có tộc đàn cả tộc cả tộc mất tích sạch sẽ một tên cũng không để lại không có bất kỳ cái gì vết tích chuyện này cụ thể khi nào thì bắt đầu không ai biết được vẫn là ba năm trước đây hạ tộc bên trong liên tiếp có gia tộc phát hiện tọa c h ấ n ở bên ngoài cùng các tộc hợp tác khai phát tài nguyên đệ tử tại trong thời gian quy định không cùng gia tộc liên hệ về sau p h ả i người đi thăm dò, mới phát hiện vấn đề sự tình càng để lâu càng nhiều cuối cùng kinh động đến mông dịch hắn cùng mấy cái vương giả lão tổ tách ra đi điều tra mới phát hiện toàn bộ man vực đã có hàng loạt liên miên tộc đàn biến mất xảy ra chuyện như vậy về sau bọn hắn cũng biết học rồi tần tộc một phen liên hợp dò xét không có kết quả thậm chí tần tộc đế tôn nguyên lão vận dụng bí thuật đều không thể dò xét ra dấu vết để lại mà lại toàn bộ man vực mất tích tộc đàn vẫn còn tiếp tục tăng nhiều còn có mấy vị điều tra vương giả cấp bậc cường giả đã mất đi tung tích tại loại này thời điểm mấu chốt phát sinh chuyện lớn như vậy tự nhiên là muốn bẩm báo lên trên nhưng mà triệu diệu vũ đi bẩm báo tin tức lúc mới biết được phát sinh loại tình huống này cũng không chỉ man vực cái này một chỗ coi như hắn không đi bẩm báo cũng đã có cường giả chuẩn bị khởi hành đến man vực xem tình huống bởi vì tám cái bị di động vực ngoại trừ man vực bên ngoài còn có năm cái đồng dạng xuất hiện vấn đề thậm chí nghiêm trọng nhất một cái vực có đế tôn nguyên lão cấp bậc cường giả v ấ n lạc phụ trách cái kia một vực triệu tộc bị ép rút lui đi ra may mắn bọn hắn tiền kỳ chuẩn bị đã hoàn thành đại lục vẫn còn thuận lợi bị kéo động không có vì vậy mà phá hư bố cụ nghe xong triệu diệu vũ mang về tin tức ở đây tất cả mọi người biến lo lắng tại tộc tại mình đây đều là một cái lại hỏng bét bất quá sự tình cái này có phải hay không là ngạc tộc thủ đoạn tần tộc có nguyên lão làm ra suy đoán sẽ không ngạc tộc thủ đoạn còn làm không được cao minh như thế chuyện này liền đế tôn đỉnh phong tiền bối xuất thủ đều không thể t r a được đầu n g ư ờ n mà lại ngạc tộc đám người kia không am hiểu loại phương thức này bọn chúng thật muốn quấy dối cũng là đi thẳng về thẳng bọn chúng n am hiểu là lấy lực cưỡng chế triệu rượu vũ mở miệng những người khác gật đầu cảm giác có lý đám kia n g ố c ngạc chủ yếu là cứng rắn chém giết vậy cũng là quét ngang phương thức như loại này trộm đạo thủ đoạn không phải bọn chúng sở trường mà lại thật muốn quấy dối cũng là hướng về phía bọn hắn nhân tộc đến mới đúng không cần thiết đối trên lục địa những cái kia thổ dân tiểu tộc ra tay ta khi trở về du tiền bối bàn giao nếu như chuyện không thể làm có thể rút lui hướng tân hòa đ ạ o triệu diệu vũ mở miệng những người khác gật đầu đây là tự nhiên bây giờ chuẩn bị làm việc đã hoàn thành s ắ c thực không cần thiết cùng chết đợi đến khai thiên kế hoạch hoàn thành võ thánh thoát ra có thể bằng sức một mình quét ngang đi thông chi hạ tộc một tiếng đem tình huống nói với bọn hắn một chút nếu như khả năng hỏi một chút vị kia thánh tôn tiền bối phải chăng có thể xuất thủ triệu diệu vũ nhìn về phía tần minh mở miệng hắn là cùng hạ tộc liên hệ nhiều nhất chuyện này tự nhiên là làm phiền hắn đi một chuyến Ừm. tân minh gật đầu gặp sự tình cũng thương lượng không sai biệt lắm hắn đi ra đại điện đi truyền đạt tin tức tàng thư các bên ngoài cây l i ê u phía dưới cố gắng bế quan mấy năm sở hạ thoải mái ngồi tại trên ghế nằm uống t r à b u ô n g lỏng nói đến ngoại trừ vừa mới tiến vào tàng thư các lúc đó hắn không có thực lực cảm giác nguy cơ tràn đầy cho nên dùng sức liều mạng tu luyện đến đằng sau hắn thực lực càng ngày càng mạnh ngoại trừ phá cảnh thời điểm sẽ bế quan lúc khác vậy cũng là nghỉ ngơi một ngày cố gắng một ngày thậm chí đến đằng sau còn muốn nghỉ ngơi hai ngày càng lúc càng lười lần này bị không biết ở đâu ra tồn tại kích thích một chút ngược lại là hảo hảo cố gắng một cái cảm giác coi như phong phú nên đi đem cái kêu ba long một hổ cầm trở về như thế mấy năm trên thân sát khí đủ nhiều hồi lâu không thấy hơi nhớ cho chúng nó một kinh hỉ sở hà rôi cái lưng mệt mỏi đứng người lên mấy năm này hắn phải cố gắng ở bên ngoài long cùng h ổ hắn cũng không có đi đón mà là trực tiếp t r u y ề n lời để bọn chúng tiếp tục thay trời hành đạo trong chảo dầu liền ba đầu cá sấu tại chịu đựng sở hà cũng không dành đi thấy bọn nó nhiệt độ cao phụ cấp cũng một mực không có phát không có biện pháp hắn chính là thuộc về loại kia có thành thơ i thời điểm kiên nhẫn đầy đủ không có thành thơ i thời điểm như không phải nhất định phải thuận tay sự tỉnh cũng sẽ không đi làm chương một trăm linh tám quỷ dị đồ vật nhìn thấy sở hà đứng dậy ngồi dưới đất tiểu ô quy cũng vội vàng đứng dậy trực tiếp ôm lấy bắp đùi của hắn muốn trèo lên trên mấy năm này có thể nín chết nó sở hà triệu ngọc linh cũng bế quan tàng thư các đại môn vào không được liền giá sách cũng không có lau lâm đ ẳ n g mỗi ngày ở bên ngoài mỏ mẫm lửa dối liên liên cá vàng cái nắp cũng bị sở hà đắp lên hắn cũng không cách nào chơi trong túi càn khôn rắn sở hà lại cấm hắn lấy ra những năm này hắn mỗi ngày tại dưới cây liễu không phải đi ngủ chính là tỉnh lại treo lên khăn lau cọ cây liễu cho tới bây giờ không có cảm nhận được nhàm chán tiểu Âu quy mấy năm này là thật nhàm chán đi sở hà móc ra một cái hoàng gia thức ăn cho chó tiểu Âu quy nhãn t ỉ n h sáng lên móng luốt buông ra sở hà ống quần trong nháy mắt rối dài một phát bắt được thức ăn cho chó sau đó từng hạt nhét vào con rùa s ắ c bên trong ở nhà đợi ta rất mau trở lại đến sở hà tại con rùa trên đầu sờ soạn một vòng sau đó mới đạp không mà đi hiện tại thời gian thật là đẹp tốt xem nước này nhiều lam xem hôm nay nhiều hiện ra vô tận hải bên trong vừa mới xử lý vài đầu hung thú ưu phệ ưu vóng nổi lên mặt nước ưu phệ lên tiếng phát ra lanh lảnh gào thét long thân tại mặt nước ra ra vào vào thức tin cảm khái liên tục nghỉ ngơi năm năm tinh thần của nó tình trạng đã khá nhiều lại khôi phục có chút sáng sủa không còn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt đối với hắn tới nói truy sát hung thú xưa nay không tính toán khó khăn sự tình cũng coi là một loại nhàn nhã giải trí phương thức chỉ cần không dưới trào dầu để nó làm cả đời hung thú đều được loại này sống quá tốt hắn siêu ưa thích nếu như cuộc sống như vậy nhất định phải có một tuần lễ hạn hắn hy vọng là một ván năm không hẳn là cho đến chết ấu vong phụ họa gật đầu cuộc sống như vậy hắn cũng ưa thích đây chính là tự do cảm giác không khí trong lành long sinh có hy vọng dựa theo khoảng cách này ta cùng cái kia hai đầu long gặp mặt còn có ba mươi giây sắp đến vô tận hải sở hà tại một cái ngọn núi ngừng lại hắn trong đầu liệt ra một đoạn toán thuật lấy hắn mỗi giây tốc độ còn có cùng gần đây hai đầu lòng cách xa nhau cự l y tính ra gặp nhau thời gian cuối cùng cho ra kết quả là ba mươi giây sở hà tại thức hải bên trong ngưng tụ lại một cái đồng hồ bấm dây đến ngược ba mươi sở hà dậm chân hư không trong nháy mắt biến mất tự do tự do chúng ta là tự do song long tại hư không mặt nước bay lượn chơi đùa kích tình tràn đầy đôi rồng thỉnh thoảng đánh ra mặt nước nhấc lên sóng nước mang theo sóng cả bọn chúng hô phong hoán vũ hét giận dữ là âm lôi đình là tấu phong vũ làm bạn không gian tại bọn chúng dưới vớt xe rách mây gió đất trời theo bọn chúng múa mà biến ảo nộ hải cuồng đào theo bọn chúng sụp sôi mà nhấc lên nhưng mà ngay tại bầu không khí tối cao chiều thời điểm đột nhiên một thời gian v ừ a vặn một thanh âm tại hư không vang lên cái kia l à như thế nào một thanh âm a t ự a n h ư là địa ngục ma quỷ đi vào nhân gian phát ra nguyền rùa thanh âm vô cùng trói thai ác độc mà tạ ác đối long tới nói kia là giữa thiên địa khó nghe nhất thanh âm chỉ cần nghe được liền sẽ để bọn chúng toàn thân bủn rủn không có lực lượng run rẩy cơn s ố c nhìn thấy đ a n g hải lật ra hai đầu long nghe tiếng về sau tất cả động tác trong khoảnh khắc im bặt mà d ừ n g lôi đình tùy theo tán đi x é rách không gian bắt đầu khép lại Thiên điệu bọn i biến, ảo phong vũ biến mất. Nộ hải rãi lại. ế n phong Nộ quần lắng ảo đào theo Phù phù. Phù phù. chậm vũ b mất. tùy chúng lăng không thân rồng tại hai tiếng tiếng vang nặng nề bên trong tiến vào trong biển nhấc lên cao mấy chục trượng bọc nước cái này một thanh nhâm đem bọn nó long gan đều muốn dọa phá thân thể cứng ngắc đầu ông ông vừa mới cảm thấy sinh hoạt có bao nhiêu đặc sắc hiện tại đã cảm thấy sinh tồn có bao nhiêu gian nan sở hà đưa tay hai đầu vừa mới rơi xuống long lại bị hắn bắt đi ra không tệ không tệ sở hà nhìn xem không chỉ trên thân sát khí đầy đủ liền tinh khí thần cũng bao mãn rất nhiều hai đầu lòng gật gật đầu thật tốt cho chúng nó、no、phóng lớn nghỉ dài hạn không tính u ồ n phí hé ra tâm linh cũng cơ bản khép lại lần này có thể nhiều nấu một chút không có vấn đề lưỡng long run lầy bầy sở hà xuất ra túi càn khôn một cái một cái đưa chúng nó nhét đi vào sau đó ánh mắt nhìn về phía hơn địa phương xa một chút con cái túi tiếp tục tiến lên một lát sau đồng dạng hải lật ra thương ú cũng đã rơi vào trong bao vải về phần đệ nhất hổ không có bị sở hà t r a n g túi mà là giữ chức t ò a kỵ chở sở hà chạy trở về lần này sở hà không có thao túng đệ nhất hổ mà là để nó tự do phát triển đệ nhất hổ không giống đầu kia ngựa hắn thực lực không tầm thường sức chịu đựng đầy đủ tốc độ cũng không chậm còn biết đường hoàn toàn không cần sở hà quan tâm hắn chỉ cần nhắm mắt lại n ằ m là được rồi mây mù ở trên mặt vườn quanh mặc cho mang theo khí ẩm cương phong thổi qua hơn vạn mét không trung không khí mát lạnh nhường sở hà cảm giác sảng khoái vô cùng c h ờ một chút dừng lại sở hà đột nhiên mở to mắt lên tiếng đệ nhất hổ thân thể lắc một cái lúc này phanh lại trong n g á y mắt ngừng lại người ở chỗ này chờ sở hà thuận tay trên người đệ nhất hổ đánh xuống một đạo khí tức phong cấm chi thuật sau đó thân hình nhảy xuống đây là một chỗ bình nguyên phía trên sinh tồn chính là một loại trâu nước một dạng sinh linh giờ phút này bọn chúng tựa hồ đang tiến hành một trận liên lụy đàn trâu như là dòng lũ đen ngòm c u ộ n c u ộ n mà đậu sở hà thân hình rơi xuống nhìn về phía đàn trâu hàng cuối cùng trâu mắt lộ ra kinh dị nhìn thấy những cái t i a t trâu chạy ở giữa không ngừng hướng mặt trước trâu phía sau cái mông tiến tới sau đó tìm đúng cơ hội hóa thành một bãi đen xì nước bùn trực tiếp liền xông vào bị chui trâu phát ra nóng nảy giống to nhưng mà giống trâu quá nhiều bị đồng bạn trở thành phát tỉnh kỳ hưng ơ p ấ n không có gây nên chú ý một lát sau bọn chúng im miệng sau đó lại lần hướng mặt trước châu phía sau cái mông gom góp đi như thế lặp đi lặp lại như là xá hoa nhường đàn châu không ngừng giảm bớt tạ ác như vậy đồ chơi người người có thể chu diệt sở hà theo hệ thống không gian xuất ra một cái khác đầu túi càng khôn y mắng đi đến một cái châu đằng sau những thứ này quỷ dị trên thân châu khí tức thu liếm rất tốt sở hà cảm giác liền xem như bình thường đế tôn cao thủ nếu như không phải con mắt nhìn thấy chỉ là dựa vào tán phát ý thức chỉ sợ cũng không phát hiện được bọn chúng đặc thù bọn chúng trên người có tinh thần u ma khí nhìn không giống những cái kia tà ác sinh linh khí thế cường thịnh ma diễm n g ậ p trời như là có thể cải thiên hoán nhật đồng dạng bắt mắt nhưng đó là bọn chúng trên thân ma khí tinh thuần nội l i ê m đến cực hạn nguyên nhân tựa như to cọng lông đại hán trên thân d à y một tầng d à y nê hoàn bình thường cởi hết làm cho người nhìn chăm chú để cho người ta nhìn xem g h é t bỏ nhưng nếu như đem nó xoa đến một khối cô động thành một đống đặt ở trong nách mặt giấu đi cũng liền hấp dẫn không đến người ánh mắt nhưng lại tuyệt không đại biểu nê hoàn liền b i ế n ít phải biết là đại hán đem nách nâng lên thời điểm đem càng thêm rung động lòng người đồng l ý là những thứ này quỷ dị đồ vật tinh thuần ma khí nổ tung thời điểm sẽ càng khủng bố hơn phía trước một con trâu đang muốn gom góp tiến vào trước mặt nó trâu phía sau cái mông lúc một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện đưa nó cùng phía trước trâu cái mông ngăn cách mà ra một tay lấy đỉnh đầu của nó ở kéo về phía sau đi chương 109, vật kỳ quái miệng rộng bị lấp thân hình cũng tại bị kéo về phía sau c h â u nước mắt to trợn lên màu đỏ ngưu nhãn bên trong lấp lóe điểm điểm hắt mang p h ú c hắn thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành điểm điểm nước bùn văng từ phía nhưng mà hắn to lớn trên thân bò sớm đã chẳng biết lúc nào ngưng kết ra một cái cự trường đưa nó thân thể toàn bộ bao trùn không lưu khe hở Trực tiếp tung ra cái kia nhường nổ tung vẩy ra bùn đen không k hào thể h trường có có Cự một một tơ một hào có thể vẩy ra đi ra. đi é phát lại t u xíu nhỏ, đồng thời đem tất cả bùn đen một chút xíu tụ lại đến một khối. Cách. Cách. Bùn đen thời chút hối. h đem tất một tụ một lại cả p ra như là mài răng đồng dạng trói hai tiếng vang hắn thân thể như là chất lỏng đồng dạng tới lui hướng về sở hà bàn tay dán vào sở hà lòng bàn tay ở giữa một cỗ chân khí hóa thành kim sắc h ỏ a diễm toát ra bay lên đem dinh sắt bùn đen thiêu đốt t ừ t ừ rung động t ừ n g sợi b ư ớ c lên hắc khí sương mù bay lên còn có sền sệt chất lỏng màu đen bị ép đi ra bùn đen phát ra mài răng đồng dạng bén nhọn kêu thảm sở hà bàn tay triệt để khép lại đem bùn đen một trận xoan nắn bóp thành một đoàn đánh xuống một đạo phong cấm như là gói kỹ sủi cạo ném vào túi cắn khôn hết thảy tất cả một mạch mà thành cực nhanh vô cùng đồng thời tạo thành động tĩnh cùng tiếng vang cũng toàn bộ bị sở hà khống chế tại lòng bàn tay ở giữa không có một tia tiết lộ ra ngoài bàn tay của hắn cách âm hiệu quả tiêu chuẩn coi như lôi đình phong bạo tại hắn lòng bàn tay ấp vụ xe rách nếu như muốn cũng có thể làm được không chút nào tiết huống chi chỉ là khu khu một cái vương giả cấp bậc quỷ dị đồ chơi đơn giản không nên quá đơn giản sở hà bắt t r ư ớ c làm theo đem trâu đẩy ra ngoài để bọn chúng dịch ra đồng bạn sau đó xuất thủ đàn trâu là đang lao nhanh trạng thái sở hà động thủ lại là vô thanh vô t ứ c những cái kia quỷ dị trâu trong lúc nhất thời cũng không thể phát hiện đồng bạn của bọn nó cùng những cái kia bị bọn chúng đi săn châu đang không ngừng giảm bớt cho dù ngẫu nhiên có quỷ dị châu không cẩn thận chú ý tới sở hà tồn tại cũng bị tại phát ra tiếng vang cho lúc trước bắt lấy từng cái nổ tung hóa chưa nghe hoàng châu bị sở hà áp xúc thành sủi cạo hình phong cấm bắt đầu đóng gói tiến vào túi càn khôn chuyến này thu hoạch tương đối khá những thứ này nghe hoàng trên người ma khí sắc khí tương đương nồng đậm hơn nữa nhìn tình huống là có linh trí thuộc về trí tuệ sinh linh nên có thể ném trong chảo dầu đi ép một ép đem những cái kia quỷ dị c h â u giải quyết về sau sở hà ngừng lại có hai cái cái túi quay người một cái dậm chân liền xuất hiện ở đệ nhất hổ trên lưng trở về chấn ma tháp tầng thứ hai sở hà đi vào phát hiện bị liên tục không ngừng ép mấy năm ba đầu ngạc d ú thảm t h a nhâm đã thay đổi hình đặc biệt là ban đầu bị bắt vào tới cái kia một cái nhìn không chỉ trên người sát khí muốn làm liên thể hình cũng đem bị ép rút lại một vòng sở hà vội vàng đem bọn chúng vất lên tới đan dược đồ ăn còn có mấy năm này quên phát ra nhiệt độ cao phụ cấp toàn bộ trồng chất tại bọn chúng trước người hào hào ăn nghỉ ngơi thật tốt cho các ngươi nghỉ sở hà lên tiếng ă n ủi một ngạc một chút trên đầu bọn chúng vô nhẹ nhẹ qua ba đầu ngạc thân thể run rẩy d ư ơ n g mắt nhìn hắn một cái không nói gì túi đầu yên lặng theo mùi thơm hướng về trên đất đan dược cắn đi lên sở hà đem ba đầu long một đầu hổ phong x u ấ t ném vào c h ả o dầu sau đó vừa mới an tĩnh lại không gian gào thét kêu thảm lần nữa liên tiếp ngay tại nuốt đan dược ba đầu ngạc thân thể theo tiếng gầm không ngừng đánh lấy run rẩy sau đó sâu trong tâm linh tùy theo tuân ra một cỗ chua sót xấu hổ cảm giác làm đế tôn đ ỉ n h phong có thể xé rách không gian có thể chấn áp nhất tộc có thể hưởng thụ ngàn vạn sinh linh quỳ bái bọn chúng khi nào có thể nghĩ đến có một ngày sẽ bị tra tấn thành tấm này đứt hạnh bọn chúng lý thuyết thân thể sụp đổ mà không phục linh hồn bị ép mà bất khuất bọn chúng tự nhận là nhục thể cường hành linh hồn kiên cường bất luận cái gì cái gọi là tra tấn đối bọn chúng mà nói cũng chẳng qua là một loại rèn luyện tu hành vô tận tuế nguyệt dạng này tu hành bọn chúng đã kinh lịch rất nhiều cái gọi là thống khổ chẳng qua là chuyện thường ngày không đủ nhấc lên nhưng mà bọn chúng bây giờ mới biết được trước kia bọn chúng trải qua tu hành thống khổ cái kia thật chỉ là tha ngưng ấy nơi này mới thật sự là có thể hưởng thụ được thống khổ địa phương linh hồn nhục thể song trọng nghiền ép một tấc một tấc một tia một t i a lặp đi lặp lại bị dầu chiên mà lại là tại rất thanh tình trạng thái ý thức muốn lâm vào hôn mê cũng làm không được vĩnh viễn không mặt trời như là linh hồn rơi vào ma quật cái loại cảm giác này không trải qua vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng quá khó khăn trước kia làm đế tôn cao thủ bọn chúng làm sao cũng không tưởng tượng nổi chỉ là nghe được cái khác sinh linh kêu thảm liền có thể để bọn chúng thân thể sinh ra cộng hưởng khởi s ư ớ n g rút rút y hiện tại bọn chúng không chỉ có thể tưởng tượng còn cảm nhận được làm đế tôn cường giả bọn chúng làm sao cũng không nghĩ ra có một ngày sẽ như vậy hèn bọn chỉ cảm thấy sống không bằng chết ba cái ngạc trong lòng đau nhức sở hạ tự nhiên là không thể nào hiểu được cũng không cần đi tìm hiểu dù sao hắn lại không cần đi tiếp nhận lúc này hắn xuất ra một cái khác t ú i càn khôn bên trong chứa là hơn một trăm con bị hắn chế tạo thành sủi cào hát sắc quỷ dị nê hoàn kỳ thật bọn chúng chỉ là vương giả cấp bậc thực lực lý thuyết phóng tới tầng thứ nhất bất quá bọn chúng trên thân sát khí ma khí so với đệ nhất hổ ban đầu bị bắt thời điểm còn muốn nồng đậm lại thêm những vật này quá mức quỷ dị số lượng cũng nhiều sở hà không muốn u ôi dự định làm duy nhất một lần vật dụng trực tiếp cho nó ép khô hắn đưa tay theo trong túi đổ ra một cái sau đó lân cận ném bỏ vào một cái chảo dầu bên trong a ngao một tiếng giống như lệ quỷ đề huyết thanh âm trói thai tại chỗ này hỏa ngục không gian bên trong văng lên nhường cái này khô nóng không gian xuất hiện một tia âm trầm cảm giác p h ú c p h ú c p h ú c được bỏ vào nê hoàn trảo dầu bã dầu thẳng hướng trên gọn từng sợi khói đen tứ tán tung bay hỏa ngục bên trong thiêu đốt hỏa diễm cũng thẳng hướng trong trảo dầu trôi vào toàn bộ hỏa ngục không gian hỏa diễm trong nháy mắt như bị rót một tầng dầu sống lại hỏa lãng quần quận giống như lấy vui vẻ hưng phấn cảm giác ngay tại ăn ba ngạc đánh một trận kịch liệt bệnh sốt rét đồng loạt quay đầu mang theo sợ hãi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới tại trong chảo dầu rú thảm ba lòng một hổ đồng dạng đem thanh âm hạ thấp ánh mắt bị hấp dẫn sở hà trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có thể bị chảo dầu ép ra động tính lớn như vậy đồ vật sở hà như có điều suy nghĩ trong lòng hơi động trong mắt tinh thần treo ngược quan sát đến theo trong chảo dầu ép ra lực lượng thần bí phát hiện chỉ là là một cái vương giả cấp bậc quỷ dị nê hoàn sản xuất lực lượng thần bí so thương u đầu kia đế tôn cảnh giới long càng thêm to hơn nữa thoạt nhìn càng thêm tinh thuần thứ này là thứ độ gì quả thực là than đá tài nguyên sở hà mắt lộ ra kinh dị p h ú c p h ú c p h ú c c h à o dâu vẫn tại cuồn cuộn bất quá cái kia một khối nê hoàn tiếng kêu lại là yếu đi xuống tới mà lại càng ngày càng yếu t r ư ơ n g một trăm mười do xét thứ này ngắn hạn lượng nhìn rất nhiều cũng xác thực rất tinh khiết nhưng cũng không bền bỉ nhìn xem đã bị ép cùng trao trên dưới quần quận nê hoàn sở hà cảm giác hắn sẽ bị trực tiếp ép chết bất quá sở hà nhìn ra đó cũng không phải bởi vì hắn cấp độ quá thấp chịu không được dầu ép nguyên nhân mà là hắn cùng ba long một hổ có bản chất khác nhau ba long một hổ trên thân ép ra chính là sát khí mặc dù sẽ tra tấn nhục thể nhưng chỗ này t r ả o dầu có thần dị chỗ sẽ không dễ dàng để bọn chúng trí tử mà nê hoàn khác biệt trên người nó không chỉ là mang theo sát khí đơn giản như vậy trên bản chất hắn giống như chỉ là một khối năng lượng thể mà lại là nhường chấn ma tháp hưng phấn thuần khiết ma khí năng l ư ợ n g ép hắn c h à o dầu là nghiêm túc vào chỗ chết ép hỏa lực chi mãnh liệt trước nay chưa từng có hơn nữa còn dẫn động toàn bộ hỏa ngục bên trong liệt diễm bạo động nhường ba long một hổ dục tiên dục tử thanh âm lần nữa lên cao một cái cấp bậc không phải sao mới vẹn vẹn nửa giờ c h à o dầu liền bình tĩnh lại hỏa diễm cũng khôi phục như thường bên trong chỉ còn sót khô cằn đen xì một khối sở hà đưa tay đem vớt ra x o ạ t nấu làm nê hoàn tại sở hà trong tay t ả n ra hóa thành từng hạt nhỏ xíu bột phấn b ù i bặm phiêu tán mà ra sở hà mở túi ra đem bên trong còn lại một trăm bảy mươi tám khối nê hoàn từng bước từng bước ném vào c h ả o dầu trong n g á y mắt hỏa ngục lần nữa sôi c h ả o côn bạo sóng nhiệt như là nhấc lên sóng lớn liên tiếp không ngừng nhấp nô thậm chí lan đến bên bờ, tại sở hà trên mặt hô hô thổi qua h ỏ a ngục phía trên c h ả o dầu phát ra từng đợt giang đậu đồng dạng lốp bốp thanh âm bên trong dầu phốc phốc phốc phốc trên dưới toán loạn bị đốt bay lên mà ba long một hổ tiếng kêu càng thêm thế thảm sở hà thấy bọn nó đáng thương liền xuất thủ đem bọn nó vớt lên về sau sở hà ánh mắt mang theo kinh ngạc xuyên thấu qua c h ấ n ma tháp nhìn ra phía ngoài vê anh vê anh vê anh vài tiếng quanh quẩn giữa thiên địa sấm sét vang lên lâm thành thậm chí toàn bộ lâm quận đột nhiên mây đen dày đặc trên không trung lôi điện như rồng lấp lõe từng trận mang theo thiên uy quan mang ấp ủ một lát tí tách tí tách nước mưa bay tán loạn mà xuống s ở hạ ý thức cùng những cái kia nước mưa tiếp xúc cảm thấy không tầm thường cái này mưa mang theo linh vận chi khí đối với vạn vật tưới nhuần sẽ vượt q u a tưởng tượng ánh mắt của nó chuyển động nhìn về phía c h ấ n ma tháp bên cạnh khói xanh toát ra vị trí khá lắm mặc dù lần này vẫn là t r ư ờ n g mười triệu nhưng lại đã biến thành thực chất loại kia người bình thường đều có thể gặp thực chất khói xanh từng đợt hướng bên ngoài phát ra loại này thực chất khói xanh khí v ậ n có thể để cho thiên địa sinh ra cộng hưởng một trận linh vũ vì vậy mà rơi xuống giờ k h ắ c này lâm quận thiên địa vạn vật cũng đem đạt được chỗ tốt thứ này đến cùng là thứ độ gì rất không thích hợp sở hà thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía tại trong c h ả o dầu lật qua lật lại nê hoàn hắn trong mắt mang theo thần bí quan mang tại nê hoàn trên tinh tế đảo qua nhìn tựa như chỉ là bị rút ra ra một đoàn thuần khiết năng lực nhưng lại có tự chủ ý thức cái đồ chơi này không phải là cái gì ma đầu trên thân phân ra tới hóa thân đi. sở hà trong mắt mang theo kinh nghi hắn càng xem càng giống sở hà đưa tay đem một khối còn không có ép khô nê hoàn cầm ra đến đặt ở trên lòng bàn tay một bên nhìn xem một bên trầm tư hắn đang do dự muốn hay không lấy cái này một khối nê hoàn làm môi giới dùng bí pháp đi lần theo một chút bản nguyên có thể hắn cũng lo lắng chỉ là phân hóa năng lượng thể cứ như vậy mánh liệt một phần vạn ma đầu kia quá mức lợi hại hắn đuổi theo không thể nào đảo ngược đem bản thân cho hố qua loa đem ma đầu phân thân ép nhiều như vậy cũng không biết có thể hay không bị cảm ứng được s ở hà có chút lo lắng bất quá cũng vẹn vẹn có một chút lo lắng mà thôi rất sợ cũng không về phần mấy năm này lâm thành bị hắn cải tạo thành một tòa đại sắc khí tăng thêm thủ đoạn của hắn thực lực liền xem như thánh tôn phía trên tồn tại hắn cũng không mang theo sợ hắn chủ yếu lo lắng bị nhớ thương âm thầm ma đầu cho hắn dở trò đợi chút nữa vẫn là tìm một chút an tâm một điểm s ở hà cuối cùng làm ra quyết định chờ một cái làm nhiều một điểm chuẩn bị xuất thủ diễn toán hắn ép nhiều như vậy ma đầu phân thân khẳng định sẽ bị biết cùng hắn lo lắng bị âm còn không bằng trước tiên đem hắn tìm ra biết thực lực của nó là dạng gì tồn tại cũng tốt trong lòng nắm chắc nếu như quá mạnh vậy hắn tiếp xuống liền thật liền muốn thành thành thật thật tại lâm thành cầu đem lâm thành chế tạo tốt sau đó hảo hảo đánh dấu tăng cường thực lực ma đầu dám đến phối hợp lâm thành cái này đại sắt khí trực tiếp cho nó đánh ngã nếu như ma đầu không bằng hắn cái kia càng đơn giản hơn thay trời hành đạo c h ả m yêu trừ ma người người đều có trách nhiệm hắn c h ấ n ma tháp hiện tại đã đói khát khó nhịn thông u cốc bị chấn áp vực sâu âm phong lây h ẩ i thanh âm hóa thành lệ quỷ gào thét hoan hồn lệ giống ma quỷ nỉ non quanh quần không nớt không ngừng lặp lại đột nhiên xoát một tiếng một đạo bị ma viêm vân ư quanh ở giữa có hai điểm hồng sắc lệ ánh sáng con mắt mở ra tất cả thanh âm im bặt mà dừng trong n g á y mắt biến mất hô ma nhãn đột nhiên rung động run một cái vờn ư quanh hắn xung quanh ma viêm cũng đi theo chập trờn cái này vẫn chưa xong chỉ là một cái bắt đầu sau đó ma nhãn run dậy càng thêm lợi hại tần suất dần dần tăng cao xung quanh ma viêm càng là dao hô hô rung động cuối cùng là run dậy đ ỉ n h chỉ lúc Ma nhãn trên ánh sáng màu đỏ mờ đi một chút vợn quanh tại xung quanh ma viêm cũng đứng thẳng kéo xuống giống một tiếng kiềm chế đến cực hạn phẫn nộ gào thét vang lên tại toàn bộ vực sâu nổ tung quanh quẩn thanh âm hóa thành thực chất sinh ra thế xét đánh lôi đỉnh thậm chí nhường hư không sinh ra mây bạo nổ bể ra đến hình thành từng đạo sóng súng kích tại trong thâm viên mạnh mẽ đâm tới trong đó có một đạo bay một tiếng đâm vào vực sâu đỉnh cao nhất cái nắp bên trên năm năm trôi qua theo lục địa trôi đi tiến vào vô tận hải một khoảng cách lớn vực sâu bị mở ra khe hở cũng càng lúc càng lớn lúc này theo đạo này uy lực không tầm thường sóng sung kích va chạm một đoạn nguyên bản sớm đã hé ra bị bổ sung lỗ hổng trực tiếp sập ra ngay tại phẫn nộ ma nhãn dừng lại an tính lại nó phía trên ánh sáng màu đỏ chấp động hai lần veo một tiếng một đạo ma viêm bay ra đứng vững bị sụp r a rơi xuống vực sâu cái nắp vội vàng hướng trên đem khe hở ngăn chặn đồng thời một đống nước bùn bay ra tại khe hở dính một tầng đây hết thể vừa mới làm xong mà nhãn tựa hồ đã nhận ra cái gì phía trên ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt dập tắt toàn bộ v ư ợ t sâu lần nữa lâm vào hát cám mà lại lần này không có âm phong nổi lên hoàn toàn tinh mịch vừa mới rõ ràng có chút cảm giác làm sao đột nhiên không có trong tàng thư các sở hà đem trên mặt đất trận bàn còn có tất cả đạo cụ thu hồi trong tay nắm lấy đang không ngừng rẽ rủa lấy nê hoàn suy tư còn kém một điểm hẳn là cái kia lão ma cảm giác được bị dò xét sử dụng thủ đoạn cô lập nói như vậy hắn hẳn là cũng mạnh không đến vậy đi sở hà tổng kết cường giả hẳn là không sợ bị dò xét tựa như hiện tại sở hà n g n g đầu một cỗ quen thuộc mang theo dò xét ý vị lực lượng xoay quanh mà tới sở hà nhiệt tâm đem chấn ma tháp ngăn cách lực lượng mở ra để nó thành công định vị cái này mới là cường giả nên làm chương một trăm mười một thánh tôn quá cảnh câu nguyễn phiếu á n h ngạc lục ngạc thổ ngạc bị tù cầm chứ khán lai nhân tộc tưởng dụng tha môn vi dụ nhị a na t i ể u như tha môn sở nguyện bản tôn thân tự khứ nhất tranh l i n h giáo nhất hạ tha môn đích thủ đoạn như h ạ vô t ậ n c h i hải đại hình liệt phùng hóa vi đích sơn động c h i trung thánh ngạc tòng trầm thủy trung tô tỉnh tha tâm tỉnh tỉnh bất mỹ hảo tại tha bàng biên c h i tiền thủ môn đích ngạc t h i ế p tại thạch bích thượng quải liều khởi lai nhất thì bất cảm hạ lai thánh ngạc đích thân khu nhất động đốn thì hải để lãng đảo phiên dũng nhất trận hải khiếu bị hiến khởi tha sở tại đích sơn động nhất trận giao hoàng nhất khối khối toái thạch vãng hạ hoạt lạc sở h ư u tại trầm t h ủ y trung đích ngạc bị kinh tình tha môn tụ tề nhi lai nên tiếp thánh ngạc xuất quan nhĩ môn bất tất cân chứ thánh ngạc du xuất sơn động tảo liêu nhất nhãn tụ tề nhi lai đích ngạc tùy ý đích đạo giá ta ngạc tốc độ thái mạng l i ế u đái chứ tha môn tại thánh ngạc khán lai thị luy c h ế hội ảnh hưởng tha đích phát huy nhân loại cảm thụ nhất hạ chân chính đích lực lượng ba hoa hải thủy bị phá khai thánh ngạc đích thân khu trích thị thuấn gian t i ể u tổng hải để đáo liêu hải diện phá thủy nhi xuất hải lãng nhân tha nhi khởi lôi bạo c h i thanh nhân tha nhi ấn ngưỡng tha đích mục quang khán hướng nhất cá phương hướng phong bạo lôi đ ỉ n h tại kỳ trung ấn ngưỡng thân khu nhất động khóa việt không gian nhi khứ t h ủ y đệ nhất quân ngạc kính uy đích vọng chứ thánh tổ ly khứ dĩ nhãn thần cung tống thánh tổ xuất trinh k h o i k h o i giá hoa chuẩn bị vi thánh tổ khải toàn k h á n h công bị phách tại tường thượng đích ngạc giá cá thì hậu du liêu xuất lai t h ố n g nhất cá thạch động trung đỉnh xuất liêu nhất trích đại tiểu kham bị tiểu sơn hậu độ kham bị đan lô đích cự hoa tha v i ba nhất suý nhất đại đoạn phạm vi nội đích thủy lưu bị phân khai cự hoa bị tha phóng tại hư không nhất mai đái chứ hỏa văn đích thạch đầu bị nã xuất đâu tại cự hoa hạ diện tùy hậu hỏa d i ệ m thăng đằng nhí khởi kỳ tha ngạc kiến thử phản ứng quá lai tứ tán nhi khai bất nhất hội nhi nhất trích trích đại hoa bị giá hảo nhất phân phân tài liêu thực vật bị tha xuất thánh tổ khải toàn khởi năng thảo suất hạ tộc cương vực phát sinh thập yêu sự tình liễu cương cương trầm yêu đột nhiên tri gian câu động liêu thiên địa vận đạo nhất quần tần tộc nguyên lão hoàn hữu c h ấ n vũ ti đích cừng giả lăng không hư đạp đai chứ bất giải hướng nhất ca phương hướng kháng h ứ giá địa phương như thử b ầ n tích liên khí vận đô thị bị tiệt đoạn đích như kim khước hữu thiên địa vận đạo bị câu thông khán lai na lý thị phát sinh liễu bất đắc liễu đích đại sự giá man vực nhất định h ư u đại cổ quái chi sử ngã tổng giác đắc bất đồng tầm thường giá nhất thứ đích khai thiên kế hoa khả năng hội h ư u biên số nhất quần tần tộc nguyên láo giao đàm chứ bất quá khước g i á tịnh một h ư u nhân tưởng y ế u khứ khán tình huống yếu chi đạo tại hạ tộc cương vực khả thị h ư u nhất vị thánh tôn tiền bối tồn tại bất luận thị bất thị h ư u hảo đông tây xuất thế h ư u na vị tiền bối tại tha môn quá khứ trích hội dẫn khởi ế m á c tưởng yếu tại tiền bối nhãn bị từ đề hạ bà hảo sử nã tẩu một khả năng đích thậm chí thị khứ tra khán khả năng đ ố i hội dẫn khởi ngộ hội quá liêu hứa cựu nhất thiết khôi phục bình tĩnh tân tộc giữ c h ấ n vũ ti đích cao thủ tòng hư không hàng lạc nhi hạ giá kiện sự yếu hồi khứ bẩm cáo nhất thanh yêu h ư u c h ấ n vũ ti đích cao thủ khán hướng triệu diệ u vũ như kim chính thị đa sự chi t h ị tân hỏa đảo na biên dĩ kinh tiêu đầu lạng n ạ c h ký nhiên phát sinh đích bất thị phối sự ký lục hạ lai t i ể u hành liễu một tất yếu bào nhất tranh triệu diệ vũ giao giao đầu g i a trùng sự tình như kim báo thượng khứ trừ liễu nhượng kỷ vị lao tổ minh tư khổ tưởng đích hạt sai chắc phân tích nhất phiên một kỳ tha nhậm hà dụng sử hiện tại tân hỏa đảo nhân thủ bất cú liên nhân tộc nguyên bản thị phòng chứ ngạc tộc đích gần tàng lực lượng đô điền liêu thượng khứ giá cá thì hậu bất khả năng hoàn năng cố cập đáo thử sử m a n vực nhân vi xác định h ư u thánh tôn cường giả tồn tại nhi thả đồng vi nhân tộc sở d i gia lý mục tiền thị nhân tộc cao tẳng tối bất trọng thị đích địa phương như một tất yếu bất hội hữu nhân tộc cường giả tái quá lai ký như thử h o à n bất như lưu chứ dĩ hậu hữu không liếu nhượng tha môn khứ phân tích phản chính hiện tại sự tình dĩ kinh kết thúc tạo phân tích v ă n phân tích đô i nhất dạng kỳ tha địa phương khả thị bị ngã môn giá lý đích tình huống tao cao đa liếu gia lý tuy nhiên phát sinh l i ế u nhất ta quỷ dị đích sự tình đ á n chí thiếu hoàn một ba cập đáo ngã môn hữu thánh tôn tiền bối tồn tại ngã môn tâm trung giã toán an ổn kỳ tha kỳ cá vực triệu diệu vũ g i a o đầu phát xuất cảm khái bất quản trầm dạng gia lý ngã môn trích yếu bất xuất khứ đối bị kỳ tha kỷ cá địa phương mục tiền lai thuyết hoàn toàn thị an toàn đích đa na thị trầm yêu hồi sự nhiên nhi tha thoại ngữ cương cương lạc hạ tần tộc giữ chấn vũ ti đích cao thủ phân phân tái thứ thăng không triệu diệu vũ tâm thần cảm giác đáo kinh tủng đồng dạng đạp không nhi khởi khán hướng diêu viễn đích vô tận c h i hải na lý đột nhiên hữu hải khiếu hiến khởi tăng tăng điệp điệp giữ thiên tề cao nhi thả tại tha môn vọng quá khứ đích thì h ậ u nhất cổ khủng phố nhượng nhân tâm hàn đích khí thế mạn mạn bị chuyện đệ quá lai na hải lãng phong bạo chi trung hữu đại khủng phố tại huấn ngưỡng nhi thả tuy chứ lâm cận na trùng cảm giác t i ể u canh ra khủng phố h ả o tự hữu lôi cổ sao kích tha môn đích tâm linh hữu cự sơn chấn áp tha môn đích nhục thể hải khiếu phong bạo đích tốc độ tịch quyền đích ngận hữu tiết ấu bất khoái bất mạng t ể u tượng hải khiếu hữu chứ ý thức thử thì tại hải trung mạn bộ giá tuyệt đối bất thị chính thường đích hải khiếu nhi thị h ư u sinh linh giàu động t i n h thả nhất thiết đô tại tha đích trường ác chi trung t triệu diệu vũ đẳng nhân đảo hấp nhất khẩu lương khí tha môn ý thức đáo h ư u khủng p h ố tồn tại tiếp cận nhi lai trích khán na dẫn động đích khí thế t i ể u toán thị đế tôn điên phong yếu tố đáo giã ngận an hà h ư ớ n g na vị tồn tại khả năng hiện tại trích thị c ả lộ giá trùng thiên địa phong vân đích biến h u y ễ n ngận khả năng thị tha đạp bộ chi gian tùy ý nhi vi nhi thả năng cu tinh chuẩn trường khống giá đại biểu đích hàng nghĩa t i ể u canh ra khủng phố thánh tôn tồn tại tha môn tâm trung mạo xuất giá nhất cá niệm đầu tình thả tha môn ngận minh bạch giá bất khả năng thị nhân tộc đích tiền bối yếu chi đạo lai giả giá trùng giá thế minh bãi chứ thị bất thiện đích hoàn một kháo cận t i ể u khai thủy dĩ thế áp nhân tha môn diện sắc năng khán thân khu tại hải khiếu dẫn phát đích c u ồ n g phong trung giao duệ t u y chứ hải khiếu đích tiếp cận tha môn dũ phát cảm giác k h ô n g chế bất chủ liễu t ố i trung hải khiếu lâm cận tha môn tái giã k h ô n g chế bất trụ đích điệu lạc tại thuyền đầu o à n h long long hải khiếu phong bạo hàng lâm tịch q u y ề n thiên địa tương tam tao như tiểu đảo nhất bàn đích cự thuyền n i ê m một đán hải khiếu tịnh một nhân thử đình hạ kế tục hướng tiền tự hồ tha trích thị lộ quá gia lý thử địa tịnh bất thị tha đích mục đích cự thuyền tại phong vũ trung phiêu đảng đán thuyền thượng đích tần tộc nguyên lão hoàn hưu c h ấ n vũ ti đích cao thủ khước đô tùng liêu nhất khẩu khí một động thủ na khủng phố đích thánh tôn cao thủ bà tha môn đương thành liễu lâu nghĩ liên tùy thủ thải tử đô một h ư u khứ tố thậm chí khán thượng nhất nhãn đô một h ư u nhi thị kính trực vắng tiền một h ư u nhất khắc đình lưu tha môn sĩ khởi đầu khán chứ dĩ kinh thăng không đích hải khiếu n g ô n g n g ô n g lung lung chi gian nhất tôn cự đại đích thân ảnh tại hải khiếu trung bị lôi điện phong bạo h o à n nhiếu nhờ gần nhược hiện ngạc tộc thánh tôn triệu diệu vũ thanh nhâm gian sáp thất thanh kinh hô ngã mã thượng hồi khứ bẩm báo vũ thánh ngạc tộc thánh tôn xuất hiện liễu tha khởi thân đỉnh chứ hoàn m ộ t tiêu thất đích phong bạo nhất đầu chắt tiến liêu vô tận c h i hải tại phong bạo trung đích thánh ngạc t ù y ý đích hồi đầu khán liêu tam tao tiểu đảo nhất bàn đích cự thuyền nhất nhãn tha cương cương một hữu thuận thủ bà na ta lâu n g h ị niết tử đương nhiên bất thị thà tâm thiện trích bất quá hiện tại nhân tộc đích kế hoa hoàn một hoàn thành thuyết khởi lai na ta nhân hiện tại thị tại cấp tha môn ngạc tộc tố sự hiện tại tiểu thái tử khả tích liêu nhi dĩ tha giá nhất thứ xuất chảo trích vi cứu ngạc chương một trăm mười hai t h ư ợ n h ư thiên h a i biển động sấm xét quét sạch thiên địa cuồn cuộn hướng về phía trước như là một tòa hải vực tại phong ba sóng biển bên trong trôi đi theo vô tận hải chặn ngang hơn phân nửa man vực thẳng hướng hạ tộc cương vực những nơi đi qua t h ư ợ n h ư thiên h a i thiên địa vạn vật sinh linh lạnh dung phát động còn có sinh linh không cầm được quý b á i trên bầu trời một màn là bọn chúng cho tới bây giờ không tiếp xúc cũng vượt quá bọn chúng trong ý nghĩ có thể tưởng tượng cực hạ nước biển tại bầu trời phun trào lôi điện ở trong đó lấp lóe phong bạo đang phát ra gà o thét có kinh khủng thân ảnh mơ hồ ở trong đó hiện hiện như ma thần nhìn chăm chú nhân gian như thần linh nhìn xuống thiên địa đây là man vực sinh linh theo xuất sinh đến trưởng thành thậm chí là trưởng giả trong miệng cũng chưa chừng nghe nói một màn bọn chúng thân thể đang run rẩy linh hồn tại cực hạn sợ hãi phía dưới phát ra cùng bái tàng thư các bên ngoài cây liếu phía dưới sở hà nhất tâm nhị dụng tay trái cùng tay phải đánh cờ đánh cờ ý thức của hắn bị tách ra không can thiệp chuyện của nhau ván cờ chém giết khó khăn c h i a lịa có khó lường thần uy tại bàn cờ ở giữa ấp ủ có ý chí bất khuất tể tử đối kháng giờ khác này bàn cờ phảng phất chính là một cái tiểu thế giới bên trong là chúng sinh cùng thần chi ở giữa đối chiến h u n g m á n h m à sát cơ lộ ra song phương một chiêu sai lầm chính là thần vẫn thiên diệt hoặc thế giới sụp đổ vạn vật sinh linh quy tịch lúc này song phương đánh cờ đã đến thời khắc mấu chốt làm cầm cờ người sở hạ tuyệt không thần trương hắn thậm chí còn có thành thơi đốt đi một bình trà là đại biểu hắc kỳ thiên thần chiến thắng vẫn là đại biểu bạch kỳ chúng sinh chiến thắng cái kia đều không phải là sự tình ngươi muốn hỏi hắn ủng hộ ai hắn cũng rất khó khăn một cái là tay trái một cái là tay phải cái kia ngạc phô trương rất lớn sở hà n g n g đầu hắn đã cảm giác được một cỗ hung manh khí tức đang đến gần gần đây coi trọng ngăn địch tại ngoài vạn dặm bảo trì cửa nhà thanh tịnh sở hà lần này lại không dự định chủ động hắn không phải sợ cái kia ngạc hắn lo lắng chính là cái kia không có bị hắn tỏa định lao ma đầu mặc dù cảm giác sẽ trốn tránh hắn ma đầu thực lực hẳn là sẽ không, không hợp thói thường nhưng ở không có xác định trước đó sở hà cần ổn một phần vạn hắn chủ động đi ra ngoài bị âm đến lúc đó hối hận cũng không tìm tới địa phương mặc dù quẻ tượng biểu hiện chính là bình an nhưng sở hà mọi thứ luôn yêu thích tăng thêm một cái một phần vạn nên thận trọng thời điểm hắn gần đây có thể ổn ở hắn người này am hiểu nhất thích nhất chính là đ i ệ u thấp sở hà lật tay đem thất sắc bảo liên đem ra phóng tại cái bàn bên trên rất nhanh đại chiến liền muốn tiến đến hắn đem chuyên môn áp đáy hòm bảo vật sớm chuẩn bị tốt đem vừa mới đốt trà ngon uống một hơi cạn sạch sau đó sở hà lần nữa xuất ra một bình đặt ở trong lòng bàn tay chậm rãi bắt đầu làm nóng hắn không đội c h ậ m hỏa mới có thể ra trà ngon thánh ngạc mang theo biển động tại ngàn vạn sinh linh sợ hãi c ù n g bái phía dưới vượt qua xa khoảng cách xa đi tới hạ tộc cương vực bên ngoài đến nơi này tốc độ của hắn bắt đầu thả chậm ở chân trời quần quận biển động cũng bắt đầu giảm xuống tại hoanh thanh em â m ùng g ùng bên trong từng bước một hướng về hắn cảm ứng được địa phương mà đi biển động tại hạ tộc cương vực tứ ngược mà qua phong bạo tại gào thét lôi đ ỉ n h đang nổi lên có thể hủy thiên diệt địa khí thế che đậy thương k h u n g giờ khắc này tựa hồ ma thần theo thần u y ê n đi vào nhân gian tất cả nhìn thấy một màn này người có thể làm được cực hạn cũng chính là chật vật đem đầu nâng lên trừ cái đó ra ngay cả lời cũng nói không nên lời coi như bọn hắn muốn hô một tiếng ngọt t o biểu đạt rung động cũng không có biện pháp làm được kẻ yếu quy sát cho dù hơi mạnh một điểm cũng bất quá có thể miễn cưỡng ngồi dưới đất bảo trụ một điểm tôn nghiêm đây là cự ngạc quấn lên biển động mặc dù có chỗ giảm xuống cũng như cũ tại hơn ngàn mét không trung mà lại khí thế của hắn cũng, cũng không hề hoàn toàn nổ tung mà là tại tề t i u ấp ủ chuẩn bị ứng đối sắp đến đại chiến hắn lại không nốc nhân tộc bắt ba đầu ngạc lại không giết khẳng định là nhân tộc thánh tôn cao thủ muốn để nó xuất hiện đến một trận cường giả quyết đấu nhưng nó y nguyên đến rồi đến thỏa mãn nhân tộc thánh tôn nguyện vọng một nguyên nhân là ba cái đế tôn đỉnh phong tiểu bối tại ngạc tộc cũng là không thể dễ dàng buông tha hạch tâm lực lượng còn có trọng yếu nhất chính là hắn rất tự tin lấy thực lực của nó nhân tộc có thể đánh bại hắn cũng liền như vậy có hạn mấy cái cũng tại đông thương vực bị kéo không có khả năng xuất hiện ở đây ngoại trừ mấy vị kia ai có thể ban thưởng hắn bại một lần ai có thể ban thưởng hắn vừa chết về phần cảm ấy hắn không lo lắng chút nào phát hiện không đúng liền trượt nhân tộc muốn lưu lại hắn trừ phi có nghiền ép hắn cường giả xuất hiện ở chỗ này khả năng xuất hiện loại kia cường giả sao không thể nào nơi này h ắ n vô địch đây là hắn làm cường giả nên có tự tin nếu như ngay cả điểm này tự tin cũng không có có thể nào được xưng là có thể nhìn xuống thiên địa vạn vật thánh tôn cường giả thánh ngạc mang theo biển động thập bộ một quận liền vượt trăm bước đi vào lâm quận bên trong đến nơi này thân thể của nó lần nữa hạ xuống ẩm ẩm gào thét lôi đình nổ vang thiên địa từng đạo thiểm điện tại bước lên biển động bên trong như long xả toán loạn lấp lóe khí thế kinh khủng như là thương k h ô n g sụp xuống hướng về nhân gian lật út mà tới theo lâm quận biên giới đi đến lâm quận nội địa cự ngạc dùng cựu bộ mỗi tiến một bước hạ xuống trăm mét khi đi tới lâm thành thời điểm thân thể của nó đã cách mặt đất chỉ còn trăm mét hải khiếu áp thành lôi đình bách thần thiểm điện tồi tâm cùng lâm thành cách xa nhau không xa thủ đô thứ hai bên trong hạ tộc mấy vị vương giả lão tổ treo lên cái kia như là thiên uy khí thế áp bách chật vật bò lên trên thủ đô thứ hai bên trong tầng chót nhất một tòa tháp cao mấy người cùng một chỗ đem tay c h ộ t vào ngọn tháp phương pháp tu từ bên trên treo lên phô thiên cái địa phong bạo chật vật nhìn về phía lâm thành phương hướng nhìn xem như là diệt thế đồng dạng thiên thai cảnh tượng bọn hắn sắc mặt biến khó coi bất kỳ từ ngữ hình dung một màn này cũng hiện ra tái nhận ngoa tào hạ tộc một vị lao tổ ấp ủ một lát chỉ có thể phát ra một lời song lâm thành bên trong là ta hạ tộc tinh anh một đời tề t i ể u c h i địa a có lao tổ sắc mặt biến x ắ m trắng chúng ta làm vương giả cách xa nhau khoảng cách xa như vậy còn cầm giữ không được liền phi không cũng làm không được tại chỗ cao muốn đứng vững cũng còn phải cần mượn lực thủ đô thứ hai bên trong tiểu bối thậm chí liền đứng lên cũng làm không được còn có một số tiểu bối càng là đã ngất cái này hay là bởi vì thủ đô thứ hai không kẻ yếu nguyên nhân bằng không bình thường hậu thiên võ giả hiện tại khả năng trực tiếp bị uy áp xinh xinh đánh chết chúng ta thân ở biên giới c h i địa liền còn như vậy lâm thành bên trong trực diện này áp lực tiểu bối chỉ sợ lên tiếng lao tổ thanh âm càng ngày càng không lưu loát đến cuối cùng cũng nói không được nữa nhưng cái khác lao tổ minh bạch hắn y tứ đối mặt như thế như thiên uy áp lực lâm thành chỉ sợ tại thời khắc này đã là một tòa tử thành tuyệt không may mắn thoát khỏi lâm thành bên trong không phải có một vị ẩn thế tồn tại a có lẽ có lao tổ mang theo một chút hy vọng lên tiếng liền xem như vị kia tồn tại thật có thể đối kháng loại này đại năng a cái này đã không thuộc về nhân gian lực lượng a mà lại hiện tại nói cái gì cũng đã chậm lâm thành đã xong cái khác lao tổ im lặng hoàn toàn chính xác lấy tình huống hiện tại lâm thành đã là tử thành không thể nghi ngờ bỏ mặc tiếp xuống sự tình như thế nào phát triển cũng không cải biến được cái này cố định sự thật nhưng mà trên thực tế giờ phút này lâm thành bên trong chương một trăm mười ba xuất thủ mà giờ khác này lâm thành bên trong lại không phải như mấy vị hạ tộc vương giả lao tổ suy nghĩ như thế đã trở thành tử thành lúc này lâm thành bên trong tất cả mọi người đều đã chú ý tới đột nhiên xuất hiện khủng bố cảnh tượng bọn hắn đi ra khỏi phòng ngẩng đầu nhìn trời đây là tình huống như thế nào thật là lợi hại thật là khủng khiếp bộ dạng bọn hắn có thể tự do đi lại cũng có thể mở miệng nghị luận thậm chí còn có thể nhảy trên trời khủng bố cảnh tượng lâm thành tất cả mọi người có thể thấy được nhưng trong đó khủng bố uy thế lại là không có một tơ một hào có thể tiết lộ t i ề n đến không người có thể cảm thụ có chỉ là bị chấn động đến cực hạn mang đến cảm giác đè nén t h ư ợ n như người bình thường nhìn xuống vực sâu mang đến nặng nề để cho người ta bản năng cảm giác được bối rối đây không phải tâm thần bị h uy áp mà mang tới bối rối mà là con mắt nhìn thấy bị chấn động mang đến bối rối nhưng cũng liền chỉ thế thôi giống một cái cự ngạc mang theo lôi vân phong bạo theo biển động bên trong triệt để hiện lộ ra thân hình hắn một đôi mắt buốc lên lục quang băng lánh nhìn xuống mà xuống nhìn xem trong thành hướng về phía biển động chỉ trò nhân loại đó là đồ chơi gì thật đáng sợ con mắt của nó tựa như có thể sáng lên nhìn hoảng hết thể mọi người bị giật nảy mình túi đầu không dám cùng cự ngạc đối mặt ở trên bầu trời cảnh tượng quá kinh khủng cự ngạc xem xét chính là không chọc nổi đại năng hạng người mặc dù bọn hắn không có bị uy thế t r ộ áp bách đến nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến coi là trên trời cảnh tượng là vô hại nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn giờ phút này rất bất lực cái này lâm thành cũng không nói tốt như vậy ta mới đến hai năm không đến lần trước đột nhiên toàn thành chẳng biết tại sao bị k i n h sợ còn chưa tốt lưu l o á t đâu hiện tại lại tới một cái ngọc diện thư sinh trang phục thanh niên tay cầm cây quạt đánh lấy run rẩy ở trên bầu trời cảnh tượng vẹn vẹn chỉ là xem không cần cảm thụ liền có thể để cho người ta sợ hãi kia là so thiên thai còn cảnh tượng đáng sợ hắn cảm thấy nếu như lần này có thể còn sống đến cân nhắc đóng gói về nhà nơi này không có cách nào chờ đợi quá kinh khủng hắn nho nhỏ thân thể vô phúc tiêu thụ vẫn là về nhà thoải mái một điểm về p h ấ n nhi nữ thiên phú lấy huyết mạch của hắn dựng dục ra sinh mệnh lại tranh lệch cũng không kém nơi nào chỉ là tăng thêm không cần cũng được đợi tiếp nữa hắn sợ cũng không có cơ hội sinh ra nhì nữ không giống như hiện tại cũng cảm giác không có cơ hội gì quá khó khăn ngọc diện thư sinh trang phục thanh niên kích động cây quạt phu quân đừng quá kích động ngươi lần trước bệnh căn còn chưa xong mà quá kích động sẽ tái phát bên cạnh hắn vợ yêu nhìn lên bầu trời cảnh tượng đồng dạng sợ hãi nhưng cảm giác được trượng phu kích động vẫn là móc ra khăn tay cho hắn xoa xoa đổ mồ hôi tiến hành quan tâm ra đi nhân tộc thánh tôn như ngươi mong muốn ta đến rồi cự ngạc mở miệng thanh âm vang vọng toàn thành hắn đứng ngạo nghễ tại hư không không có xuống dưới cái này thành chỉ có gì đó quái lạ võ giả bình thường tại hắn kinh khủng áp bách dưới vậy mà có thể không tổn hao gì cho nên hắn sẽ không hạ đi thánh tôn ở giữa chiến trường là bầu trời sau một lúc lâu trong thành không hề có động tĩnh gì không có người đón n ó hừ cự ngạc phát ra hừ lạnh hắn phóng lên tận trời đứng lặng trong ạ i biển quần cuộn động phía t ê n Ngạc Hô! t r à rôi ra, k h ngừng biển lớn, như là có thể che có đó ậ y thương trùm tại trên, thiên sụt chút khùng, nhanh phía hung hăng hướng như hà hướng nhân biển động trên, hướng xuống Cung biển động, xuống, gian chút xuống. Trong bao bạo lao Ấm ẩm! đẻ đ ép. về tại trong tiếng lôi mình lóe ra từng đạo thiểm điện quan mang mang theo lực lượng hủy thiên diệt điện lập tức lâm thành bên trong phát ra trận trận mang theo hốt hoảng kinh hô như thế như là tận thế hàng lâm một màn cho dù không có khí tức tiết lộ cũng đem trong thành người dọa gần chết khắp nơi tán loạn hôn loạn tương bừng đáng tiếc cái này lâm thành không có đất bảo bọn hắn muốn đi dưới mặt đất khoan cũng làm không được tốt đột nhiên một tiếng bình thản thanh âm vang vọng toàn thành thanh âm bên trong mang theo một cỗ không hiểu làm cho lòng người an lực lượng có thể vớt lên tâm linh của người ta theo cái này một thanh âm hôn loạn thành trì như kỳ tích liên t ĩ n h trở lại khôi phục trật tự trong t ả n g thư các sở hà nhìn xem đã theo x ô i trào bên trong chậm rãi bình ổn lại ấm t r à hai long gật đầu hắn đưa tay đem t r à rót vào cái chén một g i ọ t không nhiều một g i ọ t không ít hương t r à theo n h i ệ t khí lượn lờ mà ra sở hà hít sâu một cái cảm giác hưởng thụ đi thôi sở hà đem thất sắc bảo liên ném ra trên bầu trời t i n h quang nở rộ nối thành một mảnh tán phát q u a n mang như là một mảnh bao trùm thương khung mặt kính cùng uy áp đại địa thiên hà đối lập đem chậm rãi chút xuống nước sông ngăn lại Sự ngạc ánh m ắ t ngưng thánh ụ ắ n cùng nó tương tự khí tức đang nổi lên. Nhân cảm cố tức tộc một thấy tự t khí h t ô ngạc muốn xuất hiện. n c ú bái bất Bốn tám chi cao. Cúng hủ.、Bốn、phương tám hướng hư không, nên không ngừng truyền đến ngàn v n sinh linh nỉ non.、T. Thánh n T. ạ nhìn một chút phía dưới biển động so sánh một chút cảm giác hắn hao phí như thế đại công phu làm ra động tĩnh giống như trong nháy mắt bị hạ thấp xuống một dạng b ư ớ c cách thấp xuống một cái cấp bậc sớm biết đem đám kia hậu bối gọi lên hiện tại cũng không có ngạc cho nó tăng thanh thế để nó không hiểu khó chịu hắn đang muốn ra c h à o thương tinh quang càng quét một đạo m ô n g lung mơ hồ không cách nào bị nhìn thẳng thân ảnh xuất hiện trên hư không cất bước đi vào t ì n h quang đại đạo bên trong dậm chân mà lên những nơi đi qua liên hoa theo t ì n h quang bên trong đ ó a đoá nở rộ nở rộ hư không vợn quanh quanh người hắn xoay tròn bay múa đồng thời hư không bên trong nỉ non cùng bái càng thêm b ộ i vàng như là có vô số kích động sinh linh muốn theo hư vô bước vào hiện thực là hạ tộc tiền bối xuất thủ a người ngốc a có thể trực diện khủng bố như thế tồn tại tiền bối làm sao có thể là chúng ta hạ tộc mấy vị lao tổ ai có thể có loại thực lực này có thể hắn nhìn giống người có lẽ chỉ là nhìn giống đi nếu như chỉ là nhìn có lý do gì che chở chúng ta hắn nhất định là cái người không tệ có lý lâm thành bên trong tại sở hà một tiếng phía dưới tâm linh trở nên bằng phẳng người ngẩng đầu nhìn xem xuất hiện tại hư không cùng cái kia ma thần đồng dạng cự ngạc đối lập tồn tại mắt lộ ra rung động đồng thời nhỏ giọng mở miệng thảo luận cự ngạc chuyển mắt nhìn lại cùng đạo thân ảnh kia đối mặt nhân tộc giống như không có người nhân vật này cự ngạc lên tiếng mang theo n g h i hoặc xuất hiện là nhân loại không sai nhưng nó lại không biết phải biết nhân tộc thánh tôn cao thủ liền những cái kia h ắ n cơ bản đánh qua đối mặt không nói nhiều quen thuộc nhưng lại luôn có chút ấn tượng mà giờ khắc này xuất hiện nhân tộc thánh tôn hắn lật khắp ký ức không có một chút xíu liên quan tin tức đó là ngươi kiến thức quá ít sở hà lắc đầu hắn không có quá nhiều nói nhảm cái này ngạc trước kia chưa thấy qua hắn nhưng về sau sẽ thường xuyên gặp muốn tự giới thiệu về sau có nhiều thời gian bởi vậy nói chuyện đồng thời trực tiếp liền đưa bàn tay ra một cái hướng về phía trước bắt tới kim s á c quan g mang lấp lóe bàn tay khổng lồ ngưng kết xuất hiện che đậy thương khung liên hoa c u ố n quanh một t r ư ờ n g đem biển động bao trùm cuốn lên như là thiên hà đảo lưu hướng về phía chân trời phía trên cự ngạc quét sạch mà đi chương một trăm mười bốn lật mình ở giữa hôn trướng đó là của ta nước nhìn xem bị cự trưởng lôi cuốn trong khoảnh khắc cuốn ngược mà đến ấp ủ lôi đình phong bạo biển động cự ngạc phát ra gầm thét đồng thời hắn trong lòng dâng lên cảm giác không ổn quá đơn giản chỉ là lật mình ở giữa liền để hắn điều khiển biển động cuốn ngược phong bạo lôi đình mất k h ô n g chế gọn gàng nước chảy mây trôi giống như nguyên bản cái kêu biển động cũng không phải là hắn đang thao túng mà là tại đối phương trong k h ô n g chế cảm giác nguy cơ trong nháy mắt mà đến xuất hiện ở trong lòng cương giả ở giữa quyết đấu không cần quá nhiều chỉ cần một chiêu dù chỉ là thăm dò tính một chiêu liền có thể nhìn ra rất đa đoan n g h ề thậm chí phân ra thắng bại tựa như hiện tại cự ngạc phát hiện cái này hắn cũng kẻ không quen biết loại rất khủng bố cơ hồ so sánh được mấy vị kia nhân tộc chấn tộc tồn tại chỉ là vừa mới tiếp xúc hắn liền dâng lên thoái ý đánh không lại liền đi cái này không mất mặt chuyện rất bình thường nhưng mà hắn giờ phút này muốn chạy lại là hơi trễ sở hạ cái kia to lớn như thương khung bàn tay nắm lấy biển động tinh hà năm ngón tay như kình thiền chi trụ đem cự ngạc bao khỏa đã bắt đầu khép lại tốc độ quá nhanh lấy cự ngạc thực lực cũng không có kịp phản ứng hắn cũng đã lâm vào nguy cơ ý vị này tranh lệch rất rõ ràng hắn chủ quan không đủ cẩn thận lọt vào một cái to lớn cạm bẫy bên trong cái bẫy này không phải âm n h ư quỷ kế mà là thực lực cường đại khủng tố nghiên ép muốn chỉ là hắn xuất hiện cái này so âm n h ư quỷ kế hình cạm bẫy càng thêm nhường ngạc tuyệt vọng băng lanh nước biển lao nhanh k h u ấ y động đem cự ngạc bao phủ phong bạo lôi đỉnh hướng về thân thể nó hung hăng và chạm mà đi giống cự ngạc phát ra gào thét mặc dù song phương cảm giác t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng nó cũng sẽ không ngồi trò chết đánh là khẳng định đánh không lại nhưng chạy đi chưa hẳn không có hy vọng cự ngạc thân thể biển lớn cái đôi vung vẩy cuốn lên lên tầng tầng sóng biển bành một tiếng đụng vào sở hà to lớn như thiên trụ trên ngón tay bành bành bành liên tục va chạm chỉ là một hơi không đến thời gian chính là hàng chục hàng trăm lần cuồng bạo va chạm tốc độ thật nhanh liên tan ảnh cũng trùng hợp thành thực chất tại thường nhân trong mắt có lẽ chỉ là một chút một màn này như là bị cầm tù ma thần muốn đánh phá thiên địa lồng giam vô cùng rung động nhưng mà cho dù là hư không cũng như mặt gương đồng dạng tại đụng nhau bên trong vỡ vụn r a c u ầ n bạo nước biển chảy ngược đi vào cái kia năm cái khép lại mà lên như cự sơn đồng dạng ngón tay vẫn như cũ như lúc ban đầu đồng thời co vào càng ngày càng gấp tất cả mọi thứ c u ầ n bạo tiếng vang hết thể tất cả khủng bố ba động tất cả tại cái kia to lớn kim sắc thủ trường phía trên không lộ mảy may bên trong phảng phất đã thành một tòa cùng ngoại giới cách ly mà khai tiểu thế giới thiên địa sụp đổ sơn hà mất diệt tất cả tại một trường ở giữa ngươi đến cùng là ai thực lực mạnh như vậy còn bừa bãi vô danh các ngươi nhân tộc là điên rồi à đầu góc xảy ra vấn đề để ngươi loại này cường giả giấu ở trong bóng tối có cái gì cái dám dùng một đám t i ệ n bỉ cự ngạc phát ra không cam lòng gầm thét thánh tôn ngũ trọng hắn bị trực tiếp nghiên ép trước mặt nhân tộc thực lực quá mạnh là đỉnh tiêm thánh tôn cấp độ trên lệnh của song phương tuyệt không phải một lưỡng trọng đơn giản như vậy dạng n à y c ư ờ n g giả liền nên hợp với mặt ngoài chấn nhiếp c ư ờ n g địch không phải giấu đi làm cho âm mưu kia là vũ nhục đại tài tiểu dụng đối một cái tộc đàn tới nói ở ngoài sáng cường giả so từ một nơi bí mật gần đó hữu dụng nhiều cũng có thể được càng nhiều lợi ích thực tế tại vạn tộc nghị hội cũng có thể có nhiều quyền phát biểu hơn có lý do gì giấu đi hơn nữa còn có một điểm cự ngạc không nghĩ ra có thể tu đến đối phương loại cảnh giới này cái nào không phải từ núi thây trong biển máu rết ra đến từng bước một trưởng thành đối phương làm sao lại một điểm tin tức cũng không có cái này không có đạo lý a cái này một đợt hắn không phục bị âm quá o a n sở hạ không để ý hắn kêu g ạ o treo lên hắn đuôi roi h oanh kích năm ngón tay khép lại biển động theo nó khe hở ở giữa không ngừng chạy ra về sau liền thừa cự ngạc bị hắn gắt gao nắm đồng thời không ngừng bị hắn dùng bàn tay man lực t áp xúc phía trên còn có chân khí hóa thành s â m chớp đối với nó tiến hành quất roi sở hà một cái tay nắm vút bị áp s ú c cự ngạc một cái tay khác chụp vào trên trời biển động hình thành thiên h ạ dùng sức hất lên ném về phía bầu trời sau đó lấy ra túi càn khôn sẽ bị hắn áp s ú c phong cấm cự ngạc ném vào quay người một cái dậm chân thân hình biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời nở rộ tinh quang nở rộ liên hoa tiêu tán theo cái kia ngàn vạn quỷ bái thanh n â m đồng dạng biến mất không thấy gì nữa lâm thành bên trong người lại như cũ n g n g đầu ở vào trong rung động thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thẳng đến bầu trời có mưa tí tách tí tách rơi xuống vẫn là mặn mang theo chát chát vị nhường trong thành người lần lượt bị bừng tỉnh nhưng bọn hắn y nguyên cảm giác đại não chìm vào hôn mê như là thân ở trong ngộng cái kia rung động một màn khắc vào bọn hắn đại nào chỗ sâu vĩnh viễn không cách nào quên cái kia bao trùm thương khung biển động cái kia tại lôi đỉnh trong gió lốc đi ra to lớn thân ảnh cái kia từ trong tinh hà xuất hiện kim sắc thân ảnh tại ngàn vạn sinh linh cúng bái bên trong chân đạp liên hoa lật mình ở giữa đem to lớn thân ảnh chấn áp đưa tay đem thiên hà rơi vãi từng mang tràng cảnh tại bọn hắn náo hải không ngừng xoay quanh không ngừng lặp lại đem thế giới quan của bọn hắn lần lượt chấn vỡ nguyên lai dạng này mới tính trên là cường giả chân chính đại trượng phu làm như thế có người tự nói mang theo vô hạn hướng tới ngoại trừ bầu trời có nước biển rơi xuống hết thẻ gió êm sóng lặng chấn hồn phách người áp lực biến mất thủ đô thứ hai bên trong tại trên đỉnh tháp đứng thẳng hạ tộc các lão tổ đ ỗ n g nhiên cảm giác thể xác tinh thần chậm nhẹ bọn hắn không do dự chân đạp hư không hướng về lâm thành vội vã bay đi chờ đến lúc đó nhìn xem từng cái đứng trong mưa đường cái bên trên như là nhìn một trận nguy hiểm kích thích biểu diễn mang theo lạnh mình mang theo dư vị liền hô hấp cũng không vững vàng bọn hậu bối bọn hắn tâm thần kích động đồng thời cực kỳ không hiểu lâm thành vậy mà không có trở thành một tòa tử thành bên trong tất cả mọi người hào hảo liền tinh thần nhìn cũng không có thụ thương tổn thương có thể nhảy có thể nhảy còn có thể dư vị không thể tưởng tượng nổi với m ấ i cái kia như là thiên địa sụp đổ động tĩnh bọn hắn xa xa cũng cảm giác thể xác tinh thần bị thương những thứ này thân ở trong đó thực lực không bằng bọn hắn hậu bối lại lông tóc không tổn hao gì thực tế khó có thể tưởng tượng đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn vội vàng tìm đến hậu bối hỏi thăm tình huống tại bọn hắn kích động lắp ba lắp bắp hỏi giải thích h ạ mấy vị lao tổ trong lòng tổng kết r a đáp án là vị kia ẩn cư tiền bối đỡ được tất cả huy áp đồng thời bọn hắn lần nữa cảm giác rung động vị tiền bối kia lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết bọn hắn trước kia có khả năng tưởng tượng là đối tiền bối đánh giá thấp sở hà trở lại dưới cây liễu cầm con vẫn tại búp hơi nóng t r ê n t r à uống một hơi cạn sạch hương t r à b ố n phía dư vị vô tận sở hà hít sâu một hơi mới con cái túi đi vào c h ấ n ma tháp tầng thứ hai bên trong ba long một hổ tại gào thét ba dài một ngắn rất có tiết tấu bên bờ ba đầu ngạc ngay tại nghỉ ngơi thỉnh thoảng tại thành đống trong đồ ăn cắn qua một miếng thịt nhai kỹ nuốt trượm sau đó hít mắt nhìn xem ba l o n g một hổ phát ra tiếng k ê u thảm kinh qua một đoạn thời gian khôi phục bọn chúng rốt cục có thể đem loại kia bị k ê u thảm đưa tới cộng hưởng mà run rẩy m a bệnh đè ép xuống giờ phút này có thể cười trên n ỗ i đau của người khác xem náo nhiệt nhìn thấy sở hà tiến đến ba đầu ngạc vội vàng đem thân thể c u ấ n lên nhắm mắt lại chương một trăm mười lăm hảo huynh đệ không nói lợi ích sở hà không có để ý bọn chúng mà là xuất thủ đem trong biển lửa ba long một hổ kéo đi lên hiện tại có một tin tức tốt ta có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi phi thường nhẹ nhõm sở h à xuất ra khối kia không có bị ép khô nê hoàn nhìn thấy cái này không có ta sẽ dạy các ngươi một loại bí thuật dựa vào loại vị đạo này tìm kiếm được bọn chúng các ngươi cần làm chính là đem những vật này còn sống mang về đây là có thưởng một khối một ngày nghỉ kỳ bất quá cần giữ gốc mỗi một ngày các ngươi ít nhất cần cho ta lấy tới một khối nếu không tính gộp lại có mười ngày không có thu hoạch liền muốn phạt về phần trừng phạt là cái gì đằng sau lại nói sở hà mở miệng hướng về phía ba long một h ổ g i ả n giải hiện tại cao thủ xuất hiện hơi nhiều còn có cái kia không biết ngọn ngành ma đầu từ một nơi bí mật gần đó cất giấu sở hà không muốn ra ngoài chạy loạn cho nên hắn liền đem sự t ì n h giao cho ba long một h ổ nuôi binh n g à n ngày dụng binh nhất thời là khảo nghiệm bọn chúng năng lực thời điểm nếu không nuôi bọn chúng có làm được cái gì còn có loại chuyện tốt này đích thật là tin tức tốt tin tức vô cùng tốt ba long một hổ trong mắt phát ra sáng trói ánh sáng kia là hy vọng ánh sáng bọn chúng kích động liên tục gật đầu một thú một câu biểu thị sẽ làm rất tốt sẽ không lười biếng tranh nhau chen lấn biểu đạt bọn chúng năng lực làm việc đòn bẩy nhất định khiến sở hà hài lòng bọn chúng thân rồng run run hổ khu phát run kích động a bọn chúng nhìn xem sở hà trong tay nê hoàn trong mắt đều là tham lam đây không phải là nê hoàn kia là bọn chúng cuộc sống sau này bảo hộ nhìn xem bọn chúng cái kia tích cực biểu lộ sở hà hài lòng gật đầu hắn đưa tay xuất ra bốn khối hoàng kim tại lòng bàn tay hòa tan sau đó tại mỗi một khối phía trên viết lên phong cấm hai chữ sau đó lại lấy ra một đống thanh đồng sắt đá tại trên lòng bàn tay nào h nặn rèn luyện tạo ra bốn đầu thanh đồng xích sắt đem thẻ bài mặc s o n g treo ở ba lông một hồ trên cổ lập tức bọn chúng khí tức trên thân bị che giấu càng thêm triệt đề đây là sở hà lấy bí pháp chế tạo liêm tức bảo vật mặc dù ngoại trừ đệ nhất hổ ba đầu long liêm tức chi thuật kỳ thật cũng không tệ lắm nhưng sở hà biết còn chưa đủ cái này n ê hoàn rất đặc thù sở hà nghiên cứu qua bọn chúng đối khí thế tương đương mẫn cảm nếu như không có sở hà ban thưởng bảo vật ba long một hổ muốn bắt được những thứ này n ê hoàn độ khó sẽ rất cao sở hà lại lấy ra bốn đầu túi căn khôn đặt ở trên lưng của bọn nó cố lên sở hà bóp quyền dựng lên một cái cố lên thủ thế cho bọn chúng cổ vũ ba long một h ổ trọng trọng gật đầu bọn chúng nhất định cố lên đây là một phần có tiền đồ có thể lại cháy lên sinh hoạt hy vọng làm việc sở hà đem bi pháp dạy bảo cho ba long một h ổ kiên nhẫn một phen chỉ đạo bọn chúng thực lực không tầm thường bí pháp cũng coi như đơn giản lại thêm sở hà hỗ trợ rất nhanh liền nắm giữ cơ bản một chút t í vết có thể tại thực sử dụng bên trong hoàn thành sở hà đem kích t ỉ n h tràn đầy ba long một h ổ mang theo ra ngoài hắn dậm chân lâm thành hư không bên trên dùng sức hất lên ba long một h ổ liền theo trong túi càn khôn bay ra tại một trận t r o n g cuồng phong trong nháy mắt đi xa một tảng lớn bóng đen ở chân trời trợt lóe lên lâm thành bên trong rất nhiều người kinh hãi n g n g đầu coi là lại có cái đại sự gì muốn phát sinh n g n g đầu về sau mới phát hiện hết thể như thường bọn hắn cũng tưởng rằng hôm nay bị kinh sợ quá nặng quá mẫn cảm cũng không nhiều người mớn phương xa U, u vong trước một bước rời đi không kịp chờ đợi đi tìm nê hoàn thương u cùng đệ nhất hổ lạc hậu một điểm long ca tốc độ ngươi nhanh một chút thực lực mạnh một điểm ta không liên lụy ngươi ngươi đi trước một bước đi đệ nhất hổ đột nhiên mở miệng chân thành đối thương u lên tiếng nói thương u mắt sáng lên sau đó híp mắt nhìn xem đệ nhất hổ mở miệng nói không cần ngươi ta huynh đệ khách khí cái này làm gì cùng đi không ta không thể liên lụy long ca ngươi đệ nhất hổ lắc đầu càng phát ra chân thành không chúng ta là huynh đệ thương u kiên trì một hổ một long ở trên không trung một phen ngươi tới ta đi từ chối cuối cùng đệ nhất hổ thực lực không đủ thua trận thương u càng nói uy thế càng mạnh hắn không chịu nổi bất quá cứ như vậy hợp tác hắn từ đầu đến cuối không cam tâm long ca mặc dù chúng ta là huynh đệ nhưng cũng rõ ràng tính số sách tất cả thu hoạch chia đôi điểm đệ nhất hổ k h ẽ cắn môi mở miệng nói hắn sợ chính là cái này đi theo thương ú l a n lộn kết quả là chỉ có thể uống canh hắn long ca tính cách cùng một chỗ l a n lộn nhiều năm như vậy hắn vẫn là biết một chút tôn trọng tự do huynh đệ cùng tự do ở giữa hắn khẳng định lựa chọn cái sau đương nhiên chính đệ nhất hổ cũng sẽ là cái lựa chọn này cho nên hắn rất lo lắng đến lúc đó chia thời điểm thương u ỉ vào thực lực mạnh cầm đầu cái lưu canh cho nó khóc cũng không có địa phương khóc không đúng có thể đi trong chảo d ầ u khóc nếu không hắn long ca nếu quả như thật là một cái vì huynh đệ suy nghĩ long hắn làm sao lại cự tuyệt cùng một chỗ huynh đệ n g ư ờ i cái này không đúng huynh đệ chúng ta nói chính là tình cảm n g ư ờ i kiếm điểm thành loại này bẩn thỉu lợi ích nói chuyện cái này là muốn làm gì thương u long nhãn nhìn xem đệ nhất hổ rất bất thiện huynh đệ ở giữa lúc này cùng nó nói lợi ích để nó rất thương tâm long ca không thể nói như vậy chúng ta đem lời nói rõ ràng ra tiết kiệm về sau giận dôi trở mặt đệ nhất hổ biệt khuất mở miệng thương u hiện tại đã thả ra huy áp để nó rất khó chịu nhưng vì tự do hắn nhất định phải lên tiếng không thể bị áp bách ngươi còn muốn cùng ta trở mặt thương u thanh âm đột nhiên kéo cao giống như tiếng sấm nổ vang hắn đầu rồng bay xuống đầu rồng to lớn cùng đệ nhất hổ toàn bộ thân hình tới cái mặt đối mặt trong miệng phun ra nước bọn ngâm đệ nhất hổ một thân long ca hiểu lầm đệ nhất hổ run lầy bảy sáu mươi b ố long ca sáu mươi b ố chia thực lực ngươi mạnh lại là ca ca lý thuyết lấy thêm một phần đệ nhất hổ không chịu nổi vội vàng đổi giọng ta muốn không phải lợi ích mà là tình huynh đệ thương ú lắc đầu huynh đệ ngươi tê liệt thật sự là huynh đệ phiền phức trước tiên đem khí thế trước thu đệ nhất hổ trong lòng chửi ầm lên cái này phá long đối chiếc còn không hài lòng đây là muốn hắn mệnh a đệ nhất hổ không nói lời nào yên lặng kiên trì hôm nay cho dù chết hắn cũng không còn đổi giọng cái kia n ê hoàn là cái gì kia là hắn sau này hổ sinh tự do hổ sinh há có thể tùy tiện lại thỏa hiệp ba bảy đi thương ú nhìn xem quật cường đệ nhất hổ thở dài một tiếng cuối cùng thỏa hiệp đệ nhất hổ lắc đầu nói xong bốn sáu liền bốn sáu hắn tuyệt không lại hàng vì tự do hắn hôm nay không thèm đếm xỉa coi như mất đi một cái l a o đại cũng không đáng kể tự do vô giá được rồi chúng ta ai đi đường đấy thương ú nhìn thật sâu đệ nhất hổ l ư ớ t mắt thất vọng lắc đầu bốn sáu thua thiệt chính là hắn dù sao thực lực còn tại đó hắn lúc ban đầu ý nghĩ là một chín cuối cùng thêm đến ba bảy đã coi như là thỏa hiệp ngốc hổ nhưng lại không biết thỏa mãn về phần bốn sáu nói đùa đâu ba bảy hắn còn có kiếm lời bốn sáu đó chính là làm không công dù sao thực lực của nó mang theo đệ nhất hổ xem như một cái lao thủ mang tân thủ vậy khẳng định là phải có lợi nhuận mới được việc quan hệ tự do vật này có thể coi là rõ ràng mới được hắn sớm đã ở trong lòng đánh tốt nghĩ săn trong đầu đệ nhất hổ nhìn xem thương n rời đi thân ảnh thở dài một hơi cuối cùng là tiếp tục chống đỡ không có mất đi càng nhiều chương một trăm mười sáu thánh tổ chậm chạp không về chấn ma thắp bên trong lúc này ngạc tổ đã bị sở hà bỏ vào trảo dầu hắn thực lực đủ mạnh dãy r ù a rất hoan to lớn cường độ trực tiếp đem chung quanh xiềng xích đều dẫn tới toàn bộ thân hình bị từng tầng từng tầng trói vẫn như cũ ngăn không được hắn nhảy lên gào thét t ự a n h ư sống cá tiến vào trào dầu thân hình trên dưới trụ c động nhường dầu tanh văng khắp nơi hỏa diễm bao tác so cái kia hơn một trăm khối nê hoàn cùng một chỗ ném vào trào dầu làm ra động tĩnh xê xích không bao nhiêu to lớn tiếng giống tại hỏa ngục thế giới bên trong không ngừng quanh quẩn kéo dài không thôi bên bờ ba đầu ngạc cũng không ăn cái gì bọn chúng trước đó thật vất vả vượt qua rơi đang tiếng gào bên trong sinh ra cộng hưởng m a bệnh lần nữa phát tác thân thể run dày lợi hại nhìn xem trong chảo dầu đạo kia đang r ã rùa thân thể lần này bọn chúng liền linh hồn cũng bắt đầu run lên đạo kia vừa mới được bỏ vào đi thân thể khổng lồ bọn chúng có thể quá quen thuộc không phải liền là bọn chúng thánh tổ a cái kia thế nhưng là bọn chúng bị tra tấn đến r ụ c tiên r ụ c từ lúc duy nhất chờ mong nhưng bây giờ bọn chúng thánh tổ rơi xuống giống như chúng hạ tràng bọn chúng hy vọng hết rồi mà lại càng thêm u ám liền thánh tổ như thế tồn tại cũng bị bắt sống bọn chúng nghĩ không ra còn có thể có cái gì hy vọng thánh tổ a hán thế nhưng là tại thánh tôn chi cảnh bên trong cũng không tính là kẻ yếu tồn tại dạng này cường giả đều sẽ bị làm tiến vào trào dầu thực tế để bọn chúng không cách nào tưởng tượng không thể lý giải bọn chúng n g n g đầu gỗ xứng sờ nhìn xem trong trào dầu thánh tổ tại lên lên xuống xuống thân thể của bọn nó cũng giống vậy theo tiết tấu một chút một chút run rẩy bội thu sở hạ ánh mắt đi qua c h ấ n ma tháp nhìn về phía cây liều phía dưới khói xanh toát ra vị trí nơi đó mặc dù không có giống ép n g hoàn e h lúc khói xanh hóa thành thực chất nhưng bây giờ đã đạt tới kinh khủng ba mươi triệu đây là một cái ngạc sản xuất không giống ba long một hổ mỗi một lần cũng có đôi có cặp có lúc vẫn là bốn cái cùng một chỗ mới miễn cưỡng bảo trì chừng mười triệu cái này thánh ngạc v ẹ n vẹn một cái chính là ba mươi triệu d u n g khủng bố như vậy để hình dung cũng không quá mức s ở hà cảm giác hiện tại khói xanh có thể đối với hắn sinh ra một chút tác dụng lúc tu luyện có thể rõ ràng thần chỉ toàn thức bình thường không có việc gì ngồi lên mặt cũng có thể gia tăng số phận nhường vận may của hắn càng tốt hơn những thứ này ngạc tộc thực lực không tệ cũng rất tốt không tệ không tệ sở hạt tại bốn đầu ngạc trên thân đảo qua ba đầu lúc đầu nhẹ nhàng run run rất có tiết tấu ngạc đột nhiên run lên tới một cái lớn tiết tấu một chút l i ề n loạn bọn chúng quay đầu nhìn hướng về phía bọn chúng lộ ra nụ cười nhân loại Bị bị hù cái m ô nhưng g xếp c ặ t tầm cũng n ớ c ra.、Nụ、cười ác. kia, rất tài n à y đi qua, Vũ tận hải, ngạc tộc nơi qua, vô tận tộc t ngạc ạ ở mà thời, một trình tề, trong mong. Liên chờ thánh tổ chờ khải h đội ngọi Liên đám mong mong. ngạc ngũ cùng năm n n h ư ngày đi qua trong nồi đồ ăn hỏa hầu càng hàng càng thấp một ngày có thể quen thuộc cũng năm ngày trôi qua bọn chúng mới chật vật đem đồ ăn khống chế tại nửa chín cấp độ đồng thời bọn chúng cũng rất cung kính đứng năm ngày nhưng thánh tổ vẫn chưa trở về đã có ngạc bắt đầu hoài nghi thánh tổ có phải hay không gặp được đại phiền thoái đối thủ của nó quá lợi hại bây giờ không giải quyết được dù sao hãn loại kia cấp độ đi đường không tốn bao nhiêu thời gian đến một lần một hồi ở giữa đánh một trận lúc này trở về đã tính toán dư sải bất quá loại vấn đề này không có ngạc dám nói ra thánh tổ là vô địch không có bất kỳ cái gì đối thủ sẽ là thánh tổ địch đây là nhất định phải tin tưởng sự tình dạng này mới là tư tưởng chính xác nếu không không có tư cách tại thánh tổ thủ hạ chờ đợi phân công mười ngày sau một đám ngạc con mắt đã không còn là một khắc không ngừng ngừng lên mà là thỉnh thoảng nhìn về phía b ư ớ c lên mùi thơm nổi lớn lúc này đồ ăn lại thế nào không chế vẫn là không thể tránh khỏi quen mùi thơm tứ giật mà ra lấy thực lực của bọn nó đói ngược lại là không có đói nhưng bây giờ nhàm chán mùi thơm quán đồng để bọn chúng quái thèm dù sao đây là vì nên đón thánh tổ khải hoàn tổ chức thị n h i ế n đều là đồ tốt không chỉ hương còn lớn hơn b ổ là đối bọn chúng tới nói đều hữu dụng đại b ổ phổ thông ngạc còn có thể bị mùi thơm hấp dẫn đến khẩu vị nhưng hôm nay nơi này chủ sự ba cái đế tôn đỉnh phong ngạc lại là tâm tình gì cũng bị mất bọn chúng gấp nhẹ g chào mấy ngày nay một lần lại một lần hướng bày ra bản mệnh châu sơn động chạy một ngày muốn đi xem trọng mấy lần theo thời gian chuyển rời bọn chúng càng phát ra cảm giác bất an xem số lần cũng càng nhiều bọn chúng xác định thánh tổ nhất định là gặp được không giải quyết được đại phiền thoái lại qua hơn mười ngày ba cái đế tôn đỉnh phong ngạc tập hợp một chỗ cốc ngạc nếu không ngươi cầm bản mệnh trâu đi đường hẻm nên đón thánh tổ khải hoàn đến lúc đó thánh tổ tâm tình vui vẻ phía dưới có đại thưởng một cái thanh sắc ngạc ánh mắt rơi vào nguyên bản thủ vệ cái kia ngạc trên thân ngươi tại sao không đi cái cơ hội tốt này ta tặng cho ngươi cốc ngạc ánh mắt â m lánh quét đồng bạn liếp mắt loại thời điểm này chạy tới nên đón khi nó ngốc a nói dễ nghe như vậy không phải liền là muốn cho hắn đi dò xét tình huống a chuyện này hiện nay đến xem đại khái dẫn đầu nguy hiểm rất người nào đi người đó ngốc sau đó ba ngạc một phen lung tung phân tích không có kết quả đơn giản chính là suy đoán nhân tộc thánh tôn quá lợi hại thánh tổ bị dây dưa kéo lại song phương khó hòa giải không có tình báo bọn chúng cũng thảo luận không ra cái gì lại không ngạc nguyện ý đi xem tình huống cũng chỉ có thể chờ kiên nhẫn chờ đợi thánh tổ khải hoàn đi chỉ cần bản mệnh c h â u không có việc gì vấn đề không lớn cuối cùng cốc ngạc lên tiếng cái khác hai ngạc gật gật đầu xác thực đến thánh tổ cấp bậc kia chỉ cần bản mệnh c h â u không có vỡ vấn đề lại lớn cũng lớn không đến vậy đi bọn chúng loại kia cấp độ đối chiến đơn giản chính là đánh khó hòa giải hoặc là một phương bị giết không có cái khả năng thứ ba bản mệnh c h â u không nát đại biểu tình hình chiến đấu kịch liệt còn sống chờ lấy là được khó nói thánh tổ còn có thể cùng ảnh ngạc lục ngạc thổ ngạc một dạng bị bắt ta không thể nào loại kia cấp độ tồn tại ai có thể bắt sống bọn chúng nghi cũng không dám nghĩ cũng không biết lần này đối chiến cần bao lâu mấy tháng biết đánh nhau hay không xong những thứ này thịt quen thuộc quá lợi hại trước ăn đi sau đó chuẩn bị mới vật liệu chờ thánh tổ trở về thời điểm lại cử động nổi ba ngạc trở lại đội ngũ nói một tiếng một đám ngạc bắt đầu chia ăn mấy cái nổi lớn bên trong đồ ăn ngoại trừ ba cái chủ sự cái khác ngạc cũng ăn rất vui vẻ bầu không khí rất nhiệt liệt những thứ này đồ tốt bọn chúng cũng không phải thường xuyên có thể ăn vào sở hà cũng tại dưới cây liếu uống trà hán đầu gối ở mát lạnh sương ngủ xuống cảm giác tâm thần đặc biệt sảng khoái nhất tâm nhị dụng ở giữa vận chuyển lại pháp tướng kim thân hiệu quả cũng tốt rất nhiều thiên địa số phận đối pháp tướng kim thân cái này linh hồn pháp môn tu luyện có rất lớn tăng thêm chỗ tựa như đốn ngộ loại này linh hồn cấp độ huyền bí cảm giác số phận tốt liền lĩnh nộ g thông suốt tiến hành tu hành liền thuận số phận không tốt có lẽ chỉ là một chút xíu t r ê n lệch đều có thể kẹt lại thiểu ô quy cũng cảm thấy chỗ không đúng b ỏ tới thay thế lâm đàng vị trí ngồi ở khói xanh chính giữa sở hà dương mắt nhìn thoáng qua không có còn nó dù sao khói xanh là không chặn nổi ngồi vào chính giữa chỉ là nhiều dính một điểm hảo vận m à thôi lấy hiện tại khói xanh xuất hiện cường độ chín châu mất sợi lông đầu kia l á o ngạc quá ra sức nhiều ngày như vậy đi qua khói xanh cường độ không giảm chút nào mà lại khả năng còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài dù sao hắn hiện tại còn rẽ rùa phi thường mạnh mẽ không có khuất phục xuống tới ý tứ nhiều lắm là mỗi ngày gánh không được thời điểm yên tính mấy giờ sau đó tiếp tục hắn là sở hà gặp qua rất mới vừa một cái thân thể mỗi ngày tại trong trảo dầu lặp đi lặp lại trên dưới đập mạnh sở hà rất hy vọng hắn có thể một mực bảo trì lại cái kia cổ sức mạnh dù sao hiện tại ba long một hồ đào con đi ba đầu cá sấu nhỏ vẫn còn nghỉ ngơi hỏa ngục thế giới giảm quân số cần một điểm bầu không khí chương một trăm mười bảy quá thảm rồi là cái người sở hà ánh mắt đột nhiên nâng lên vượt qua không gian nhìn về phía một cái phương hướng hạ tộc cương vực bên ngoài có một ánh mắt nhìn chăm chú mà tới chờ nhìn thấy kia là một đạo mặc áo đen thân thể ưỡn lên t h ẳ n g t ắ p tướng mạo giản mua nhân chi sau nguyên bản đã đem thất sắc bảo liên móc ra sở hà không hứng lắm lại thả trở về hắn đem tàng thư cát bao quát chính hắn còn có khói xanh khí vận dị tượng cùng một chỗ cho che đậy lại sau đó tiếp tục nằm xuống cái này khói xanh nếu như không có hắn bày ra thủ đoạn phổ thông đế tôn liền có thể thấy được thánh tôn cấp bậc xa xa liền có thể cảm giác được không đúng nhưng có sở hạ tại muốn cho ai nhìn thấy hắn định đoạn hạ tộc cương vực bên ngoài nhân tộc thánh tôn dừng bước hắn cuối cùng quay người vừa mới cảm giác bên trong có người nhìn hắn một cái lại không chào hỏi hắn xem ra là không muốn hắn đi q u á y dày hạ tộc cương vực gió êm sóng lặng là cái kia lão ngạc bị hủ chạy vẫn là bị chấn sát rồi hắn nghỉ non tự nói rất hiếu kỳ nhưng hắn cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu dù sao chủ nhà không có hoan nghênh hắn ý tứ vô luận là lão ngạc bị dọa chạy vẫn là bị chấn sát vị kia cũng không thể là phổ thông thánh tôn thực lực không giới ta nhân tộc thánh tôn phân tích mà lại vị kia l i ễ m tức chi thuật tương đối tốt hắn trong thời gian ngắn không cách nào phát hiện đương nhiên cũng cùng hắn không muốn tạo thành hiệu lầm phạm vi lớn dò xét nguyên nhân có quan hệ hắn cũng không có tại cảm giác được bị nhìn chăm chú về sau gắt gao cắn lên đi nếu không hắn tự tin lấy thủ đoạn của hắn muốn tìm tới người vẫn là có thể thời gian vội vàng đảo mắt hai mươi năm thoáng một cái đã qua sở hạ tại tàng thư các cũng liên tục đánh dấu một trăm năm mươi bảy năm hắn hiện tại cũng có một trăm bảy mươi mốt tuổi tu luyện không tuế y nguyện n đi qua tại thời gian trường hà bên trong thoáng một cái đã qua hai mươi năm rất nhanh cái này hai mươi năm sở hà là thật không có lại bước ra qua lâm thành một bước nghiêm túc bế quan tu luyện lại thêm bởi vì khí vận tăng cường nguyên nhân hắn đánh dấu đạt được mấy món đồ tốt bế quan cái này hai mươi năm tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh hiện tại đã đạt đến ngũ chuyển chín tầng có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá lục c h u y ể n đồng thời tại hắn bế quan hai mươi năm bên trong toàn bộ man vực đều là phong vân biến ảo man vực đại địa mỗi giờ mỗi khắc cũng có địa phương đang phát sinh chấn động sơn băng địa liệt giang h ạ vỡ đê sự tình mỗi ngày đều ở trên diễn một bộ tận thế cảnh tượng đây là man vực tại bị na di bên trong không thể tránh khỏi sự tình t h ư ợ n h ư cỗ xe chạy lúc phát sinh sóc này đồng thời hạ tộc biến hóa cũng nhất là chi lớn cái này hai mươi năm hạ tộc nhanh chóng phát triển tại lâm thành ra đời thiên kiêu yêu nghiệt từng cái trưởng thành lên mười mấy năm trước bầu trời mấy trận linh vũ rơi xuống n h ư ờ n g bọn hắn nâng cao một bước liền xem như những cái kia thế hệ trước võ giả cũng đã nhận được chỗ cực tốt tại linh vũ rơi xuống lúc đột phá biến đơn giản vô số người vì vậy mà đột phá đến cảnh giới càng cao hơn lại thêm hai mươi năm trước biến cố nhường nhân tộc liên minh biết hạ tộc nội ẩn giấu thánh tôn cũng không phải là phổ thông cấp bậc mà là tại lục phẩm đại tộc cũng xem như chấn tộc cấp bậc đại thánh đại thánh kia là thánh tôn thất trọng trở l ê n tồn tại tôn s ư n g bọn chúng đối với hạ tộc càng để bụng hơn hạ tộc lao tổ hạ nguyên bị nhân tộc thánh tổ tự mình ban thưởng trí bảo bây giờ tuổi thọ lần nữa bị kéo dài mà lại tự thân đã có thể bắt đầu chậm dại khôi phục h â n tộc liên minh còn cố ý theo tân hỏa đảo vận tới đại lượng bảo vật một chút chân quý hơn truyền thừa bí pháp bắt đầu bị bọn hắn lấy ra càng nổi tiếng sư cấp bậc đế tôn thường c h ú chỉ đạo mặc dù nói hạ tộc có lợi hại như vậy thánh tôn thực lực lại như thế chi yếu rất nhiều chuyện tồn tại lỗ thủng khó mà cân nhắc được có thể cái kia có quan hệ gì đâu n h â n tộc liên minh muốn làm biểu đạt chính là thái độ mà lại hạ tộc cũng là người thịt cuối cùng xem như nát tại trong nồi như thế đủ loại chỗ tốt phía dưới hiện tại hạ tộc tiên thiên đã là khởi bước vương giả là bình thường mọi người mục tiêu là đế tôn c h i cảnh mặc dù tại lâm tuyết linh triệu ngọc linh còn có lâm đằng ba người không có trắng trận tuyên dương tình hồ dưới hạ tộc cũng không có là đại chúng biết đế tôn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn chúng đưa ánh mắt phóng lâu dài một điểm gia tâm lớn một điểm đương nhiên cũng không thể chỉ trách bọn hắn kỳ thật chủ yếu là hiện tại tiến bộ quá nhanh cho nên mới hiện ra có chút tung bay mà triệu ngọc linh cùng lâm tuyết linh cũng đã sớm liên tiếp phá quan mà ra tu vi của các nàng cũng đạt tới đế tôn tam trọng đồng thời củng cố sở hà bế quan hạ tộc lại một mảnh vui vẻ phồn linh không có chiến sự nàng nhóm không có chuyện để làm triệu ngọc linh lôi kéo lâm tuyết linh cùng một chỗ đang dạy đệ tử một ngày này sở hà xuất quan không làm kinh động bất luận kẻ nào liền liền n h ả m chán phía dưới ngủ say tại bể cá phía trên tiểu ô quy cũng không biết chỉ có cây liếu rủ xuống cánh lá ở trước mặt hắn lắc lư sở hà trên mặt tươi cười vỗ vô cây liếu thân cây xem như chào hỏi một tiếng sau đó thân hình bước vào c h ấ n ma tháp bên trong hai mươi năm bên trong thành viên không có biến hóa bốn ngạc ba long một hổ nguyên bản ba long một hổ là bị sở hà đuổi đi đào quáng đáng tiếc vẹn vẹn một năm những cái kia n ê h hoàn liền vô luận như thế nào cũng cũng tìm không được nữa bọn chúng tiếc n u ố i đã mất đi phần này có tiền đồ làm việc mà bị trọn vẹn nhịn hai mươi năm thánh ngạc hắn hiện tại cũng rốt cuộc không n g ả y liên hống cũng không có ba đầu cá sấu nhỏ còn có ba long một h ổ có lực dù sao cái khác thú cũng có thay phiên nghỉ ngơi còn có nhiệt độ cao phụ cấp thánh ngạc làm đau đầu s ở h ạ cái gì cũng không cho nó hắn là thật sự bị nhịn hai mươi năm một k h ắ c không nớt một hơi không dừng lại theo lúc ban đầu không phục cưng mánh đến bây giờ mất đi đã từng quật cường thế nguyệt chính là như thế vô tình cải biến một cái ngạc san bằng hắn đã từng cụ hấu trước kia sở hà tiền đến hắn cuối cùng tránh không được tại trong thống khổ qua qua miệng nghiện ma bệnh mà bây giờ thấy sở hà tiền đến hắn ném đi qua chính là trông mong ánh mắt ngoài miệng chỉ có thống khổ rú thảm không sen lẫn cái khác những cái kia thú bị kéo đến bên bờ ăn hoa quả nuốt lấy đăng ăn dược g ặ m bắp đùi lợn hắn trong nội tâm đã tuân ra để nó xấu hổ hâm mộ cùng khát vọng sở hà nhìn xem t h á n ngạc lắc đầu quá không trải qua d à y vò tốt xấu là một cái thánh tôn cấp bậc mới chỉ là hai mươi năm liền có bị ép khô dấu hiệu không đủ ra sức lúc nào có thể xuất hiện bị ép mấy trăm hơn ngàn năm tồn tại cái kia mới thoải mái sở hà tràn ngập chờ mong nhìn xem thánh ngạc cái kia tội nghiệp con mắt sở hà mềm lòng đây là hắn khuyết điểm lớn nhất có thể là quá tuấn tú nguyên nhân lao thiên gia vốn phải là muốn cho hắn ăn mềm một điểm đồ vật mới đưa đến kết quả này sở hà phất tay đem thánh ngạc kéo đi lên cho hắn một phần phụ cấp thánh ngạc túi đầu nhìn xem trên mặt đất những cái kia trước kia hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt đồ vật giờ khác này cũng không biết vì cái gì luôn cảm giác hương r ấ t ăn đi ăn nhiều một điểm không đủ ta lại mới vừa cho người thêm s ở hà vỗ vỗ thánh ngạc đầu cho ăn ủi thánh ngạc thân thể run lên giật mình một cái ba đầu ăn xong đồ vật ngạc nhìn xem run lên thánh tổ sinh lòng bị thương liên thánh tổ vĩ đại như vậy tồn tại cũng theo chân chung nó nhiễm lên một dạng ma bệnh quá thảm rồi chương một trăm m ư ơ i tám ma cầu đặt mua xảy ra vấn đề lớn man vực vô tận hải biên giới tần tộc nguyên lão cùng c h ấ n vũ ti cao thủ tề t i ể u cùng một chỗ có c h ấ n vũ ti cường giả mang tới một cái phi thường tin tức xấu vân vực côn vực có ma đầu xuất thế đem phía trên tất cả sinh linh đ ổ sát hầu như không còn chúng ta tại cái kia hai vực lực lượng đồng dạng tổn thất nặng nề lần này khai thiên kế hoạch đế quốc lấy thâu thiên hoán nhật chi thuật cố ý đi ra giấu tại chỗ tối đại thánh lao tổ không cách nào đem ma đầu chấn sát mà lại tại cái khác vực cũng có ma đầu khôi phục dấu hiệu mấy cái này vực không thích hợp tất cả mọi người cùng ta rời đi tiến về một chỗ chỗ an toàn mang đến tin tức chấn vũ ti cường giả một mực trầm mặt nhìn ra sự tình rất nghiêm trọng lấy nhân tộc ở chỗ này lực lượng không có cách nào giải quyết đến mức tất cả mọi người cần tiến về địa phương an toàn tị nạn triệu â n Minh, người chuyến, tình một đem đi hạ tộc ta cao sự diệu vũ nhìn về phía tần minh mở miệng chuyện này tân hỏa đảo tiền bối như là đã làm quyết định như vậy bọn hắn cũng không có thảo luận tất yếu trực tiếp bắt đầu rút lui hành động những vật kia cần hủy đi mang đi a triệu diệu vũ nhìn về phía đến truyền lời đế tôn cường giả không cần chúng ta người rút lui là được khai thiên kế hoạch không thay đổi tân hỏa đảo tiền bối sẽ tiếp tục nhường đại lục trôi đi đến một chỗ về sau mới có thể rời đi chờ đến lúc đó tộc ta tại đông thương vực thất bại trong tộc tiền bối toàn bộ rút lui mà đến lại cùng nhau đem ma đầu quét sạch sạch sẽ lại đem đại lục sửa một chút cũng còn có thể dùng trấn vũ ti cường giả thanh âm đáng chát khai thiên kế hoạch đã bắt đầu coi như dừng lại tiền kỳ khoản đầu tư khổng lồ sinh ra hao tổn đều là khó có thể chịu đ ư ợ c đem người rút đi đại lục như thường lệ s á p nhập chờ về sau lại đoạt lại đây đã là trước mắt rơi vào đường cùng lựa chọn tốt nhất man vực cùng hàng vực liên kết thông n cốc bên trong một đoàn màu đen nghe hoàn cực nhanh toán loạn phía sau nó đi theo một cái màu đen láo thử một trước một sau rất mau tới đến một chỗ hiện ra rách nát cổ xưa trên tế đàn hát s á c nghe hoàn một cái nhảy lên tế đàn trên xuất hiện một chỗ nhỏ xíu khe hở hắn thân thể như là nước chảy lan vào đại h á c thử nhìn thoáng qua một móng luốt đem tế đàn cái nắp gọ nát sau đó thân hình rơi xuống giống vực sâu vang lên gầm lên giận dữ từng đoá từng đoá hắc viêm t o á t ra sẽ bị đạp nát cái nắp đỉnh trở về theo sát phía sau một cỗ bùn đen trào lên tinh tế phong tốt tam ca ngươi làm cho thứ đổ gì đâu ngươi phong c ấ m phá nên đi ra đại hắc thử s ư n g sở không hiểu nhìn phía trên bị phong cấm cái nắp l i ế mắt cái này tam ca bị giam lâu còn tới cảm giác cũng không nợ chuyển ổ a hắn r ư i thân thể xuống đi vào vực sâu dưới đáy ta đi tam ca ngươi làm sao thảm như vậy dựa vào tình huống ngươi nên trước hết nhất đi ra mới đúng ngươi phong cấm cũng bị mất vây khốn ngươi trận bàn dùng sức cũng liền phá vỡ làm sao hiện tại cái dạng này mà lại ngươi làm sao còn không đem trận bàn vỡ nát không chê vướng bận đại h á c thử hét lên kinh ngạc không dám tin tựa hồ phát hiện rất ngạc nhiên sự tình ngươi làm sao tìm được tới ma nhãn mở ra con ngươi màu đỏ quang mang ảm đạm nhìn đại h á c thử liếc mắt mang theo không lưu loát tiếng vang trói thai không mặn không n h ạ t nói còn không phải ngươi loại này tất cả đều chạy đến ta địa phương đi ăn cái gì để cho ta cũng không có ăn tam ca ngươi không chính cống đại hát thử bất mãn nói ai ma nhãn nhìn chăm chú đại hát thử thật lâu cuối cùng chỉ là phát ra thở dài một tiếng không lời nào để nói hắn có thể làm sao tại man vực không có khoái hoạt bao lâu trên người hạt giống liền từng cái đã mất đi liên hệ hắn lại không dám đi ra ngoài xem tình huống chỉ có thể nhường hạt giống nhóm đi địa phương xa một chút hắn không được chọn giúp đỡ chút ma nhãn mở miệng khó nghe thanh â m bên trong mang theo chua sót t tam ca người cái này gặp phải phiền phức không nhỏ a đại hát thử giật mình ma nhãn bị buộc đối với nó cũng khách khí không dám tưởng tượng ta bị một cái tồn tại bí ẩn chú ý tới hắn một mực tìm ta ma nhãn mở miệng kỳ thật hắn tổng cộng liền tiết lộ hai lần khí tức nhưng liền hai lần đó tất cả cả m thấy một c ỗ tử vong tiến đến cảm giác để nó không dám dị động vẫn là tam ca lợi hại vừa mới ra ngoài liền có thể t r e o chọc đến đại địch chúng ta mẫu mực đại hát thử ngữ khí từ đáy lòng nói làm đại ma đầu liền nên có loại này tra thiên tra điệu tinh thần đáng tiếc ca hắn chỉ là cái tiểu ma đầu không có hắn tam ca mạnh như vậy sợ một chút chỉ có thể sắp xếp lao tứ có lẽ có một ngày hắn có tam ca loại cảnh giới đó liền có thể thăng một chút ngươi đây là tại trò cười ta ma nhãn ánh mắt bất thiện hắn t r e o chọc cái g i ắ m liền chỉ là vừa mới phá phong thời điểm tỉnh l ạ i lúc n h ì n không được đem uy thế tán phát ra mà thôi rất bình thường tựa như ngủ quá lâu d ố i người một cái đồng dạng ai biết sẽ kinh động lợi hại như vậy tồn tại hơn nữa còn một mực đuổi theo hắn không thả kỳ thật đến cùng chuyện gì xảy ra hắn cũng rất ngộng bất quá làm ma đầu gặp được cường giả hắn theo bản năng liền sợ ở dù sao bọn chúng loại này tồn tại vô luận ai gặp được chỉ cần đánh thắng được cũng ứ a thích đuổi theo bọn chúng giết không có tam ca ta làm sao dám chê cười ngươi đây là lời thật lòng đại h á c thử lắc đầu ngươi đi tìm lão đại tới để nó xuất thủ mà nhãn quét đại h á c thử l i ế c mắt cuối cùng không có lại so đo hắn là thật tâm vẫn là trào phúng mở miệng nói bây giờ tình huống hắn chỉ muốn rời đi trước ở chỗ này hắn luôn cảm giác kinh hồn táng đảm đ ừ n g đua tăng ca lão đại tình huống hắn chỉ sợ vẫn chờ ngươi xuất thủ kéo nó một cái chúng ta mấy cái lão đại lão nhị thắm nhất kỳ thật nói đến ngươi là thoải mái nhất một cái đáng t i ế ca đại h á c thử lắc đầu không nên lãng hắn ở trong lòng tăng thêm một câu ma nhãn giống như có đạo lý ngươi bản thể hiện tại khôi phục thế nào có thể hay không tới thử thử một lần ta toàn lực vỡ nát trật bàn ngươi giúp ta cản một chút tồn tại bí ẩn kia ma nhãn ngược lại cầu kỳ thứ không được liền ngươi cũng sợ tồn tại để cho ta tới ngươi nghiêm túc đại h á c thử không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu ta không phải sợ chủ yếu ta không có khôi phục liền gặp hắn nếu không chỉ cần cho ta một chút xíu thời gian hắn cũng không là vấn đề lấy thực lực của ngươi ứng phó dư x à i ma nhãn mở miệng nói ta cũng không có khôi phục tốt một đoạn thời gian trước vừa mới đi ra không bao lâu cũng gặp phải điểm phiền phước lại thêm ngươi hạt giống khắp nơi cùng ta dành ă n ta còn chưa tốt lưu loát đại h á c thử lần nữa lắc đầu cự tuyệt nói đùa tồn tại bí ẩn hắn cũng sẽ không đi nếm thử lại không c h ỗ t tốt tam ca ta đi trước lão đại đi ra ta liền để hắn tới đại hắc thử một cái nhảy vọt chui lên vực sâu đem vừa mới dính tốt cái nắp lần nữa đỉnh chia năm xẻ bảy hô hô dưới vực sâu vang lên hai tiếng thô trọng hô hấp sau đó cái nắp lần nữa bị bay ra hắc viêm đẻ vào thì ra là vị trí bùn đen bay ra thuần thục khâu lại tốt đại hắc thử nhìn xem bị khâu lại tốt cái nắp ánh mắt lộ ra dễu c ậ n hắn đang muốn hướng hàng vực phương hướng trở về nhưng đi hai bước lại đột nhiên dừng lại một đôi đen bên trong mang xanh t r o n g mắt nhìn về phía man vực phương hướng không ngừng chuyển động lấp lõe châm tư cuối cùng quay người chương một trăm mười chín cảm giác quen thuộc tiểu sở ca ca người xuất quan sở hà ngay tại cây liếu phía dưới hải lòng u ố n g trà lâm tuyết linh chạy tới thanh âm mang theo mừng rỡ sở hà bế quan nàng cùng triệu ngọc linh ngoại trừ dạy bảo đệ tử đều sẽ thường xuyên chạy tới nơi này thường thường nhìn lên một cái ừng xuất quan lần tiếp theo lại bế quan có thể là thời gian rất lâu sau sở hà gật đầu cười nói hắn bây giờ ngũ chuyển chín tầng lại đến tích lũy nội tình đại cảnh giới đột phá thời điểm không vội vàng được cũng không cần gấp hai mươi năm trôi qua hắn mỗi một lần theo bế quan bên trong tình lại thường xuyên đều sẽ cầm bị hắn chân tàng nghe hoàn diễn toán một lần nhiều năm như vậy cũng không có cha già cái kia hư hư thực thực lao ma tung tích lại thêm những cái kia quỷ dị nghe hoàn cũng đều theo man vực biến mất không thấy gì nữa sở hà đã xác định cái kia lão ma đầu hẳn là thật chẳng ra sao cả nhất định là sợ tại trốn tránh hắn hai mươi năm trước thực lực của hắn cũng không có hiện tại mạnh như vậy còn có thể đem ma đầu hụ sợ có thể thấy được hắn không thể nào là thánh tôn phía trên tồn tại lấy sở hà bây giờ ngũ chuyển chín tầng thực lực nếu như còn lo lắng h á i hùng cái kia chính là mình dọa chính mình hắn sở hà chỉ là sinh ra cẩn thận cũng không phải sợ đây là có khác biệt hắn c ử u chuyển kim thân quyết chín tầng nhục thân cường hoành bất hủ pháp tướng kim thân cũng đến năm tầng hậu kỳ cảnh giới linh hồn c ư ờ n g đại có thể so sánh thánh tôn phía trên tồn tại một thân cấm thuật pháp bảo vô số thực lực như vậy tại thánh tôn cảnh nên là vô địch mặc dù sở hà không cùng thánh tôn cựu trọng giao thủ qua nhưng hắn chính là có phần tự tin này ai bảo hắn lớn lên đẹp trai cho nên tại cảm giác nguy cơ đi về sau hiện tại sở hà lại buông l ò n g xuống dù sao một khác không ngừng tu luyện là m ệ t mọi điểm khổ nhàn kết hợp mới là vương đạo phương diện tu luyện có cái gì nghi hoặc sở hà lên tiếng hướng về cầm một cái cái ghế ngồi tại bên cạnh hắn triệu ngọc linh hỏi hắn trong lúc rảnh rỗi thời điểm thích nhất dạy học có thích lên mặt dạy đời tiềm chất có đâu triệu ngọc linh bắt đầu đem trên việc tu luyện nghi hoặc chậm rãi nói ra sở hà một bên nghe vừa thỉnh thoảng dài hoặc dưới cây liễu không khí rất tốt thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng những ngày gần đây sở hà dạy bảo triệu ngọc linh lâm tuyết linh hai người uống chút chả ăn một chút đồ nướng có lúc đi ra ngoài tại lâm thành tản bộ một chút lâm thành biến hóa không lớn cùng hai mươi năm trước vẫn là mùi vị đó n h ư n g sở hà làm lắc đầu đường đi sai lệch nơi này vốn nên là một cái thánh địa tu hành mới đúng cứ thế mà bị làm cho thành sinh dục căn cứ sở hà đi ra lâm thành đây là hắn mấy chục năm sau lại một lần nữa đặt chân lâm thành bên ngoài địa phương tâm huyết dâng trào phía dưới hắn lại lấy ra khối kia n ê hoàn bắt đầu diễn toán ý thức của hắn vạch phá không gian đi xa đi tới một chỗ tràn ngập hung thần ma khí địa phương sau đó liền đứng tại nơi đó mỗi một lần đều là như thế nơi đó hẳn là có lao ma manh mối hoặc là chính là tại phụ cận sở hà quyết định đi xem một chút ma đầu kia đem hắn bị hù bế quan mấy chục năm không có ra ngoài lâm thành một bước song phương là có thủ hiện tại thực lực của hắn tăng vọt cái này một khoản là phải hào hào tính toán sở hà tìm cảm ứng không nhanh không chậm đi đến hắn không có đạp không mà đi mà là chắp tay sau lưng trên đất bằng đi lại một bước lóe lên không có tàn ảnh không có động tĩnh tiếng g do rít gạo không gian lắc lư những thứ này toàn diện không tồn tại hắn một bên nhìn xem phong cảnh dọc đường một bên đi đường trong mắt quang mang giống như một quyển siêu trường c u â n phim đem ven đường phong cảnh phục chế vừa vặn giống có người hướng về phía ta nợ nụ cười c ò n trao hỏi một tiếng nói chàng trai n g ư ờ i tốt trên đường mấy cái thanh niên nam nữ gánh vác trường kiếm kết bạn mà đi đột nhiên trong bọn họ một người đánh run một cái mang theo kinh nghi lên tiếng lý tử văn ngươi hôm qua uống nhiều quá đi nơi này ngoại trừ chúng ta kia đến người chẳng biết tại sao đồng bạn của hắn bốn phía nhìn thoáng qua lắc đầu nói thế nhưng là tên là lý tử văn thanh niên còn muốn nói tiếp một chút cảm thụ dù sao cái kia một khuôn mặt tươi cười thế nhưng là rõ mồn một trước mắt tựa như khắc ở trong đầu thanh âm cũng ở bên thai tiếng vọng ký ức khắc sâu tuyệt không có khả năng là hắn uống nhiều quá nhưng một đám đồng bạn không tin cũng không có phản ứng hắn bắt đầu tiếp tục tiến lên hắn mang theo kinh nghi bốn phía nhìn sang cuối cùng hoảng sợ bất đắc dĩ đi theo đội ngũ vừa mới xác thực có người đối t a c ư ờ i còn nói lời nói hắn thấp giọng tự nói mang theo khẳng định cái loại cảm giác này tuyệt không phải ảo giác quá chân thực vừa mới người kia còn giống như chụp bờ vai của hắn một chút sở hà trăm bước ở giữa đi ra hạ tộc cương v ự c về sau tốc độ lần nữa tăng tốc không bao lâu đi tới hắn cảm ứng bên trong địa phương thông u cốc nhìn xem cái kia quần quận ma khí ứa ra tung hoành không biết bao nhiêu dằm địa phương sở hà mặc dù chưa từng tới nhưng đọc qua qua man vực toàn bộ địa đồ hắn vẫn là lần đầu tiên liền nhận ra được sở hà còn chưa kịp đi vào giò xét chi chi một đám lông tóc bóng loáng sáng loáng lao thử như quần quận hồng lưu xuất hiện theo một chỗ thông đạo đi ra từ thông u cốc tuân ra man vực số lượng rất nhiều tối thiểu có hàng và con tầng tầng l ớ p l ớ p cùng một chỗ chạy tràn g diện có thể khiến người ta xem tê cả ra đầu nhưng mà sở hà lại không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào thậm chí còn lộ ra tiếu dung cái đám chuột này cảm giác cùng những cái kia n ê h o à n có cùng nguồn gốc thực lực có lẽ không bằng nhưng mấu chốt số lượng nhiều sở hà đi tới đi theo đàn chuột đằng sau xuất ra túi càn khôn một cái một cái hướng trong túi trang cái đám chuột này không giống trước đó những cái kia n ê h hoàn hóa thành châu quá nhiều quá mật sở hà bắt mấy cái liền bị rất nhiều lao thử phát hiện tại một trận trói hai chi chi âm thanh bên trong tất cả lao thử ánh mắt rơi vào trên người hắn mang theo khát máu mang theo sắc ý mang theo lệ khí nhưng mà sở hà lại không ngần ngại chút nào tiếp tục giả vờ lấy lao thử các ngươi tiếp tục chạy không cần phải để ý đến ta ta cùng bên trên sở hà thậm chí còn xông bọn chúng chào hỏi một tiếng chi chi một đám mắt chuột bên trong lục quang ứa ra quay lại thân hình che già măng mọc hướng về sở hà nhào tới ai cần gì chứ gấp gáp như vậy sở hà lắc đầu sau đó dỗi xuất thủ trưởng kim s á c thủ trưởng đem lên vạn con lão thử bao trùm c h ộ p vào lòng bàn tay sau đó một mạch bị rót vào túi càn khôn bên trong bội thu sở hà lộ ra nụ cười hài lòng quả nhiên hắn là thiên đạo lao phụ thân tùy tiện đi ra ngoài một chuyến đều có thể có không ít thu hoạch sở hà con cái túi bước vào thông gố cốc ý thức phát ra tinh tế càn quét mà qua một lần lại một lần nhưng mà nơi này ngoại trừ có từng nhóm hung thú bên ngoài cũng không có cái khác chỗ không đúng sở hà thân hình xê dịch trong mắt tinh thần treo ngược ngay tại hắn nghĩ đến lại nhiều tìm mấy lần lúc đột nhiên lòng có cảm giác quay người trở về nhìn lại hôm nay cái gì thời gian chuyện tốt một bộ tiếp một bộ sở hà dậm chân đi ra thông gú cốc vội vội vàng vàng chạy trở về ngay tại vừa rồi hắn lại cảm thấy đã hơn hai mươi năm chưa từng xuất hiện cái kia một loại quen thuộc mang theo giỏ xét chi lực lực lượng xoay quanh hướng lâm thành hán vội vàng đem chấn ma tháp còn có lâm thành ngăn cách cấm chế mở ra nhân ra đi tìm đến không dễ dàng cũng không thể để nó l ạ c đường chương một trăm hai mươi trung quy là một ngạc chống đỡ tất cả sở hà thật nhanh trở lại tàng thư cát đem túi càn khôn phóng tới một bên cả sửa lại một chút y quan tiếp xuống nên làm gì hai mươi mấy năm không tiếp tục kinh lịch loại chuyện này sở hà cảm giác xa lạ quá trình cũng có chút đem quên đi suy nghĩ một chút hắn mới xuất ra ấm trà làm nóng cảm giác trong nháy mắt liền trở lại hắn chậm rãi cho ấm trà làm nóng kiên nhẫn chờ đợi tiểu sở ca ca ngươi trà cũng nóng lên một lát sau triệu ngọc linh leo tường tới nhìn xem sở hà trên bàn tay ấm trà mở miệng nói không hỏa hầu không tới trà nóng cần kiên nhẫn nhường hỏa hầu đạt tới tốt nhất tiêu chuẩn dạng này hương vị mới hương sở hà mở miệng chững trạc đàng hoàng nói triệu ngọc linh cái hiểu cái không gật gật đầu nàng ngồi trên ghế chống đỡ cái cằm nhìn chằm chằm sở hà lòng bàn tay ấm trả con mắt không nháy một cái nhìn xem nàng hiện tại cũng là một cái người nhàm chán không có chuyện làm cho nên kiên nhẫn cũng là đầy đủ tiểu sở ca ca một giờ tiêu chuẩn còn chưa tới sao nhìn hồi lâu triệu ngọc linh mới mở miệng chưa đủ cha này mang theo đạo h ậ n chi lực như thường tới nói cần rèn luyện 7-7-49 tiếng mới là tốt nhất sở hà lắc đầu thuận miệng nói hắn nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía phương xa không thích hợp a lấy hắn cảm giác được c ố khí tức kia hiện tại cũng sớm nên đến theo vô tận hải đổ bộ man vực mới đúng làm sao hiện tại còn một điểm phản ứng cũng không có thua thiệt hắn hỏa lực khống chế tốt không phải vậy trong ấm t r à nước đều muốn bị nấu làm đi sở hà ý thức phát tán ra quét về phía vô tận hải nhưng lại không có cảm giác được cùng hắn cùng cấp bậc khí tức tới kỳ quái vừa mới cái kia cổ dò xét chi lực hẳn là tìm đám kiêng ngạc hắn đã giúp đỡ định vị đại môn đã rộng mở khó nói đối phương sợ rồi sở hà cảm giác không hưng lắm uống trà hắn trong nháy mắt đem trà làm nóng đến tốt nhất nhiệt độ sau đó móc ra hai cái cái chén cho chính hắn cùng triệu ngọc linh một người rót một chén tiểu sở ca ca ngươi không phải nói muốn bảy bảy bốn mươi chín tiếng a triệu ngọc linh đem trà bưng lên không hiểu hỏi sở hà nha đầu này cũng quá chăm chỉ vô tận hải ngạc tộc nơi ở tạm thời một tôn to như một ngọn núi nhỏ thân thể hiện lên hát sắc trên thân các loại vết cắt dày đặc g i ữ t ậ n cử ngạc giáng lâm tất cả ngạc t ề t i ể u cùng một chỗ cung kính ninh đón khổ ngạc mất tích hai mươi năm hắn còn sống mà lại khí tức vẫn như cũ cường thịnh điều này đại biểu lấy hắn cũng không là bị nhân loại đánh gần chết cho bắt cầm lên mà là tiến vào một loại nào đó trận pháp cạm b ấ y bên trong nhất thời không cách nào đi ra Đen n g ạ các con c nhìn mắt một phía về i miệng phương phân hướng, sau đó mở t í h Ta c ầ ngươi trận pháp này, tình này n pháp h u ố căn có móc cái còn có một cái bản, không ngờ Hắn đen, bảo bất đảm xảy lấy một màu một hạt gì g trâu ra. ra n đồng. n g g Các ư ơ ai nguyện ý đi một chuyến đem tình huống chuyển về yên tâm không có nguy hiểm bây giờ bị khốn khổ ngạc còn có ba tên tiểu g i a hỏa đều vô sự các ngươi coi như rơi vào cạm bẫy ta sau đó liền đến hắn đem hạt châu hướng phía trước một đưa nhìn về phía ba cái đế tôn đỉnh phong ngạc ba cái ngạc cao ngất bất động như là pho tượng ánh mắt nhìn thẳng phía trước miệng toàn bộ nhắm không nói một lời mặc dù đại thánh cho cam đoan bọn chúng cũng tin tưởng đại thánh thực lực nhưng loại này hướng hố lửa n h ạ y cảm giác bọn chúng không thích liền ngươi đi đen ngạc trên người chúng liếc nhìn một vòng sau đó dừng lại trên người cốc ngạc cốc ngạc thân thể khổng lồ run lên ngây người làm sao đổi tới đổi lui vẫn là phải hắn đi xem tình huống thủ hạ ngạc muốn hắn đi cung cấp bậc ngạc cũng muốn hắn đi hiện tại liền thánh ngạc cũng đang có ý đồ xấu với nó hắn cảm giác mình bị n h ầ m vào bất quá cái khác ngạc hắn có thể cự tuyệt thánh ngạc hắn lại không cách nào cự tuyệt xuất liên tục â m thanh cũng không dám liên liên không phục cũng không dám biểu hiện ra ngoài cái này thế nhưng là ngạc tộc chấn tộc đại thánh so với nó đến nay tung tích không rõ trực hệ thánh tổ còn mạnh hơn tồn tại cốc ngạc chật vật tiếp nhận hạt trâu màu đen tại tất cả ngạc nhìn chăm chú vọt ra khỏi mặt nước thánh ngạc đem gương đồng hướng hư không gỗ gương đồng biến lớn phía trên cốc ngạc cùng hắn xung quanh tình huống ở phía trên biểu hiện mà ra tại thánh ngạc dẫn đầu xuống tất cả ngạc n g n g đầu cùng một chỗ nghiêm túc quan sát dưới cây liễu triệu ngọc linh uống xong trà lại lật tường trở về dạy đồ đệ sở hà thở dài một tiếng đem đồ uống trà thu lại con túi c ả n khôn đi vào c h ấ n ma tháp bên trong một đám thú vừa nhìn thấy hắn liền thân thể lắc một cái hiện tại bọn chúng ở vào giữa trận nghỉ ngơi bình thường sở hà lần nữa tiến đến chính là nghỉ ngơi kết thúc để bọn chúng rất sợ hãi đại nhân thời gian không tới thương u vì một lát tự do mở miệng cái khác t h ú không dám phụ họa chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía sở hà không liên quan chuyện của các ngươi sở hà lắc đầu tất cả thú không khỏi thở phào một hơi sở hà cầm lấy cái túi bắt đầu móc ra l á o thử từng cái hướng trong trào dầu ném vê a n g hòa vực lần nữa phát ra chấn động b ã dầu văng khắp nơi hỏa d i ễ m thẳng hướng bị thả đại hắt thử trong trào dầu vọn tiếng vang không ngừng theo đại hát thử không ngừng được thả ra chi chi tiếng kêu thảm thiết biến dày đặc tám thú cùng tiến tới nhìn xem hỏa diễm sôi trào hỏa vực chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp cũng chặt chẽ lên biến cứng ngắc thật thế thảm so với chúng nó thảm nhiều theo đại hát thử toàn bộ tiến vào nồi sở hạ ánh mắt đi qua c h ấ n ma tháp nhìn về phía cây liều phía dưới khói xanh toát ra địa phương hai mươi trượng đồng thời hóa thành thực chất cái này lại là lần đầu tiên lại là một hạng ghi chép bị đánh phá sở hà ánh mắt đi lên vê anh vê anh vê anh vài tiếng quanh quẩn giữa thiên địa sấm sét vang lên lâm thành thậm chí toàn bộ lâm quận đột nhiên mây đen dày đặc trên không trung lôi điện như rồng lấp lõe từng trận mang theo thiên uy quan mang ấp ủi một lát tí tách tí tách thời gian qua đi không sai biệt lắm thời gian hai mươi năm lâm thành lần nữa rơi ra linh vũ mà lại lần này càng lớn sở hà quay đầu nhìn về phía trong chảo dầu một đám bị ép đại hắc thử như có điều suy nghĩ xem ra thông u cốc bên trong không đơn giản hắn ánh mắt nhìn về phía tám thú bọn gia hỏa này vừa vặn trên thân sát khí cũng nhanh không có lần tiếp theo liền để bọn chúng đi thông u cốc một bên soát sát khí một bên tìm kiếm một chút những thứ này quỷ dị đồ vật nhất cử lương tiện sở hà ánh mắt nhìn về phía đỉnh tháp lại có một cỗ giò xét chi lực xuất hiện sở hà đem nó thả tiền đến cố khí tức này cùng vừa mới một lần kia khác biệt quá yếu nhường sở hà kích động không nổi đối với nó không cần nghi thức cảm giác đợi đến cự ly không sai biệt lắm sở hà một tay nắm rối ra cốc ngạc tìm cảm ứng cẩn thận từng ly từng tí đi vào hạ tộc cương vực phụ cận thân hình của nó áp xúc đến nhỏ nhất tác dụng cao nhất trình độ đem khí tức t h u liễm mà lại hắn không dám bay chuyên hướng vắng vẻ địa phương bò có thể khoan t hành động hắn tình nguyện đường vòng cũng lựa chọn trực tiếp khoan hành động một đường có thể xưng trên cực điểm cẩn thận dù sao liên thánh tổ tồn tại đều là ở chỗ này đã mất đi tung tích hắn lại thế nào cẩn thận cũng không đủ vô tận hải một đám cự ngạc theo cốc ngạc các loại cẩn thận từng ly từng tí các loại cẩn thận ngừng thở như là thân lâm kỳ cảnh đột nhiên giống bọn chúng hét lên kinh ngạc nhìn thấy giống như có cái gì quái vật khổng lồ từ trên trời giang xuống sau đó màn ảnh tối sầm chương một trăm hai mươi mốt bên thứ ba tất cả cự ngạc ngầm đầu nhìn về phía ngay phía trước hắc ngạc hắc ngạc đầu dối dài tiến đến đen nhánh trên màn hình nghiêm túc nhìn một chút còn đưa tay tại trên gương đồng chụp hai lần cốc ngạc tiểu ra hỏa kia bị nhốt rồi khả năng địa phương có chút đặc thù tin tức không cách nào chuyển tới hắc ngạc làm ra phân tích sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía còn lại hai cái đế tôn đỉnh phong ngạc đem bọn nó xem ngạc l ư n g phát lệnh hiện tại tình huống này rất q u ỷ dị chỗ kia vấn đề quá lớn tuyệt đối là đi một cái đưa một cái được rồi để các người đi khả năng cũng không có tác dụng gì ta đổi lại một cái phương pháp hắc ngạc lên tiếng cốc ngạc chạy tới một điểm hữu dụng giá trị cũng không có lại đem hậu bối từng bước từng bước đưa lên rất không cần thiết hy vọng chỗ kia ngăn cách lực lượng không lớn có thể thành công hắc ngạc thở dài một tiếng sau đó móc ra một cái hạt trâu màu xanh lục đem khổ ngạc bản mệnh trâu cũng đem ra cùng hạt trâu màu xanh lục dung hợp lại cùng nhau nhắm mắt lại đem dung hợp hạt trâu dán tại c á i chán sở hà đem cốc ngạc bắt vào c h ấ n ma tháp không lâu lắm đem nó trên móng đốt hạt trâu màu đen nắm được phía trên kia có ba động kỳ dị phát ra liên tiếp trên không biết chỗ đến rồi sở hà n g n g đầu một cỗ kỳ dị lực lượng xoay quanh mà đến đây là hắn lúc trước cảm nhận được cái kia một cỗ là một cái đại ngư sở hà thuần thục triệt tiêu tất cả ngăn trở để nó thuận lợi tiến nhập lực lượng thần bí sau khi đi vào còn lượn quanh hai vòng tựa hồ hắn cảm thấy tiến đến quá đơn giản Cuối cùng dừng ở khổng ạ c trước mặt. Khổ n g ạ c n g ư ơ i bây giờ tình huống như thế nào là bị cái gì cường đại trận pháp khốn trụ a có âm thanh theo hư không truyền ra sở hạ không có lên tiếng ánh mắt tùy ý hướng về khổng ạ c nhìn lại khổng ạ c thân thể run lên do dự lại do dự đình tổ ta xác thực bị nhốt rồi trận pháp này uy lực không tệ nhưng khốn ta năm mươi năm nếu như ngươi có thể đến vung t r ả o có thể phá hắn cuối cùng lên tiếng sau đó hư không bên trong lại truyền ra mấy vấn đề khổ ngạc nhìn một chút sở hà trả lời một câu cuối cùng lực lượng thần bí biến mất sở hà hài lòng nhìn khổ ngạc liếp mắt ngày nghỉ kéo dài một tháng sở hà lên tiếng nói lập tức cái khác mấy thú hướng hắn chuyển tới ánh mắt hâm mộ khổ ngạc lắc lắc cái ngạc mặt cũng không biết là nên khổ sở vẫn là vui vẻ bây giờ chảo dầu hỏa diễm quá thịnh không thích hợp những sinh vật khác dầu ép sở hà đem cốc ngạc ném vào túi càn khôn sau đó đi ra trấn ma tháp bên ngoài linh vũ vẫn còn tí tách tí tách rơi xuống sở hà đưa tay tụ lên một cái rót vào ấ m trà đem trà làm nóng rót vào chen trà hít một hơi phía trên lượn lờ nhiệt khí về sau trực tiếp bước ra lâm thành hướng về vô tận hải mà đi lần này hắn muốn chủ động đi chờ đợi vô tận hải ngạc tộc nơi ở tạm thời hắc ngạc cái chán hạt trâu vỡ vụn nhìn xem t r ả o tâm mảnh vỡ hắc ngạc trong mắt mang theo chầm tư quá dễ dàng một chút hắn cảm thấy có chỗ không đúng nếu như sớm biết dễ dàng như vậy hắn liền sẽ không để cốc ngạc mang theo chiếu thiên kính đi thăm dò xem tình huống hắn vừa mới chỉ là muốn làm một cái nếm thử thật không nghĩ đến liền trực tiếp một bước đến nơi nếu như vừa mới khó một điểm dù chỉ là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác hắn chỉ sợ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nhưng như thế nhẹ nhõm để nó trong lòng không hiểu cổ quái bất quá ta chính là đại thánh cho dù là nhân tộc mạnh nhất mấy vị cũng bất quá cùng ta tương đương hắc ngạc ánh mắt từ đáy biển xuyên thấu đến mặt biển nhìn về phía bầu trời hắn đột nhiên hoài nghi nó có phải hay không cẩn thận quá mức không cần thiết ta lấy thực lực của hắn nhân tộc có lẽ có biện pháp tâm hắn một chút nhưng muốn giết hắn vây khốn hắn nhân tộc có thực lực kia sao hắn cẩn thận như vậy làm gì hắc ngạc đột nhiên nghĩ thông suốt lấy thực lực của hắn bất kỳ cái gì sự tình đều có thể lực phá đi không cần thiết làm cho những thứ này l o ạ loẹt quá phế não mà lại cũng cả không rõ hắn trực tiếp đi xem một chút là được rồi cho dù có cảm bấy trực tiếp trở về nơi cũ đến khó nói tại nơi này nhân tộc có năng lực ngăn lại hắn sao ta đi một chuyến hắc ngạc vọt ra khỏi mặt nước bất quá hắn không có giống như khổ ngạc cả như vậy lớn v ô trường mà là trực tiếp điệu thấp thu liễm khí tức vạch phá không gian mà đi thánh tổ sớm nên tự mình đi lấy thực lực của hắn có thể đem nhân tộc đánh xuyên qua có cái gì tốt dò xét nhìn xem hắc ngạc rời đi về sau một vị đế tôn đỉnh phong ngạc mở miệng nói đây là hắn đã sơ muốn nói đình tổ thế nhưng là đại thánh thực lực đông thương vực đỉnh cấp phương diện tồn tại toàn bộ n h â n tộc cũng không có mấy cái có thể cùng giao thủ dạng này đại lão cần cẩn thận như vậy a không duyên cờ rơi mất bức cách cảm giác thực tế không phải nhìn xem khổ ngạc thánh tổ nhiều trực tiếp nhiều tự tin đây mới thực sự là cường giả chi thế là nên đón thánh tổ khải hoàn khánh công hắn mở miệng giống to một tiếng sau đó một đám ngạc tan ra bốn phía lần nữa đem nổi lớn lôi ra nhóm lửa phóng vật liệu bầu không khí lần nữa nhiệt liệt hắc ngạc vượt qua không gian cực nhanh vô cùng hướng về man vực tiếp cận nhưng mà ngay tại hắn muốn đạt tới man vực thời điểm hư không một đạo giản mua bóng người đưa nó ngăn lại nhân tộc không minh đại thánh nguyên lai là người a khó trách khổ ngạc tiểu gia hỏa kia sẽ xảy ra chuyện nguyên lai là từ ngươi tự mình bày ra trận pháp khó trách bất quá cũng không đúng trước ngươi vẫn luôn tại đông thương vực thậm chí còn nhiều lần xuất thủ nhìn xem theo trong hư không đi ra bóng người hắc ngạc ánh mắt n g ư ớ n g tụ ta đã biết ngươi kỳ thật đã sớm đi theo r a đông thương vực ngươi là giả các ngươi nhân tộc hảo thủ đoạn một vị đại thánh chia hai cái dùng cũng không sợ bại lộ đến lúc đó hắc hắc hắc ngạc tự mình phân tích xong mà đi sau ra cười nhạo hắn tự nhận đoán được hết thảy trong lòng trong nháy mắt liền an định xuống tới nhân tộc không minh đại thánh lão bằng hữu của nó song phương giao thủ qua không ít lần đối với thực lực của hắn hắc ngạc lại hiểu rõ cực kỳ không biết mới có thể bất an nếu biết đối thủ là ai trong lòng hiểu rõ vậy liền không có áp lực chút nào không minh rất lâu không có giao thủ qua cũng không biết ngươi có tiến bộ hay không giống hắc ngạc một tiếng gào thét trên thân lôi đ ỉ n h quân quanh một trưởng hướng về đối diện không minh đại thánh đánh ra đao đến không minh đại thánh một tiếng hô to một cái phía trên bất mãn r ă n g rằng có từng sợi hồng s ắ c huyết sắt chi khí lượn lờ đại đao xuất hiện trong tay hắn hướng về phía trụp tới cự trào chặt đi lên ầm ầm trong lúc nhất thời ở giữa chỗ này hải vực vang lên nổ vang như sấm sóng biển cuồn cuộn phong bạo ngưng tụ không gian cũng có từng tia từng tia nứt ra đã đến man vực biên giới sở hà một mặt kinh ngạc nhìn lại nhìn xem đã đánh h ư ở n g hực khí thế một người một nạc hắn n g h ĩ n g h ĩ không có trước tiên đi lên q u o á y g i y người khác tại hoàng thành đối chiến ngoại nhân nhúng tay không được quan chiến không n h ú n tay vào chân quân tử sở hà cất bước đến bọn chúng đối chiến trên không xuất ra một cái trí bảo đem thân hình che lấp như là thân ở một mảnh dị vực không gian kinh khí hóa thành bằng ghế cái bản xuất ra một đĩa đan dược xuất ra tổng thể một bên đập đan dược một bên dựa vào trên trận tình thế lạc tử phía dưới hai người tình hình chiến đấu kịch liệt liều chết dây dưa theo hư không đánh tới đáy biển lại từ đáy biển đánh tới hư không tới tới i l u lui sau đó càng lên càng cao một đoạn thời khắc xa một chút hắc ngạc cảm giác có đồ vật gì tại hắn trên lưng chọc chọc đồng thời một thanh âm tại hắn vang lên bên thai đây không phải là hắn đối thủ cũ thanh âm hắn nguyên bản đối chiến nhiệt huyết sôi trào đột nhiên cũng cảm giác mát lạnh nơi này có bên thứ ba quan bế chương một trăm hai mươi hai hắn muốn trả n g ư ờ i bà ảnh cương giả ở giữa đối chiến đặc biệt là lực lượng tương đương thời điểm có một phương bị quáy dày phân tâm cũng rất dễ dàng lộ ra sơ hở lớn hắc ngạc cảm giác được cực độ không đúng chủ yếu nhất là quá mức đột nhiên để nó tâm thần một cái hoảng hốt trực tiếp bị không minh đại thánh tìm sơ hở tại hắn nguyên bản không có kẽ hở phòng ngự phía trên xé mở một đường vết rách một đao chém vào hắn e o bên trên phía trên răng cưa tại hắn trên lưng vỡ ra một đường vết rách có máu tươi nhỏ xuống tại tư tư thanh bên trong nhường một mảng lớn nước biển bị bốc hơi toát ra khói đen hắc ngạc phát ra một tiếng gào lên đau đớn cực tốc lui lại không minh đại thánh có chút kinh ngạc cùng hắn có đến có hồi trở lại cự ngạc vừa vặn giống hóng gió lộ ra như vậy lớn một sơ hở bất quá mặc dù ngạc nhiên nhưng không minh đại thánh làm cao thủ đương nhiên sẽ không sửng sốt bỏ lỡ bực này đánh chó mủ đường thời cơ kinh ngạc đồng thời hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại đại đao dương lên mang theo từng đạo lấp lóe mà ra đao quang theo sát lấy hắc ngạc lui lại thân hình liền truy sát đi lên một trận đuổi đánh tới cùng bất quá lúc này hắc ngạc lại hồi thần lại mặc dù thụ thương nhưng còn có thể chống đỡ chỉ là theo có đến có hồi trở lại biến thành bị động mà lại hắn tâm thần là vô cùng bất an nơi đây tuyệt đối có bên thứ ba chân chân tên kia đến cùng cái gì nguồn gốc mặc dù không rõ ràng nhưng tuyệt đối có thể khẳng định không phải là bằng h ư u không phải vậy sẽ không ở thời khắc mấu chốt đâm hắn một đao mặc dù không có xuất thủ thế nhưng chồng ở thời khắc mấu chốt kinh hãi kỳ thật cùng xuất thủ đã không có khác biệt đương nhiên cũng không nhất định là không minh đại thánh bằng hữu nếu không sớm nên ra tay giúp đỡ hắn có lẽ là nghĩ ngư ông đắc lợi nhìn thấy hắn tương đối cường đại ra tay giúp một chút không minh đại thánh duy trì cân bằng nhưng bỏ mặc là nguyên nhân gì bộ này là không có cách nào đánh biết có bên thứ ba tồn tại hắc ngạc nhiệt huyết tán đi hắn không muốn lại cùng không minh đại thánh dây d ư a tiếp sợ xảy ra ngoài ý muốn muốn thoát ra trở ra đáng tiếc không minh đại thánh nhìn nó thụ thương đại đao càng rung động càng có sức lực bắt lấy hắn đuổi đánh tới cùng dây dưa quá ác căn bản không cho hắn mảy may cơ hội nơi này còn có một cái khác tồn tại hắn nghĩ ngư ông đắc lợi chúng ta hôm nay ngưng chiến ngày sau lại hẹn cuối cùng hắc ngạc không có biện pháp chỉ có thể một bên chống đỡ một bên lên tiếng đem sự tình nói ra hắn hy vọng không minh đại thánh có thể giống như nó tỉnh táo một điểm không nên quá kích động Tốt. không minh đại thánh gật đầu thế công yếu đi xuống tới như thế dễ nói chuyện a hắc ngạc cảm thấy không thể tưởng tượng được hắn liền thuận mồm nói chuyện mà thôi cảm giác này có chút quen thuộc nhưng mà không đợi hắn làm rõ suy nghĩ sự tình hôm nay vì cái gì khắp nơi lộ ra cổ quái đột nhiên vâng thế công nguyên bản yếu đi xuống tới không minh đại thánh lại một lần nữa vung đao về sau nhìn muốn rút đao trở ra trường đao lại đột nhiên nở rộ trói mắt huyết sắt quán mang không gian vang lên xé rách thanh âm c h í mạng sát cơ hiển lộ lại nguyên lai、like, hắn vừa mới chậm dần thế công là lên đang nổi lên một c hắn i u t c không cầm để ý tới hoặc là tin tưởng một thụ thương chiến chiếu liền hoặc hắc Nhanh chuẩn hung ác một đao, chiếu vào hắc do. đao, vào ngạc ác là lý ngưng ngạc nguyên bản liền thụ thương eo vị trí, mánh vị bổ eo trí, liệt đao đôi cánh tay phồng lên phía trên cơ bắp tầng tầng lớp lớp tụ lại cùng một chỗ nhìn lực lượng cảm giác mười phần hắc ngạc kinh hãi đang muốn toàn lực lấy đúng đúng lúc này hắn đầu bị trùng điệp chọc lấy một chút nhanh lên phòng ngự hắn muốn chặn ngươi hắn bên t a i lần nữa có âm thanh truyền đến hắc ngạc một cái giật mình phản ứng chầm n ử a nhịp tại loại cao thủ này trong quyết đấu trí mạng hung chi không minh đại thánh sát chiêu nguyên bản liền rất đột nhiên song trọng dưới điều kiện hắc ngạc eo thụ thương vị trí lần nữa bị chặt một đao mà lại lần này tương đương trọng không chỉ có máu tươi rơi vào biển cả còn có bị chấn nát b ọ t thịt từng chút từng chút rơi xuống rơi vào trong biển có hung thú nuốt trực tiếp bạo thể mà chết hắc ngạc bị chặt thân hình trực tiếp rơi vào biển cả bất quá lần này không minh đại thánh nhưng không có t h ử a thắng xông lên hắn cũng cảm thấy chỗ không đúng vừa mới xác thực có không biết tồn đang xuất thủ vết tích nơi này giống như thật sự có bên thứ ba hắn trong mắt lấp lóe tinh quang tại hư không liếc nhìn một vòng không cần q u ả n ta coi như ta không tồn tại các ngươi tiếp tục vừa mới biểu hiện rất đặc sắc ta rất ưa thích hư không bên trong có mang theo tán thưởng thanh âm vang lên mà lại nương theo lấy đập đi tiếng vang tựa hồ nói chuyện tồn tại vẫn còn ăn thứ gì Thanh âm này không biết đến từ phương nào như cùng ở tại bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện rơi vào không minh đại thánh trong t hai không minh đại thánh thật là có bên thứ ba hắn nhìn xem trong tay đại đao lại nhìn xem rơi vào trong biển về sau không có bị hắn ngăn chặn thuận thế liền muốn chuẩn đi hắc ngạc lúc này có hai lựa chọn bày tại trước mặt hắn mà lại thời gian rất ngắn được rồi ngươi không cần hắn chính là của ta chỉ là ngắn ngủi hai cái âm thanh sau trong hư không thanh n â m vang lên lần nữa sau đó một t r ư ơ n g kim sắc lưới đánh cá xuất hiện theo hư không bước xuống mà ra rơi vào biển cả mau chóng chìm xuống tinh chuẩn đem đi xa rất lớn một khoảng cách hắc nạc g bao phủ ầm ầm nương theo lấy hắc nạc g không cam lòng dãy r u a sóng biển bị nhấc lên trên trăm trượng giống hắc nạc g phát ra gào thét mang theo bất an mãnh liệt làm thánh tôn thất trọng đại thánh cho dù giờ phút này thụ thường nhịn một chút hắn cũng có thể phát huy ra thực lực rất khủng bố giang co kinh đạo phi thường chân nhưng mà lại hiện ra không làm nên chuyện gì lưới đánh cá phía trên kim quang lấp lóe chậm chạp nhưng lại có tiết tấu thu nạp hán thụ thương địa phương bị nước toát ra hai bên vết cắt bởi vì d â y ruộng bị lưới đánh cá ngăn cách mà ra cái k i a mang theo thánh giả ý chí máu tươi giạt rào chảy ra đem nước biển ăn mòn ra một cái đen ngòm lỗ thủng lớn nước biển chung quanh lại nhất thời không cách nào bổ sung đi vào hoặc là nói là trào lên đi nước biển đồng dạng bị ăn mòn bốc hơi giống hắc ngạc trong tiếng hô bắt đầu mang tới sợ hãi giờ phút này đã có thể xác định xuất thủ tồn tại mạnh hơn nó hơn nhiều vẹn vẹn một cái bảo vật cách không xuất thủ hắn dùng hết toàn lực đều không thể tránh thoát không thể tưởng tượng cái này biểu thị lấy song phương thực lực cũng không tại một cái cấp bậc có thể để cho hắn cái này thánh tôn thất trọng đại thánh chật vật như thế coi như thánh tôn bắt trọng cũng không thể dễ dàng như thế làm được giờ phút này hắn tựa như một cái nhu nhược nữ nhân gặp cánh tay trần t o c ộ n g lông đại hán ngoại trừ đem cuống họng giống phá hô to không cần hết thảy phản kháng chỉ có thể câu lên càng lớn áp bách hắc ngạc cảm giác được hắn dây r ù a càng hoan lưới đánh cá thu nạp lực đạo lại càng lớn tựa hồ là đối với nó dây r ù a đáp lại bất quá mặc dù dây r ù a sẽ để cho bản thân thống khổ hơn nhưng hắc ngạc cũng không nghĩ tới nằm ngang từ bỏ phản kháng cái này thế nhưng là liên quan đến sinh tử bị kéo lên mặt biển hắc ngạc ngạc mắt trợn t r ừ n g mang theo quyết tuyệt trên thân lôi điện bùng lên oanh minh Cùng lưới đánh cá trên kim sắc quang mang không ngừng đụng chạm một cỗ hung lệ như là mổ rết ước vạn sinh linh huyết sát chi khí nhấp nô k h u ấ y động ra chấn động t r ư ờ n g không giống cự ngạc giống to một tiếng nhấc lên biển động hắn thân thể như thổi phồng đồng dạng bùng lên trong lúc nhất thời càng đem ổn định thu nạp bên trong lưới đánh cá tránh ra một chút nhưng mà sau đó một cái bị dây câu giữ chặt kim quang long lánh móc theo gió mà trướng không ngừng biến lớn sau đó từ trên trời giang xuống cứng rắn nhét vào hắn mở ra to lớn ngạc trong miệng chương một trăm hai mươi ba không thích hợp p h ú c theo hư vô xuất hiện dây dài mang theo lưỡi câu một trận chuyển động một cỗ không lường được lực lượng từ trong đó truyền ra lực lượng cùng linh hồn cấp độ song trọng n g h i n ép nhường hắc ngạc vừa mới phồng lên lên thân hình cùng khí thế như là như khí cầu bị đâm thủng một tiết ngàn g i ả m dây câu buông lỏng sau đó đột nhiên lại x i ế t chặt hư không phát ra sụp đổ một tiếng nổ vang hắc ngạc bị bao phủ thân hình theo mặt nước bị kéo n g ạ c đầu cũng bị kéo lật lên một đôi bị ngang ngược tràn ngập trong mắt thời gian dần trôi qua bị tuyệt vọng chậm rãi bao trùm hắn thân thể đang run rẩy rẫy r ủ i lấy nhưng mà theo hoàng kim lưới đánh cá càng co lại càng chặt hiện ra vô lực như vậy đem đây hết thể nhìn ở trong mắt không minh đại thánh thái dương như là có mồ hôi lạnh đang c à y soát c h ả y xuống theo tâm linh đến đ ụ n thể một mảnh lạnh b ư ớ c hắn nhiệt huyết cũng biến mất không thấy chính mắt thấy vừa mới cùng hắn đánh có đến có hồi trở lại cùng cấp bậc đối thủ bất quá mấy hơi thời gian liền mất đi phản kháng lực lượng ở trước mặt hắn bị bắt vớt câu lên loại kia bị chấn động cùng kinh hãi là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đặc biệt là tại không biết cái kia không biết tồn tại là địch hay bạn tình huống phía dưới lúc này bay ở trước mặt hắn là hai con đường trốn cùng không trốn thời gian rất ngắn không minh đại thánh không cách nào làm ra quyết định lúc này chạy một phần bạn kích thích cái kia không biết tồn tại gia tính hắn không cách nào tưởng tượng hậu quả không chạy đó chính là phó thác cho trời chỉ có thể cầu nguyện không biết tồn tại không ra tay với hắn loại cảm giác này rất khó chịu đây là kẻ yếu đối mặt cường giả cảm giác vô lực không minh đại thánh đã thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này ngay tại không minh đại thánh bất an đang suy tư nếu như cái kia không biết tồn tại đợi chút nữa đối hắn động thủ động cước hắn nên lấy loại nào tư thế phản kháng lúc dây câu lôi kéo hắc ngạc đến hư không nơi nào đó biến mất không thấy gì nữa phiến thiên địa này khôi phục lại bình tĩnh chỉ có cái kia trong biển bị thánh ngạc chi huyết ă n mòn ra l ỗ thủng lớn thật lâu không cách nào bị bổ sung chung quanh không ngừng có từng sợi khói đen đang phát tán ra biểu thị lấy vừa mới nơi đây từng phát sinh qua một kiện đại sự không minh đại thánh hô hấp đình trệ thân như pho tượng chạm trên hư không không n ú c đ í c h là đi rồi sao hồi lâu sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm mang theo không xác định nhìn về phía hư không nơi nào đó sau đó thăm dò tính về sau lui về một bước một bước c h ậ m dãi rút lui phảng phất tại lo lắng hư không bên trong có manh thú lúc nào cũng có thể sẽ hướng hắn đánh tới t h ẳ n g đến rút lui đến mấy trăm bước có hơn không minh đại thánh mới đột nhiên q u a y người khí tức không tiết thanh âm không vang thi triển lúc tuổi còn trẻ khổ học nhiều năm nhưng bây giờ đã sớm bị vứt khinh công khiêng đại đao một đường bao táp hắn không có mục đích không có phương hướng thằng đến hồi lâu sau mới ngừng lại được xoa xoa thái dương cũng không tồn tại mồ hôi lạnh thở một hơi dài nhẹ nhõm không minh đại thánh mới quay đầu hướng sau lưng nhìn lại nơi này tình huống như thế nào vốn cho là có nhân t ộ cần c thế đại thánh tồn tại đã là ngoài ý mớn nhưng mà phía sau ma đầu liên tiếp xuất thế hiện tại càng là có loại này kinh khủng tồn tại xuất thủ nơi này có vấn đề tuyệt đối có vấn đề lớn không minh đại thánh nỗi lòng khó bình trong mắt vô cùng lo lắng trở về thương lượng một chút nơi này không phải đất lành hắn quay người trên thân khí thế nổ tung đ ạ p phá hư không toàn lực đi đường lúc này sở hà con túi càn khôn ngay tại không nhanh không chậm hướng trở về hắn mỗi một lần đi ra đóng gói xem như bổ sung nhìn xem phong cảnh v ư ơ n g lòng tâm tình mới là chủ yếu bởi vậy vì thưởng thức phong cảnh bất đồng hắn mỗi một lần đi tới đi lui vô tận hải con đường cũng sẽ không đi đồng dạng một cái một đường đi qua hắn tại trong nham tương phao q u a tám cũng tại trên mặt nước nước chảy b è o trôi tại sóng lớn ở giữa cảng nộ thiên địa tự nhiên tiện tay lập nên một bộ công pháp chứa vào hắn tùy ý tạo ra n h ự cây trong bình ném vào giang hà bên trong trôi hướng nơi xa hắn tại trên núi cao nhìn xuống thiên địa đã hưng ngâm một câu thơ tại sườn đồi phía trên trên đó có kèm theo kiếm ý hoặc vết đao hắn ở trong núi tiện tay h á i xuống vài cọng linh dược trong tay tâm ở giữa tùy ý l u y ệ n hóa ngưng tụ thành từng mai từng mai mùi thuốc tản ra bốn phía đang ăn dược ăn một hạt ném một hạt bị hắn chứa ở đan bình bên trong hướng về hạ tộc cương vực dùng sức ném đi vạch phá không gian mà đi thiên đạo lão phụ thân xuất hành đ lúc này dưới cây liễu khói xanh lại từ thực chất hóa vì thường nhân không thể gặp hư hảo trên trời linh vũ cũng dần dần chậm rãi ngừng lại cây liễu không ngừng lay động mang theo vui vẻ loại kia phát ra từ thụ tâm kích động tỏ rõ hắn lần này đạt được chỗ tốt vô cùng to lớn sở hạ tại hắn trên cành cây vô vỗ cây liễu kích động dùng cành tại hắn trên mặt thổi qua tại linh vũ phía dưới suối đã hơn nửa ngày tiểu ô quy phấn chấn một chút trên người vỏ bọc chậm rãi bước đi tới vung trào đồng dạng tại trên cây liễu chụp hai lần cây liễu chi phối đong đưa mang theo ghép bỏ cái này con rùa luôn treo lên khăn lau trên người nó cọ qua cọ lại hắn không thích sở hà lắc đầu con cái túi đi vào c h ấ n ma tháp lúc này c h ấ n ma tháp tầng hai hỏa ngục thế giới phun trào hỏa diễm theo một đám đại hát thử bị ép khô chậm dại lắng xuống khôi phục như thường một đ á m tại bên bờ nghỉ ngơi thú nhìn xem sở hà t i ề n đến cùng nhau đưa ánh mắt ném đi qua nhìn xem phía sau hắn cóng vẫn còn một nhúc nhích cái túi thần sắc không đồng nhất bốn đầu ngạc ánh mắt phức tạp thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ không dám tin ba long một hổ thì hoàn toàn là cười trên nôi đau của người khác sở hà đem trong túi bị hắn phong cấm hắc ngạc đổ ra mặc dù sớm có suy đoán nhưng khi nhìn thấy đình thánh thật rơi xuống theo chân c h u n g nó một cái hạ c h ẳ n g lúc ba ngạc vẫn là tránh không khỏi cùng nhau run lên ba run dậy hơn nữa nhìn đình thánh trên thân cái kia kinh khủng thương thế càng làm cho bọn chúng tại cái này nóng bức hỏa ngục thế giới cũng hít vào khí lạnh đình thánh nếm thử tính vùng vây mấy lần bị sở hà hai lòng bàn tay c h â n áp hắn thở hồn hện ở chung quanh liếc nhìn một vòng sau đó cùng khổ ngạc con mắt đối đầu khổ ngạc tranh thủ thời gian túi đầu không dám c ù n g chi nhìn thẳng đừng có dùng phẫn nộ con mắt đi nhìn chằm chằm nó hắn l à vì ngươi tốt muốn cho ngươi cũng gia nhập cái này ưu tú đại gia đình đạt được cơ duyên sở hà cười lên tiếng tổn thương nặng như vậy nhìn xem cũng đau lòng quái đáng thương đến ta trước chữa cho ngươi tổn thương rất nhanh sở hà vô vô đỉnh thánh đầu thiếu dung càng phát ra hiền lành hắn xuất ra một hạt nắm đấm lớn đan dược ném vào đỉnh thánh miệng con móc ra một bình thánh linh đ a n hướng trên vết thương của nó ngã xuống đình thánh không khỏi phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ hắn ánh mắt lộ ra hồng y. tình huống này có điểm gì là lạ này nhân loại muốn làm gì ánh mắt nó quét về phía mấy cái ngạc tộc hậu bối đã thấy bọn chúng cũng đem đầu t h ấ p xuống đều không dám cùng nó đối mặt còn bên cạnh ba long một hổ hai mắt thật to nhìn xem hắn phía trên tre kín thống cảm quỷ dị như vậy tình h u ố n g dưới lúc này mặc dù trên thân càng ngày càng dễ chịu nhưng không biết tại sao đình thánh cảm thấy một cố ý lạnh ngay tại hướng hắn tới gần kia là đến từ sâu trong tâm linh lạnh quan bế chương một trăm hai mươi bốn khát vọng mà chờ mong giống là thương thế khỏi hẳn bị bắt lấy một cái ném vào trong chảo dầu lúc đình thánh đầu góc có chút chuyển không đến vì cái gì muốn đem hắn tổn thương chữa khỏi lại đem hắn ném vào chảo dầu đi tổn thương này nhân loại đầu góc có bệnh đi nếu như muốn thương tổn trước đó cũng không cần thái độ tốt như vậy trả lại hắn chữa thương thoa thuốc a nếu như không phải không đúng chỗ hắn k e m chút đều muốn cảm động đây là đ ỉ n h thánh có thể như thường suy nghĩ một khắc cuối cùng sinh ra vấn đề sau đó tại phốc phốc gâm thanh bên trong trong nổi dầu đưa nó bao khỏa nhục thể linh hồn song trọng tổn thương cảm giác đau chuyển đến b à ảnh lúc này sở hà thực hiện trên người nó phong cấm đã được giải trừ hắn đã có thể dùng lực thân thể bắn ra liền theo trong chảo dầu nhảy lên x o á t chảo dầu chung quanh xiềng xích bay ra đưa nó bao k h ỏ a kéo về trả dầu sau đó hắn lại dùng lực thân thể lại là bắn ra sau đó lại bị kéo trở về như thế lặp đi lặp lại nhưng mà hết thẻ dãy rủa không có bất kỳ cái gì tác dụng ngược lại nhường hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt trong nồi dầu quần c u ộ n càng thêm văng r ộ i ép càng thêm hăng say nhìn xem cái này quen thuộc một màn k h ổ ngạc ngầm đầu ánh mắt phức tạp hắn trước kia chính là như vậy dày vỏ thật nhiều năm lúc kia hắn không hiểu chuyện cũng như đình thánh tiền bối như vậy quật cường nhớ tới đều là lòng chua sót đình tổ từ bỏ dãy r ù a đi n ằ m ngang dễ chịu một điểm cốc ngạc không đành lòng cuối cùng nhịn không được lên tiếng thuyết phục nhưng mà đình thánh đang dãy r ù a bên trong cho hắn một cái ánh mắt hung ác không những không dừng lại ngược lại dãy r ù a hơn dùng s ứ c nhường hỏa ngục bên trong h ỏ a diễm còn có trong nồi d ầ u càng thêm hưng phấn ai cốc ngạc túi đầu phát ra thở dài đình thánh không nghe khuyên bảo hắn cũng không có biện pháp vẫn là phải qua mấy năm mới có thể hiểu nó là c ơ nào có lý cùng lúc đó cùng man vực cách xa nhau một tòa thông n g cốc hàng vực bên trong một cái che trời đồng dạng đại hắc thử đột nhiên theo một cái to lớn trong huyệt động nhảy ra ở trên trời một trận b ú c lên l o ạ n vũ trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thê lương thanh âm nhường thiên địa cũng biến sắc từng đoàn từng đoàn mây đen ngưng tụ như là rơi ra ma huyết tí tách rơi đi xuống ma huyết rơi xuống đất khai sơn phá thạch đoạn sông ngăn nước làm cho cả thiên địa phong vân biến sắc qua thật lâu hết thể mới bình ổn lại đại h á c thử theo hư không rơi xuống phía dưới nện đứt một toàn núi cao hắn thở hồn hẹn toàn thân trên dưới lộ ra suy yếu ánh mắt nhìn về phía man vực phương hướng con ngươi màu xanh lục bên trong đều là hối hận khó trách lao tam liền để cho mình hạt giống đi vào lá gan cũng bị mất thì ra là thế a hắn một móng nuốt đập vào trên mặt đất phát ra ầm ầm thanh âm cảm giác cực kỳ đau lòng hối hận không nghe c ả cà chi ngôn như thế một chút hắn vừa mới có chỗ khôi phục thể xác tinh thần lần nữa bị thương thậm chí càng thêm nghiêm trọng tình huống cùng lão tam một dạng đến nghĩ biện pháp mau chóng bù lại sau đó đem lão đại kêu đến t h ù này nhất định phải báo thanh âm của nó cơ hồ theo giữa hàm r ă n g g ạ t ra có thể thấy được hắn thời khắc này p h ẫ n hận làm ma đầu có t h ù tất báo thân thể của nó xoay qua chỗ khác nhìn về phía một cái khác cùng hàng vực liền đại vực lão ngũ đừng trách ca ca hắn trong miệng tự nói lấy sau đó hét dài một tiếng ngàn vạn lao thử xuất hiện đi theo hắn như là c u ộ n c u ộ n hồng lưu đồng dạng sông về phía trước đi khu vực này mười mấy năm qua đi được hắn tăng thêm ma nhãn hạn h t giống sớm đã gầm sạch biến thành t ử vực muốn khôi phục chỉ có thể thay hắn chỗ nửa tháng sau vô tận hải ngạc tộc nơi ở tạm thời hai đầu ngạc t ề tịu tại một chỗ sơn động bên trong nhìn xem phía trên một loạt bản mệnh trâu ngần người đình thánh lợi hại như vậy c ư ờ n g giả đi ra ngoài một chuyến cũng thời gian dài không về đã trải qua thánh tổ sự tình bọn chúng mặc dù nhìn thấy đình thánh bản mệnh châu hoàn hảo vẫn là để bọn chúng cảm giác có chút bất an dù sao một màn này quá quen thuộc một điểm lần trước thánh tổ chính là như vậy một đi không trở lại bản mệnh châu hoàn hảo đình thánh lần này hẳn là thật được nhân tộc thánh tôn dây dưa kéo lại đi không có khả năng cùng thánh tổ một dạng bị nhốt h ắ n thế nhưng là đại thánh một cái ngạc nhìn xem bản mệnh châu mang theo không quá chắc chắn ngữ khí mở miệng ừng nhất định là như vậy hán thế nhưng là đại thánh đông thương vực trí cường giả nhân tộc không có khả năng có cường giả đem nó như thế nào lần này nhất định là được dây dưa kéo lại đồng bạn của nó trọng trọng gật đầu biểu đạt khẳng định phía ngoài thịt lại quen nếu không trước ăn đi có thể cùng đình thánh dây dưa lâu như vậy cường giả khẳng định không đơn giản trong lúc nhất thời tất nhiên về không được có thể muốn hơn mấy tháng một cái khác ngạc mở miệng ừng hai ngạc quay người bơi ra thủy động sau đó hướng về phía một đám nhìn xem nổi lớn hút lấy mùi hương ngạc tuyên bố sớm khai tiệc tất cả ngạc phát ra hoan hô bầu không khí lần nữa biến nhiệt liệt cơ bản cũng không nguyện ý đi sao cũng thế hiện tại chỗ tốt nhiều như vậy nguy hiểm lại không chân chính nhìn thấy rất khó để cho người ta tin tưởng hạ nguyên nghe mông dịch mang về tin tức không khỏi gật gật đầu một đoạn thời gian trước tần tộc chạy tới cáo chi bọn hắn một kiện đại sự man vực sẽ có khả năng nên đón liền thánh tôn cường giả đều không thể giải quyết đại nguy cơ bọn hắn muốn sớm rút đi cũng biểu thị nguyện ý mang đi một trăm vạn hạ tộc người mông dịch cùng hạ tộc nguyên lão thông chi lâm quận bên trong lớn tiểu gia tộc thế lực nhưng mà kết quả là cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đi những cái kêu muốn đi cũng đều là tất cả đại gia tộc thờ phụng trứng gà không thể thả tại một cái dầu nguyên nhân cưỡng ép mệnh lệnh bọn hắn rời đi nhân số không nhiều mà lại cơ bản mang theo không cam lòng đặc biệt là vài ngày trước lại là một trận linh vũ rơi xuống đã cách nhiều năm lại là một lần thuộc về võ giả cuồng hoan được mở ra mọi người tâm tư liền kiên định hơn những cái kia muốn bị đưa tiễn thậm chí rất nhiều người trực tiếp rời nhà trốn đi làm võ giả không ai không khát vọng mạnh lên lâm quận c h i địa biến hóa mắt trần có thể thấy cho dù có nguy hiểm không biết lại như thế nào đâu tại cái này trước kia hạ tộc không có quật khởi thời điểm nguy cơ khắp nơi cường giả đều là theo máu tươi hồng lưu bên trong rết ra thuận buồn xuôi gió liền muốn trở thành cơn giả cái này không thực tế cũng bởi vì e ngại mà rời đi cơ duyên chi địa bọn hắn truy tìm võ đạo tâm đều phải hé ra cho nên không đi có lẽ đại mạc muốn bị kéo ra đi hạ nguyên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời bay lượn c h i m bay lộ ra cực nóng bây giờ lâm quận thậm chí m a n vực phát sinh sự tình càng ngày càng nhiều cơn giả cũng càng ngày càng nhiều liền liền tà ma cũng xuất hiện hạ nguyên đã đối triệu ngọc linh theo sở hà trong miệng nghe được vô ích cái gọi là đại mạc tin tưởng không nghi ngờ mà lại mông dịch cùng triệu ngọc linh thỉnh thoảng ghé vào lỗ thai hắn nhắc tới hắn có phúc khí là khí vận c h i tử bây giờ trạng thái là ẩn nút theo lần l ư ợ t tuổi thọ sắp hết lúc mà không chết l i ê n hạ nguyên loại này đầu não cực kỳ thanh tính người cũng bắt đầu theo hoài nghi đến tin tưởng bản thân là khí vận c h i tử hắn đối với đại mạc kéo ra cũng bắt đầu cực kỳ mong đợi đúng vậy a lao sư thuộc về ngày thời đại muốn tiến đến mông dịch mở miệng vì lao sư cảm thấy từ đáy lòng cao hứng không là chúng ta thời đại hạ nguyên chuyển qua ánh mắt ngữ khí trọng trọng nói hắn cùng mông dịch ánh mắt hư không tương giao hai người bèn nhìn nhau cười hết thệ đều không nói bên trong quan bế chuyện ngôn tình dị năng tính cách nữ chính l ốc nam chính t ỷ bá chương một trăm hai mươi lăm địch không động ta không động cầu đặt mua tám thú được sở hà thả ra để bọn chúng tiến vào thông ú cốc trừ ma vệ đạo nhưng mà c h ấ n ma tháp tầng thứ hai lại không yên tĩnh đình thánh một cái đ ỉ n h tám tại trong trào dầu dãy r i a biểu đạt ý chí bất khuất nhường hỏa ngục thế giới bạo động không chỉ làm thánh tôn thất trọng đại thánh hắn rất nhị n kháng linh hồn nhục thể song trọng nghiền ép tạm thời còn không có đạt tới để nó khuất phục tầng độ sở hà nhìn xem nhảy lên nhảy lên đình thánh lắc đầu lần tiếp theo có mạnh hơn tiến đến nên tiến vào tầng thứ ba tầng thứ hai cảm giác quá dễ dàng một chút đối phó những thứ này thực lực mạnh đau đầu có chút cố hết、sức. sở ứ c s hà liền xương cốt mang ra đem nghiêm chỉnh cái nướng xong dê n u ố t vào cuối cùng uống một mụn trà đem đồ vật cất kỹ mới đi ra khỏi c h ấ n ma tháp bên hai lờ m ở quanh q u ầ n đình thánh thống khổ kêu d ê n bên trong sen lẫn chửi mắng còn có đ ố i nhân tỏ uy hiếp đi thông u cốc nhìn xem sở hà d u i lưng một cái đi ra ngoài lần trước hắn nguyên bản phải vào thông u cốc tìm kiếm đem hắn giật mình t ê u lên cửu ra bất quá nửa đường được đỉnh thánh cái này cự ngạc đánh gãy nghỉ ngơi hơn mười ngày sở hà lần nữa quyết định xuất hành đi xem một chút hai mươi mấy năm không có hoạt động vừa mới xuất quan hắn gần đây hiếu động không ít thông u cốc bên ngoài sở hà giáng lâm lần này hắn chỉ là quét một lần liền trực tiếp tiến vào không có lại đi lặp đi lặp lại càn quét dù sao lần trước hắn đã lặp đi lặp lại nhìn qua thân hình hắn tại thông u cốc bên trong xê dịch chuyển động tiến hành dò xét lục soát tốc độ rất nhanh trong lúc đó hắn cũng gặp phải ba long một hổ còn có bốn đầu ngạc bất quá sở hà thấy bọn nó đang cố gắng cũng liền không có chào hỏi qua hồi lâu sở hà phát hiện một chỗ cổ xưa tàn phá tế đàn nhìn ngoại trừ cổ lão bên ngoài địa phương khác ngược lại là rất phổ thông sở hà lực lượng tinh thần đảo qua cũng không nhìn ra có cái gì địa phương khác nhau hắn đưa tay tại cái k i a như là khổng lồ nắp giếng đồng dạng tế đàn trên gõ gõ p hắn ú c h cũng không có ra sao dùng sức cái nắp lại lên tiếng m à nát sau đó một chỗ sâu đạt hơn vạn mét vượt sâu xuất hiện ở trong mắt sở hà vượt sâu tĩnh mịch không có bất kỳ cái gì sinh sống lộ ra mênh mang cổ lão sở hà trong mắt như tinh thần treo ngược mang theo lực lượng tinh thần hướng trong v ư ợ t sâu chậm rãi nhìn xuống không có chút nào sốt ruột ánh mắt một bên rơi đi xuống một bên nghiên cứu dù sao theo cái nắp bị đánh nát trong nháy mắt đó hắn cũng đã xác định dọa hắn lao ma ngay tại v ư ợ t sâu phía dưới một trăm mét hai trăm mét một ngàn mét